Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 111, em không có hắn lầm bẩm nói, cậu có hay không, đã không còn liên quan đến tôi, bởi vì cậu đã không còn quan hệ gì với tôi. Nguyên Minh Húc hôm nay đến đây là muốn nói với cậu, rời khỏi thành phố X, tôi nhớ cậu từng nói quê cậu cũng không phải ở chỗ này, ở thành phố L, vậy cậu trở về nơi đó đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Em không đồng ý, dựa vào cái gì mà em phải rời khỏi. Sự nghiệp của em ở chỗ này, bạn bè của em ở chỗ này, em mới không đi. Sự nghiệp của cậu, Giang mặc Thần cười một cái. Chắc cậu phải có một sự nghiệp mới rồi, người đại diện của cậu chưa nói với cậu sao, cậu bị đóng băng. Theo tôi được biết cậu và công ty quản lý cậu còn hợp đồng 5 năm đúng không, trong 5 năm này. Bọn họ sẽ không cho cậu bất kỳ tài nguyên gì, cậu sẽ không được tham dự bất kỳ hoạt động gì, ngay cả chuyện đăng webua bình thường nhất phát sóng trực tiếp cậu cũng không được làm bởi vì hợp đồng không cho phép. Đến nỗi 5 năm sau, Giang Sơn lớn có người tài đi ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa ai biết mọi người còn nhớ đến cậu không chứ, nhưng không sao cả cho dù nhớ rõ cậu cũng không sao, bởi vì sẽ không có công ty nào dám ký với cậu tôi cam đoan với cậu, không có bất kỳ một công ty quản lý nào dám ký với cậu. Anh muốn phong sát tôi. Anh dựa vào đâu mà phong sát tôi? Anh có tư cách gì phong sát tôi? Cậu biết tôi họ Giang mà cũng biết chữ Giang này của tôi đại biểu cho cái gì, không phải sao? Không có một công ty giải trí nào sẽ vì một nghệ sĩ tùy tiện bóc đại một người là có thể thay thế được đi đối nghịch với Giang Thị, không phải sao? Hay là cậu cảm thấy, hoặc là sẽ có người cảm thấy cậu càng đáng giá càng có giá trị hơn toàn bộ Giang Thị? Nguyên Minh Húc không thể tin được hắn nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy sao mà xa lạ như thế. Sao anh có thể như vậy? Sao anh lại có thể như vậy? Anh đã không thích tôi, vì sao còn muốn đoạt sự nghiệp của tôi, vì sao còn muốn bức tôi? Tôi bức cậu, Giang Mặc Thần khẽ cười một tiếng. Tôi bức cậu khi nào? Lúc cậu không thích tôi, tôi không bức cậu thích tôi, sau khi cậu về nước vẫn luôn dây dưa tôi, tôi cũng không làm gì cậu đi. Thậm chí cái cậu gọi là sự nghiệp không phải cũng do tôi dìu dắt mới có ngày hôm nay sao? Tôi hay Yến Thanh Trì cũng thế, chúng tôi còn chưa đủ chịu đựng cậu dây dưa sao? Mấy ngày trước khi cậu thuê người đánh em ấy, em ấy thấy tin nhắn của cậu còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì thật cố ý dặn vệ Lam đi cha một chút. Nhưng cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Không phải là cậu tự bước mình đến bước đường này sao? Nguyên Minh Húc không nghĩ tới, hắn cho rằng tin nhắn của hắn, Giang Mặc Thần sẽ coi như không thấy, lại không nghĩ rằng, vậy mà bọn họ vẫn coi đó là một chuyện, thậm chí nhờ vệ lam hỗ trợ điều tra. Em không biết, nhưng em chỉ là giận nhất thời, em cho rằng anh không quan tâm em, em và Chu Dĩ Hành cãi nhau, em sợ anh ta làm ra chuyện gì, em muốn anh giúp em. Em biết nếu là trước kia anh sẽ giúp em, nhưng vì cậu ta xuất hiện, đều là vì cậu ta, anh mới biến thành như bây giờ, cho nên em mới chán ghét cậu ta, muốn giáo huấn cậu ta. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Sau này em không làm vậy nữa. Một câu cậu nhận sai của cậu cũng thật đáng giá, một câu cậu sai rồi thì mọi chuyện đều có thể cho qua sao? Kia không phải cậu ta cũng không xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ người nằm viện chính là em không phải cậu ta. Biểu tình của Giang mặc thần lạnh xuống một chút. Cậu nên cảm thấy may mắn khi người nằm viện bây giờ là cậu chứ không phải em ấy, cậu nên cảm thấy may mắn em ấy không xảy ra chuyện gì, bằng không, bây giờ cậu không ở bệnh viện mà là trong mục giam. Nguyên Minh Húc sao cậu có mặt mũi nói ra những lời này, sao lá gan cậu lớn như vậy, tôi cẩn thận lo lắng cho em ấy như vậy. Sợ em ấy gặp phải chuyện gì, cậu thì ngược lại, trực tiếp kêu người đi đánh em ấy, cậu đúng là làm rất tốt, bây giờ tôi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cậu, đó là giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn của tôi, bằng không, cậu cho rằng cậu còn có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này sao? Cậu đã sớm đi rồi, Nguyên Minh hút nghe vậy, ngây ngần cả người, Giang bạc Thần nhìn thẳng hắn, cậu không muốn rời khỏi thành phố ích đúng không? Được thôi, chúng ta làm đúng quy trình pháp luật, tôi báo cảnh sát, chúng ta làm theo pháp luật. Giang Mặc Thần, anh điên rồi. Dù tôi sai xử Chu cường bọn họ đi đánh cậu ta chỉ là cố ý thương tổn chứ không phải tội chết dù giết người cũng chỉ phán mấy năm, mười mấy năm thôi, bây giờ Yến Thanh trì khỏe mạnh một chút tổn thương cũng không có anh báo cảnh sát. Anh báo cảnh sát có thể phán tôi bao lâu? Mấy ngày hay là mấy tháng? Giang Mặc Thần nhìn hắn chỉ cảm thấy lúc trước chắc mắt mình đuôi rồi mới có thể thích một người như vậy. Có phải cậu quên rồi không? Tôi nói rồi tôi họ Giang, chỉ cần tình nguyện thì cậu có thể trong đó cả đời không ra được. Nguyên Minh Húc, đúng là tôi không thích lấy thế lực nhà chúng tôi đi áp người, nhưng không có nghĩa tôi không có thế lực này, càng không có nghĩa tôi sẽ không dùng nó. Nháy mắt Nguyên Minh Húc đã sợ, hắn nhìn Giang mặc Thần lấy di động ra, đánh mất toàn bộ lý trí. Tôi đi, tôi rời khỏi nơi này, tôi rời khỏi nơi này. Anh vừa lòng chưa? Nguyên Minh Húc nhìn Giang mặc Thần, trong mắt mang theo nước mắt. Loại này giai cấp có tiền như cái người, người nào cũng như nhau, lúc yêu coi người ta như bảo vật, lúc không yêu, ngay cả rơm giả cũng không phải, chẳng qua là con kiến để các người tùy tiện dẫm đạp thôi. Nói hủy hoại sự nghiệp của tôi là hủy, nói muốn tôi rời khỏi thì tôi phải đi. Nhưng mà, Giang Mặc Thần, anh cũng từng thích tôi, anh cũng từng quý trọng tôi như quý trọng cậu ta bây giờ. Sau đó thế nào, Nguyên Minh hút cười một cái, nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt. Sau đó lúc anh yêu người khác, thì tôi không phải cái gì hết. Bây giờ anh có thể đối xử với tôi như vậy, một ngày nào đó cũng có thể đối xử với cậu ta như vậy. Thất niên chi dương, tôi chờ xem tương lai của các người. Tôi chờ xem có phải anh chỉ yêu cậu ta đến 7 năm không? Giang mặc thần cất điện thoại. Vậy cậu đúng là đánh giá cậu quá cao rồi. Hắn lạnh lùng nói, cậu làm gì có tư cách so sánh với em ấy? Nguyên Minh hốc cười. Đương nhiên bây giờ tôi đã không có, vì anh không còn yêu tôi, nhưng một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ không có tư cách so sánh với một người khác, bởi vì anh cũng sẽ làm như anh đang làm với tôi, sau khi không yêu cậu ta nữa, phủ nhận cậu ta. Cậu nghĩ nhiều, giang mặc thần nhìn ý cười khinh thường trên mặt hắn. Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự thật tôi từng thích cậu cho dù bây giờ tôi không muốn thừa nhận tôi hối hận tôi từng thích cậu như thế, nhưng tôi chưa từng phủ nhận. Cho nên tôi mới rõ ràng, cậu khác em ấy, Nguyên Minh Húc, có chỗ cậu nói sai rồi, cậu cho rằng tôi thích cậu giống như thích em ấy sao? Hắn lắc lắc đầu, không, chưa bao giờ là như vậy. Tôi chưa từng thích em ấy như thích cậu, càng không có chuyện quý trọng em ấy như quý trọng cậu, cậu lên máy bay rời khỏi tôi, theo đuổi chu dĩ hành, tôi chỉ biết nói cho mình tôi nên từ bỏ cậu, không theo đuổi cậu nữa. Nhưng nếu có một ngày em ấy rời khỏi tôi, tôi sẽ đuổi theo em ấy, không mang tất cả đuổi theo em ấy, bởi vì tôi không thể cho phép em ấy ở bên cạnh người khác. Nếu độ rung động có thể phân loại thì cậu là ba cậu cho tôi cảm giác động lòng, em ấy là mười, làm cả trái tim tôi rung động. Cho nên, cậu có thể chờ chúng tôi, 7 năm hay 70 năm cũng thế, tôi sẽ không đối xử với em ấy như đối xử với cậu, bởi vì tôi yêu em ấy, tôi vĩnh viễn có thể nhượng bộ em ấy. Nguyên Minh Húc không nói gì, hắn nhìn Giang Mặc Thần, hắn không tin, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của Giang Mặc Thần, nhưng lại ngăn không được cảm giác bi thương, chỉ cảm thấy không có gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Tôi để lại hai người chăm sóc cậu, chờ cậu có thể xuống đất lập tức rời khỏi nơi này. Đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi lần nào nữa. Cậu cũng biết bây giờ trong mắt tôi cậu không còn là cái đinh gì hết. Vậy đừng cảm thấy những lời này của tôi chỉ là nói chơi cho vui. Nếu cậu cảm thấy nửa đời sau của cậu cho dù phải vượt qua trong tù cũng không sao. Vậy cậu cứ về đây đi, cậu đã không đề bụng. Tất nhiên tôi càng không đề bụng. Anh muốn dám thị tôi. giam cầm phi pháp. Tôi nói rồi, cậu nghĩ nhiều qua, cậu còn không đáng để tôi nhảy nhót bên cạnh pháp luật, chỉ là tiện thể giúp cậu rời khỏi một phen thôi, bằng không, thương thế của cậu ba bốn tháng không tốt lên được, chẳng lẽ cậu cứ ở chỗ này cả đời. Nguyên Minh hốc cười, chỉ cảm thấy cả người mình như đang ngâm trong nước lạnh, lạnh lẽo và rét lạnh đến tận xương, hắn còn có thể nói gì, hắn còn có thể làm gì, hắn chỉ cười nhìn giang mặt thần, cảm thấy lòng người thật đáng sợ, lúc yêu cậu, cậu làm gì cũng tốt, lúc không yêu cậu nữa, cậu có chết cũng không liên quan đến hắn. Giang mặc thần nói xong lời mình muốn nói, cũng không nói nhiều với hắn nữa, trực tiếp quay đầu rời khỏi phòng bệnh, nói với hai người bên ngoài, xem kỹ. Vâng, thiếu gia, hai người kia cung kính nói. Nguyên Minh húc ngồi trên giường bệnh thật lâu sau, chậm rãi nở nụ cười, hắn càng cười càng lớn, đến cuối cùng, mới chuyển đến tiếng khóc, hắn bộ mặt, trôn mặt trong lòng bàn tay ô ô hức hức khóc lên. Âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng tê tâm liệt phế. Không cam lòng và thống khổ, làm người cảm thấy bi thương, lại cố tình không làm được gì. Hai tuần sau, nguyên minh húc rời khỏi, trời còn rất lạnh, nhiệt độ còn chưa tăng trở lại, chỉ có ánh mặt trời tặng một tia ấm áp trong rét lạnh. Chân hắn còn chưa lành hẳn, bó thai cao, rất nhiều chỗ trên người đụng một chút cũng còn đau, nhưng hắn đã có thể chống gậy xuống đất cho nên cấp dưới của giang Mặc thần mang hắn xuất viện. Bọn họ đến thành phố L, nơi này từng là cố hương của Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ trước mặt, không có một chút lòng trung thành. Thật sự lâu lắm rồi hắn không trở lại, từ lúc lên đại học thì không về nữa, hắn cũng không có tình cảm phong phú gì với nơi này. Thậm chí vì bị cưỡng bách về nơi này, mà vô hình sinh ra chút chán ghét với nơi này. Cấp dưới của Giang mặc Thần đưa hắn về nơi từng là nhà hắn, nhưng bây giờ cái nhà này chỉ còn một mình hắn. Nguyên Thiếu Gia chúng tôi phải đi, hy vọng ngài nhớ kỹ lời Thiếu Gia đã nói, phải sống ở chỗ này cho tốt. Nguyên Minh Húc nhìn bọn họ đóng cửa rời khỏi, nhìn xung quanh ngôi nhà mình lớn lên, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn sẽ trở về, sẽ xám xịt đáng thương vô cùng mà về, hắn không cam tâm, sao hắn có thể cam tâm? Nhưng không cam lòng thì thế nào? Người đại diện của hắn đã nhắn WeChat cho hắn, nói hắn đắc tội người không nên đắc tội công ty gánh vác không nổi cho nên chỉ có thể đóng băng hắn. nguyên minh húc cảm thấy vô vọng nhưng không còn cách nào hết thậm chí hắn còn không dám làm ra hành động quá cách gì để trả thù giang mặc thần ngay lúc này đến lúc này hắn mới nhận ra cho dù giang mặc thần ôn nhu tốt tính thế nào thì hắn cũng không giống mình hắn không phải người bình thường như mình thậm chí thế lực của hắn còn lớn hơn chu dĩ hành nhiều chỉ là hắn chưa từng vận dụng thế lực phía sau mình cho nên mình mới có thể quên đã quên giang mặc thần họ giang a giang trong giang thị Nguyên Minh Húc khổ sở ngồi dựa vào tủ giày, trong lòng tràn đầy bi ai, vô vọng khẩn cầu ai có thể giúp hắn, ai có thể giúp hắn. Chương 112. Gần đây Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình lớn gấp đôi rồi. Từ sau sự kiện của Nguyên Minh Húc và Chu Cường, trình độ khẩn trương của Giang Mặc Thần với y lập tức tăng 8 lần, biểu hiện cụ thể là đặc biệt mời cho y một tài xế, nói y muốn đi bất kỳ nơi nào cũng phải nhớ để tài xế đi theo, mỹ danh là lái xe cho y, nhưng Yến Thanh Trì vừa thấy cơ bắp trên người đối phương, đã biết đây là tài xế chỗ nào a, đây rõ ràng là bảo tiêu. Yến Thanh Trì có thể làm sao bây giờ, Yến Thanh Trì nghe Giang Mặc Thần cẩn thận tìm từ, một câu hận không thể sửa chữa tám lần mới nói ra miệng, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ, dạ dạ dạ, được được được, tài xế thì tài xế, anh vui vẻ là được. Ngay sau đó y nhận được cuộc điện thoại đến từ mẹ mình, nói muốn lại đây thăm y, tất nhiên Yến Thanh Trì không từ chối. Nhưng mà mẹ Yến đến đây thăm y, không đơn giản là thăm một cái như vậy, thăm một lần là ở lại chăm sóc Yến Thanh Trì 3 ngày. Một bên nói với y ăn cái này tốt cho đứa nhỏ Một bên nói với ý, cái này cái đó con đều không được chạm vào, ngủ nhiều vào ít lên mạng, nói xong lập tức tắt mạng dùng Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì con gái mang thai cũng còn yếu ớt bằng con đâu. Bên này mẹ Yến vừa đi, bên kia mẹ Giang nghe tin nên cũng muốn tới còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu trì a mọi người đều là mẹ con không thể chỉ để mẹ con tới, không cho mẹ tới a vậy nhà con sẽ cảm thấy nhà mẹ không coi trọng con. Yến Thanh Trì thầm nói không đâu, người cảm nhà con thấy người nhà mẹ đều khá tốt, chỉ là y chỉ dám nói trong lòng thôi, trên mặt vẫn phải mỉm cười hỏi bà. Vậy khi nào mẹ tới? Mẹ giang cuốc máy xong thì tới luôn, vừa hỏi y mấy chuyện trong nhà gần đây, vừa để tài xế khiêng mấy món người ta tặng tự mình mua tóm lại chính là một đống đồ lớn dọn vào nhà Yến Thanh Trì. Chờ đến khi tài xế khiêng đồ vào xong Yến Thanh Trì nhìn tổ Yến bảo ngư nhân sâm có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, dây tiếp theo, mẹ giang mẫu đã khẳng định dư cảm của y. Tiểu chỉ A tổ Yến này là người khác tặng mẹ, đã chọn lựa xong, rất bổ cũng tốt cho bảo bảo con ăn nhiều một chút. Yến thanh trì gật đầu. Mẹ nghe bạn mẹ nói, lúc vợ của con trai bà ấy mang thai chính là ăn bảo ngư, đứa bé sinh ra vừa cơ linh lại đáng yêu, nên mẹ mua cho con một chút nhưng cái này không thể ăn nhiều. Con ăn theo thực đơn chút nữa mẹ viết cho con A. Yến thanh trì tiếp tục gật đầu. Còn nhân xâm cũng là thứ tốt, bạn mẹ là bác sĩ, nói thai phụ mang thai giai đoạn đầu ăn chút nhân xâm, có thể tăng sức miễn dịch phòng ngừa cảm mạo, gần đây thời tiết lạnh như vậy, nếu không mưa thì cũng là tuyết, nếu con bị cảm còn không thể uống thuốc, vẫn là ăn chút nhân xâm phòng ngừa trước đi. Yến Thanh Trì Thầm nói con cảm thấy thể chất của con cũng không tệ lắm, chắc là không dễ cảm mạo vậy đâu, nhưng y cũng chỉ có thể máy móc gật đầu. Mẹ Giang cứ như vậy giới thiệu một vòng tất cả đồ mình mang đến, Yến Thanh chỉ nghe hết một vòng, chỉ cảm thấy nhân duyên của Giang chắc là không tồi, bạn bè rất nhiều, mỗi người bạn đề cử cho bà một thứ thức đơn một tháng của Y đã được sắp xếp rõ ràng xong xuôi. Ban đêm, Giang mặc thần về nhà, đã thấy mẹ mình đang nấu canh nấu cơm, vợ yêu mình thì đang ở phòng ngủ nghe nhạc nhắm mắt dưỡng thần. Giang Mặc Thần còn hơi kinh ngạc khi còn trẻ mẹ hắn bận rộn công việc cho rằng phụ nữ thời đại mới sao có thể bị nhốt trong bệ bếp nên cơ bản chưa xuống bếp lần nào. Chờ sau này chị hắn tiếp quản công ty, mẹ hắn lại cảm thấy tuổi này của mình, dù là mặt hay là tay đều cần phải bảo dưỡng hơn nữa trong nhà có bảo mẫu chuyên nấu cơm nên càng không xuống bếp. Lúc này, vậy mà bắt đầu làm cơm cho Yến Thanh Trì ở nhà bọn họ, Giang Mặc Thần cảm thấy đúng là quá thần kỳ. Bao nhiêu năm rồi anh không thấy mẹ anh xuống bếp lần này đúng là nhờ công em. Giang bạc thần cảm khái sâu sắc trong tiếng piano du dương. Đúng rồi, sao em lại nghe piano? Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bất đắc dĩ. Mẹ nói cái này là thay giáo, bồi dưỡng tình yêu thương âm nhạc nhiệt tình của con kích phát tiềm năng âm nhạc của nó. Giang bạc thần bị bộ dáng rõ ràng rất không muốn nhưng chỉ có thể nghe lời của y làm cho tức cười, sốc chăn ngồi xuống, duỗi tay ôm eo y, hỏi. Em biết đàn dương cầm sao? Biết a, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Mẹ nuôi y thích đàn dương cầm, vì thế trong nhà có một phòng chỉ để đàn, chỉ là bà thích thì thích nhưng đàn không tốt lắm. Mỗi lần bà cảm thán điểm này, thiếu niên Yến Thanh Trì đều sẽ phản bác nói. Không đâu, mẹ đàn rất dễ nghe. Mỗi lần nghe vậy, bà đều ôn nhu cười với Yến Thanh Trì, xoa đầu y nói. Tiểu trì thích là được. Yến Thanh Trì muốn thân cận bà cho nên để bà dạy mình đàn dương cầm y thiên tư thông minh, học mấy năm, ngược lại trò giỏi hơn thầy y đàn tốt hơn mẹ nuôi mình nhiều, mẹ nuôi y còn vì thế mà rất vui vẻ cảm thấy chuyện mình không làm được con trai mình làm được cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Nhưng bây giờ, những chuyện này đều đã qua. Yến Thanh Trì không nhớ lại được bao lâu từ trước đến nay y đều là một người lý trí luôn nhìn về phía trước những ngày tháng đó đã là quá khứ, đã không còn gặp lại được cho dù y nhớ nhung bao nhiêu cũng không trở về được nữa. Cho nên thay vì thương cảm cho hồi ức chi bằng quý trọng cái trước mắt. Dù sao bây giờ y cũng rất hạnh phúc, Giang Mặc Thần cảm thấy hơi thất bại với việc chuyện gì y cũng biết không chịu thua thỏ vẻ. Anh cũng biết, vậy chắc là anh lợi hại hơn em rồi, em chỉ tùy tiện đàn đàn. Giang Mặc Thần nhìn Y, cho nên có cái gì em không biết không? Cái này không phải người dân cả nước đều biết sao? Cái gì? Cả Hát A, Yến Thanh trì bất đắc dĩ. Từ khi tham gia tới chiến đi, bằng hữu, song thuộc tính này của em không phải đã bại lộ hoàn toàn sao? Thiếu chút nữa Giang Mặc Thần đã quên cái tiết tấu ma quỷ của Y Y vừa nói như vậy. Hắn lập tức nghĩ tới lúc hai người bọn họ xong ca tình ca, thật ra hắn cảm thấy còn hơi đáng yêu khi Yến Thanh Trì không biết ca hát, dù sao y biết đã đủ nhiều, loại khuyết điểm nhỏ này ngược lại làm y có vẻ càng thêm chân thật. Giang Mặc Thần chọc y: "Em nói xem, lỡ đâu bảo bảo bị di truyền cái đặc điểm này của em thì làm sao bây giờ?" "Anh không thể nghĩ nó tốt một chút sao? Tỷ như nó được di truyền sự thông minh cơ chí của em, được di truyền sự anh tuấn tiêu sái của em, vì sao một hai phải được di truyền tài ca hát của em chứ?" Em nhiều ưu điểm như vậy mà không chọn, nhất định phải chọn cái này sao? Quả thật không phải ba ruột Yến Thanh Trì bất mãn. Giang mặc thần cười cười. Được gì truyền sự thông minh cơ chí, anh Tuấn Tiêu Sái, mười hạng toàn năng của em, vậy được rồi chứ? Còn kém không nhiều lắm ai. Yến Thanh Trì buồn túi ruột. Đứa nhỏ này sẽ không được di truyền tài ca hát của em thật đi. Giang mặc thần nhịn không được cười ra tiếng. Bảo bối em như vậy có hơi đáng yêu. Yến Thanh Trì mắt lé nhìn hắn. Đa linh anh như vậy cũng có chút buồn nôn, ngẫu nhiên buồn nôn, giống như gia vị, là nhu yếu phẩm của cuộc sống. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn còn rất biết cách nói chuyện, cười cười, không có phản bác. Hôm nay có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Giang mặc thần hỏi hắn, Yến Thanh Trì nhìn nhìn ngoài cửa. Mẹ ở đây mà, sao em có gì không thoải mái được a bây giờ em cảm thấy mình giống y như vương tử đậu Hà Lan, nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa. Yêu nhất thời Yến Thanh Trì không nghĩ ra thành ngữ mở đầu là chữ yêu mà có ý nghĩa không khác lắm, vì thế quay đầu nhìn Giang mặc Thần. Yêu, làm sao thì Giang mặc Thần cũng không nghĩ tới, sao đang nói chuyện bình thường lại bắt đầu chơi nối tiếp thành ngữ. Yêu do dự không quyết đoán, vui vẻ thoải mái, khôn sống móng chết. Giang mặc thần nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến phúc từ tâm đến, duỗi tay sờ sờ Yến Thanh Trì bụng. Yêu sinh nuôi dạy tốt, Yến Thanh Trì anh thắng. Giang mặc thần cười cười, nhịn không được lại sờ soạn hai cạnh Yến Thanh Trì câm nín. Nó mới bao lớn, anh có thể sờ ra được cái gì à? Vậy em có thể cảm nhận được nó sao? Nói thật không có gì cảm giác, Yến Thanh Trì bình tĩnh nói. Thanh Trì em có nghĩ tới em muốn con trai hay là con gái không a? Yến Thanh Trì cảm thấy chuyện này làm y khó xử, làm cha mẹ luôn khát vọng nhà có trai có gái đầu đủ. đương nhiên y hy vọng là đứa bé gái, làm thành một chữ hào, nhưng đứng từ góc độ hai người đàn ông nuôi một đứa nhỏ, y lý trí cảm thấy con trai sẽ thích hợp hơn một chút. Cảm tính và lý tính lôi kéo từ trước đến nay đều là một bộ đề nan giải cho nên Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ nghiêm túc trả lời. Em muốn đẻ na cha. Giang mặc thần, Yến Thanh Trì nhìn hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Na cha không tốt sao. Trên có thể lên trời phong thần, dưới có thể xuống biển đánh rồng, võ công cao cường, hiểu chuyện đáng yêu, còn là thân củ sen, không có giới tính, anh thích con trai thì nó là con trai, thích con gái, anh cũng có thể coi nó là con gái, không tốt sao. Vậy em muốn mang thai 3 năm A. Giang mặc thần rất không đành lòng. Yến Thanh chỉ nghĩ rất thoáng. Dù sao cũng đã mang, một năm cũng là mang, ba năm cũng là mang, em mang nó ba năm, lúc sinh ra nó đã ba tuổi, vừa vặn đến tuổi đáng yêu nhất của đứa bé, cũng rất đáng giá. giang mặc thần anh cảm thấy thế nào yến thanh trì hỏi hắn giang mặc thần cảm thấy lòng mình hơi mệt hắn đi đâu mới có thể tìm được một na cha nhét vào bụng yến thanh trì đây bây giờ hắn cho yến thanh trì ăn thịt viên ba năm sau có thể thu hoạch một quả cầu thịt không giang mặc thần vỗ vỗ tay vợ mình tỉnh lại tỉnh lại nên ăn cơm chắc là không có na cha đâu sau này sinh con gái cột cái đầu na cha cũng được Yến Thanh Trì thở dài, xốc lên chăn xuống giường, tiếp tục cuộc sống vỗ béo dựng phu của mình. Mẹ Giang ở năm ngày mới lưu luyến không rời rời khỏi, trước khi đi còn dặn dò Yến Thanh Trì, nếu có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho mình, dặn dò Giang Mặc Thần nhất định phải chăm sóc Yến Thanh Trì cho tốt. Giang Mặc Thần liên tục gật đầu, Yến Thanh Trì cũng đầy miệng đồng ý. Kỳ Kỳ đứng ở cửa, ngoan ngoãn phất tay với bà. Tạm biệt bà nội. Mẹ Giang nghe âm thanh mềm mại trẻ con của bé, hơi không muốn đi nữa, nhưng lại lo lắng mình ở đây quá lâu, sẽ làm Yến Thanh Trì không được tự nhiên, lúc này mới cong lưng để kỳ kỳ hôn mình một cái, lại nhịn không được hôn bé một chút, lưu luyến không rời rời khỏi. Giang mặc thần thấy mẹ mình đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ở nhà ngây người với Yến Thanh Trì mấy ngày, mới cảm nhận sâu sắc cuộc sống của vương tử đậu Hà Lan cũng quá không dễ, cái này không được, cái kia cũng không được, muốn ăn cái gì cũng phải cân nhắc một chút, có thể ảnh hưởng tới bảo bảo không. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hay là anh nói với mẹ anh một tiếng, sau này đừng tới nữa quá gò bó anh đã biết ngày thường anh quản em như vậy, em có tâm tình gì? Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười, vỗ vỗ vai hắn. Anh còn được anh chỉ lo em hoạt động, mặc kệ em ăn nhậu chơi bời. Đúng vậy, anh chỉ quản em hoạt động, mẹ anh và mẹ em quản em ăn nhậu chơi bời, cuộc sống của em quá đáng thương. Yến Thanh Trì cười ha ha. Lời này nếu như bị mẹ em và mẹ anh nghe được chắc sẽ nói hai chúng ta không hiểu chuyện, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Vậy nên đừng để hai bà đến nữa trước Anh thấy người thường mang thai cũng không có nhiều cấm kỵ như vậy, không làm theo thì không sinh con ra được sao? Em là người thường mang thai sao? Yến Thanh chỉ hỏi hắn. Nhưng mẹ em nói anh có thể tìm một người đàn ông mang thai ra là ví dụ không? Không được thì cẩn thận một chút. Giang mặc thần thở dài. Vậy chỉ có thể ủy khuất em. Em thấy cũng được, Yến Thanh chỉ nói, tuy rằng em cảm thấy mọi người khẩn trương quá mức quản lý em hơi nghiêm khắc, nhưng em có thể hiểu được đều là vì tốt cho em, bằng không sao mọi người không đi quản người khác. Cho nên anh không cần để ý, hai mẹ thích tới thì cho hai mẹ tới, hai mẹ cảm thấy như vậy vui vẻ, thì anh để hai người vui vẻ đi. Dù sao cũng là vì tốt cho em và con em khắc chế chút là ok. Em đúng là chi kỷ, Giang mặc Thần nói, nhịn không được hôn hôn y, làm cho người ta thích. Yến Thanh Trì liếc hắn một cái, cười cười, không nói gì. chương 113, qua tháng 3 Kỳ Kỳ khai giảng Yến Thanh Trì rảnh rỗi không gì làm, nên phụ trách đưa đón bé đi học. Kỳ Kỳ rất ít khi được Y và Giang mặc Thần đưa đi học, bởi vậy cảm thấy rất mới lạ, lôi kéo tay Y, hỏi. Ba ba, ba không đi công tác sao? Gần đây sẽ không đi. Yến Thanh Trì ôn thanh nói, vậy khi nào mới đi? Năm sau mới đi, Kỳ Kỳ dừng chân nhìn Y, kích động đến mắt bling bling. Vậy ba ba có thể ở nhà với con rất lâu nha. Yến Thanh Trì cười nhéo nhéo mặt bé. Phải nha, kỳ kỳ vui vẻ mở rộng cánh tay với y. Ba ba ôm, bé vừa nói xong, lại lại nhớ đến cái gì, lại thả tay xuống. Ai nha quên mất bố nói không thể để ba ba ôm kỳ kỳ, vậy kỳ kỳ ôm ba ba một cái. Bé nói xong, lại mở hai tay ôm ôm Yến Thanh Trì cọ cọ bên hông y, ngẩng đầu lên cười với y. Yến Thanh Trì bị hành động liên tiếp của bé làm cho tức cười, xoa xoa tóc bé. Kỳ Kỳ thật đáng yêu. Tài xế Giang mặc Thần mang về cho Yến Thanh Trì tên Trương Toàn, trên dưới 30 tuổi, nhìn qua rất giỏi Giang, hắn và Yến Thanh Trì còn có Kỳ Kỳ đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian. Kỳ Kỳ cũng không xa lạ gì hắn, nhìn thấy hắn thì lễ phép chào hỏi. Chú chào buổi sáng. Kỳ Kỳ chào buổi sáng. Trương Toàn rất phối hợp trả lời bé. Sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì. Hôm nay đưa thiếu gia đến trường học sao? Đúng vậy, Yến Thanh Trì nói, vất vả, công việc mà thôi tiên sinh khách khí. Yến Thanh Trì nghe hắn kêu mình tiên sinh thở ra. May quá, ban đầu Trương Toàn trực tiếp gọi mình là phu nhân. Tuy rằng Yến Thanh Trì ngày thường và Giang Mặc Thần đùa giỡn nhau sẽ gọi người kia là tiên sinh, phu nhân, nhưng đây là tình thú vợ chồng. Bây giờ bị người khác kêu như vậy y vẫn có hơi xấu hổ cho nên tỏ vẻ. Đổi xưng hô đi anh kêu như vậy, tôi hơi xấu hổ. Trương Toàn buồn rầu tỏ vẻ, không gọi là phu nhân thì gọi là gì, ngài có thể kêu tôi là A Toàn, chẳng lẽ tôi còn có thể kêu ngài là A Chi. Yến Thanh Trì cũng không có ý kiến gì nếu hắn kêu như vậy, nhưng y không có ý kiến, không có nghĩa là Giang Mặc Thần không có ý kiến, Yến Thanh Trì nghĩ cũng không cần, biết chắc nếu Giang Mặc Thần nghe Trương Toàn kêu y như vậy, thì sắc mặt hắn nhất định rất đẹp. Vì thế y lắc lắc đầu, cái này không được, vậy tôi phải gọi ngài thế nào? Trương Toàn hỏi y. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ kêu cả tên lẫn họ đôi khi sẽ cảm giác mệnh lệnh, nhưng chỉ kêu Thanh Trì, Giang Mặc Thần nghe kêu mình như vậy, chắc phải ghen tiếp Thanh Trì không được tiểu trì càng không được. Cuối cùng, chỉ có thể kêu tiên sinh, Trương Toàn cũng không ý kiến với xưng hô này, hai người cứ quyết định kêu như vậy. Đưa Kỳ Kỳ đi học xong, Yến Thanh Trì để Trương Toàn về tiểu khu, hai người hẹn hẹn thời gian đi giấc Kỳ Kỳ xong, thì Trương Toàn rời khỏi. Gần đây Yến Thanh chỉ nhàn rỗi không có gì làm, về nhà một bên nghe nhạc nghe lời mẹ Giang nói, bồi dưỡng tình yêu âm nhạc của Bảo Bảo, một bên vẽ tranh. Vẽ rất đơn giản, là vẽ chuyện cổ tích cho Kỳ Kỳ xem, một tờ vẽ thành bốn khung, một câu chuyện xưa chỉ trên dưới mười trang. Kỳ Kỳ rất thích mỗi lần xem xong đều phe phẩy tay y hỏi khúc sau đâu. Yến Thanh chỉ kêu bé chờ một chút nói hôm sau sẽ cho bé. Giang Mặc Thần cảm thấy y chỉ vẽ cho Kỳ Kỳ xem thì hơi đáng tiếc, nên hỏi y có muốn xuất bản hay là đăng lên mạng không? Yến Thanh Trì cảm thấy không cần thiết y vẽ cũng không phải vì kiếm tiền, mình chỉ là rảnh rỗi nhàm chán, Kỳ Kỳ lại thích mới vẽ thôi, ngày nào đó Kỳ Kỳ không thích nữa, có thể y sẽ không vẽ nữa. Hơn nữa, y cũng không có tinh lực đi quản mấy cái đó. Em không cần phải xen vào, gần đây em không nhận hoạt động, tuy rằng quản mai phải mang người khác, nhưng thời gian dư dả cũng không ít, để cô ấy đi quản là được rồi. Yến Thanh Trì câm nín, anh thành thật cho em, có phải anh cảm thấy chỉ đơn thuần để trứng vàng ở nhà, không lấy đi để gà đẻ trứng trứng nở thành gà, anh không cam lòng đúng không? Giang mặc thần xoa xoa mi tâm, không thể phủ nhận đúng là hắn có ý nghĩ như vậy. yến thanh trì cảm thấy mình đúng nhìn thấu cái bản chất gian thương của giang mặc thần rồi y híp híp mắt giang mặc thần rất thức thời đương nhiên chủ yếu vẫn để em quyết định em không muốn thì bỏ đi yến thanh trì nghĩ đến tiểu kim khố của mình chia bốn sáu em sáu anh bốn giang mặc thần cười làm gì có sáu bốn gì à em mười anh không vậy cũng được yến thanh trì không chút do dự Quản Mai vốn nghĩ rằng trong vòng một năm mình sẽ không tiếp xúc đến chuyện có liên quan đến Yến Thanh Trì nữa dù sao chính miệng ông chủ nói Yến Thanh Trì tạm dừng hoạt động một năm. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa ăn Tết xong không bao lâu cô đã nhận được nhiệm vụ mới. Quản Mai nhìn tranh trong máy tính âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ tới, đây là một nhân tài A Cô nhắn WeChat cho Yến Thanh Trì thẳng thắn nói kế hoạch của mình. Cậu nghĩ cho mình một cái tên Weibo trước đi. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, gửi cho cô hai từ đơn to Mr. Quy. Quản Mai ngốc một chút hỏi y, có ý gì, gửi kỳ kỳ, Yến Thanh chỉ nói, mấy bức tranh này đều là cho kỳ kỳ họa, nếu nó không thích thì không có mấy bức tranh này, cho nên lấy tên này đi. Đương nhiên Quản Mai biết ai là kỳ kỳ, nhưng cô cũng nghĩ đến Yến Thanh chỉ nhìn qua trẻ tuổi sáng ngời, người mà quay một cái chương trình thôi đã có thể bộc lộ mũi nhọn, vậy mà là một người cha ôn nhu như thế, nhất thời cảm khái. Cậu đúng là có trách nhiệm hơn nhiều người làm cha ruột nhiều. Tất nhiên rồi, trước nay Yến Thanh Trì đều không phải là người có tính cách khiêm tốn. Kỳ kỳ nói tôi là người ba tốt nhất, những lời này Giang Tổng biết không? Chỉ có thể nói cho anh ấy, anh ấy là người bố tốt nhất. Quản Mai bị y chơi chữ chọc cười. Được rồi, tuy rằng không biết sốt của cậu bị gì, nhưng nghe âm thanh của cậu rất sinh long hoạt hổ, thấy quan hệ gia đình nhà các cậu cũng rất hòa thuận, thì tôi an tâm rồi. Nên trước đó chị lo lắng cho tôi à? Đột nhiên Giang Tổng nói đình chỉ hoạt động một năm của cậu cũng không nói nguyên nhân. Tôi còn tưởng rằng hai người muốn ly hôn nữa. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn sẽ không ly được. Vậy thời gian dài thì sao? Quản Mai hỏi y, Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ. Chắc cũng ly không được. Quản Mai cười. Vậy chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Vẽ xong phần mới cho ngày hôm nay, Yến Thanh Trì để bản phát thảo lên bàn của Kỳ Kỳ, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn với Trương Toàn, nên ra cửa. Trương Toàn đã sớm chạy xe đến dưới lầu chờ Y, Yến Thanh Trì lên xe chơi di động một lát, đã đến trường học của Kỳ Kỳ. Y đeo khẩu trang, mang mắt kính, đứng ngoài xe chờ Kỳ Kỳ tan học. Kết quả chưa đợi được Kỳ Kỳ, đã đưa đến một vị khách không mời mà đến chu dĩ hành. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc khi gã xuất hiện ở đây, rồi lại cảm thấy đương nhiên, dù sao, lúc chú dĩ hành biết Chu Cường và Nguyên Minh hút hợp tác, đã không ngăn cản cũng không làm bộ không biết mà lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện trước mặt mình. Tuy rằng Yến Thanh Trì không biết gã có ý đồ gì, nhưng cũng có thể đoán được nếu gã đã xuất hiện một lần, thì sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Quả nhiên, đã đến lần thứ hai. Thật trùng hợp A, sao em cũng ở chỗ này? yến thanh trì thấy chu dĩ hành vẫn nhân thiết như lần đầu gặp y không biết yến thanh trì là minh tinh cũng không biết yến thanh trì là bạn đời của giang mặc thần phối hợp nói tôi tới đón con tan học chu dĩ hành tỏ vẻ kinh ngạc đứa nhỏ ngày đó là con em à anh còn tưởng là em trai em đấy yến thanh trì khẽ cười cười không nói gì anh tới đón em gái anh tan học chu dĩ hành nói em gái anh cũng học trường này Yến Thanh Trì gật đầu cũng bình thường, đều trong một vòng tròn, tất nhiên chọn trường học cũng không khác nhau lắm. Khi bọn họ nói chuyện cửa lớn trường học đã mở ra, học sinh lục đục đi ra, vào xe riêng của nhà mình. Em gái Chu Dĩ Hành ra sớm hơn kỳ kỳ, cô bé khoảng 9-10 tuổi, cột tóc hai chùm, hình như cũng không vui vẻ, nhìn thấy Chu Dĩ Hành cũng không phải rất vui vẻ. Chu Dĩ Hành thấy em gái của mình cũng không nóng nảy đi qua, hỏi Yến Thanh Trì. Chuyện lần trước chấm dứt chưa? Nơi này không tiện nói chuyện, anh biết có một quán ăn gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, muốn đi chung không? Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, không được tôi về nhà ăn cơm, vậy được rồi, gã cũng không bắt buộc nói tạm biệt rồi lên xe. Chu dĩ hành đi không bao lâu, kỳ kỳ đã ra tới, nhìn thấy Yến Thanh Trì, bé lập tức giống như pháo nhỏ đã châm lược phóng tới. Yến Thanh Trì sợ bé đụng vào bụng mình, trước khi bé đâm vào ngực mình đã vươn tay ngăn lại, sau đó mới ôn nhu ôm bé vào ngực. Kỳ kỳ vui vẻ ôm y nhảy nhảy, sau đó giống nhớ mới nhớ ra cái gì quay đầu lại, vẫy vẫy tay yến thanh trì nhìn theo động tác của bé, chỉ thấy cách đó không xa có một bé trai cỡ tuổi kỳ kỳ đang đứng. Bé trai cao hơn kỳ kỳ một chút, mặc một thân áo khoác nhi đồng, quần jean, dài nhỏ màu đen, nhìn qua vô cùng thời thượng, nhóc mang cặp ô tô màu đen, tay trái lôi kéo một dương hành lý tạo hình ô tô màu vàng bưởi cao đến đùi nhóc. Tay phải ôm một bể cá hình tròn, trong bể là một con rùa đen nhỏ. Thấy Kỳ Kỳ gọi, nhóc mới mím môi, đi qua. Kỳ Kỳ kéo góc áo của Yến Thanh Trì, ngửa đầu nhìn y. Ba ba, bạn ngồi cùng bàn của con bỏ nhà ra đi, không có chỗ đi, chúng ta có thể thu lưu cậu ấy một chút không? Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn tiểu bảo bối của mình, bỏ nhà ra đi, Kỳ Kỳ gật đầu còn rất chi kỳ giải thích với y. Ba ba cậu ấy không cần cậu ấy, không phải ba ba tốt cậu ấy muốn đến ga tàu hỏa ngủ, lỡ như ga tàu hỏa có người xấu thì làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta để cậu ấy ở nhà chúng ta trước có được không? Nếu không thì cậu ấy rất đáng thương. Yến Thanh Trì nhìn khổ sở trong mắt Kỳ Kỳ, biết chắc là Kỳ Kỳ bị ba chữ không cần cậu ấy làm cho tức cảnh sinh tình, đành phải sờ sờ đầu bé, cười nói, được thôi, nghe lời Kỳ Kỳ ai biểu Kỳ Kỳ là tiểu bảo bối của ba ba đâu. Kỳ Kỳ nghe vậy, cười rất vui vẻ, lại quay đầu nhìn bé trai bên cạnh. Cậu nhìn đi, tớ đã nói ba ba tớ sẽ đồng ý, ba ba tớ đau tớ nhất. Bé trai nghe vậy. Cừ một tiếng, rất lễ phép gật gật đầu với Yến Thanh Trì. Cảm ơn chú, Yến Thanh Trì ôn nhu nói, không cần khách khí. Ba người cùng lên xe Kỳ Kỳ ngồi ở giữa Yến Thanh Trì hỏi hai bé con một ít vấn đề, nhanh chóng biết rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Chuyện rất đơn giản, bé trai tên là Bác Nhiên, lớn hơn Kỳ Kỳ nửa tuổi cùng lớp với Kỳ Kỳ còn ngồi cùng bàn với Kỳ Kỳ. Bác nghiên cãi nhau với ba ba cho nên làm ầm ý bỏ nhà ra đi, ba ba nhóc cũng là một người tính tình ngoan cố trực tiếp tỏ vẻ con đi đi, ba không cần con. Nên bác nghiên lôi kéo dương hành lý của mình ôm sủng vật rùa đen của mình bỏ đi. Sau khi kỳ kỳ nghe câu chuyện của nhóc xong, rất lo lắng hỏi nhóc. Vậy hôm nay cậu ở đâu nha? chương 114, bác nghiên cũng không biết thời sự trên tivi có đưa tin hồi tết có người ngủ ở ga tàu hỏa nên nói với kỳ kỳ mình chuẩn bị ngủ ở ga tàu hỏa Kỳ kỳ lo lắng nhóc đi một mình gặp phải người xấu, nên mời nhóc về nhà mình trước. Vậy ba ba cậu sẽ đồng ý sao? Bác nghiên hỏi bé, kỳ kỳ gật đầu, chắc chắn sẽ ba ba tớ rất tốt hơn nữa ba ba tớ đau tớ nhất ba ba sẽ đồng ý. Bác nghiên nghe bé nói như vậy, lại nghĩ đến ga tàu hỏa ở đâu mình cũng không biết nên gật đầu đồng ý. Yến Thanh Trì gửi tin tức mình nghe ngóng được qua cho Giang Mặc Thần, hỏi hắn có biết bác nghiên không, còn nói cho hắn biết hôm nay trong nhà sẽ có thêm một đứa nhỏ. Ngay lúc y đang nhắn tin tài xế đến đón bác nghiên ngồi trong xe cách đó không xa cũng đang báo tin cho tổng tài nhà mình tiểu thiếu ra lên xe của Giang gia nên làm gì bây giờ. Buổi chiều Giang mặc Thần về nhà đã thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trong phòng Kỳ Kỳ, đang xếp gỗ với Kỳ Kỳ và bác nghiên y rất kiên nhẫn, lúc chơi với bạn nhỏ thì rất biết cổ vũ, hai đứa nhỏ đều bị y dậy đến ngoan ngoãn, vui vẻ xếp phần của mình. Yến Thanh chỉ thấy hắn về rồi, nên đứng lên, để hai đứa nhỏ tự chơi, sau đó ra khỏi phòng Kỳ Kỳ, đóng cửa. Bác nghiên thấy Yến Thanh chỉ đi rồi, một bên xếp gỗ, một bên nói với Kỳ Kỳ. Ba ba cậu còn khá tốt, Kỳ Kỳ gật đầu, vô cùng đồng ý với nhóc. Phải nha, ba ba tớ siêu cấp tốt. Bác nghiên nhìn Kỳ Kỳ, nhóc thành thục hơn Kỳ Kỳ một ít tư tưởng cũng cũng linh hoạt hơn một ít. Đương nhiên nhóc biết đàn ông và đàn ông sinh không ra con, hai ba ba của kỳ kỳ, nhiều nhất chỉ có một người là ba ba ruột của bé, hoặc là cả hai người đều không phải ba ba ruột của bé. Vậy ba ba khác của cậu có tốt với cậu không? Nhóc hỏi, tốt nha, kỳ kỳ buông khối gỗ trên tay xuống. Ba ba và phụ thân tớ đều rất tốt, ba ba cậu không tốt với cậu sao? Bé nói xong, lại nhớ đến chuyện hôm nay, phồng phồng quay hàng. Đúng là không tốt, ba ba không cần con đều không tốt. bác nhiên muốn biện giải thay ba ba mình hai câu nhưng nghĩ đến mình đã bỏ nhà ra đi luôn rồi mà ba ba nhóc cũng chưa tới tìm nhóc nên không muốn thay ông ấy nói chuyện nữa tiếp tục xếp gỗ với kỳ kỳ yến thanh trì và giang mặc thần cùng đi xuống lầu vào phòng bếp giang mặc thần rửa tay sạch bắt đầu chuẩn bị nấu cơm y chỉ phụ trách dựa vào khung cửa nói chuyện phiếm với giang mặc thần bác nhiên là con trai của bác phong và phó mẫn chi em biết bác phong không chắc là em biết phó mẫn chi yến thanh trì gật đầu Em biết, Phó Đạo Sao, nữ đạo diễn nổi danh trong giới, nổi tiếng với thước phim tinh xảo tình cảm tinh tế, 3 năm trước bộ hoa nở chưa muộn cầm giải phim nhựa xuất sắc nhất của Kim Quế, nữ chính bộ phim kia cũng cầm nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng mà bác Phong là, Yến Thanh trì nghĩ nghĩ, chùm địa ốc kia, phải, bác Phong và Phó Mẫn chi ly hôn, con trai theo anh ta, nhưng năm trước bác Phong quen bạn gái mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay kết hôn. À, nên có thể vì cái này mà bác Nghiên mới cãi nhau với anh ta ẩm ĩ bỏ nhà ra đi. Giang Mặc thần nhịn không được cười cười. Bỏ nhà ra đi trẻ em bây giờ cũng thật thú vị, nếu là anh lúc ấy dám trực tiếp bỏ đi như vậy, ba mẹ anh sẽ đánh chết anh. Yến Thanh Trì biết cha mẹ hắn quản lý hắn rất nghiêm, nghe hắn nói như vậy, không khỏi cảm khái. Còn may kỳ kỳ ngoan, sẽ không bỏ nhà ra đi. Nhưng anh còn rất kinh ngạc, vậy mà hai đứa nó là bạn cùng bàn. Trước đó không phải kỳ kỳ nói bạn ngồi cùng bàn của nó không có đồ chơi, nên muốn chọn một ít đồ chơi của mình cho bạn sao? Anh còn đang suy nghĩ loại tiểu học tư nhân này, có thể vào thì không giàu cũng quý, vậy mà cũng có đứa nhỏ không có đồ chơi sao? Không nghĩ tới lại là con trai bác Phong, anh nói với ba nó chưa? Không cần anh nói, bác Phong đã liên hệ anh trước nói là bây giờ mình hơi bận buổi tối sẽ tới đón nó kêu anh đừng để ý. Không sao, ngày thường kỳ kỳ ở nhà một mình cũng không có bạn, lúc này có bác nghiên tới, vừa lúc cùng chơi với nó. Đúng rồi, hôm nay em lại gặp chu dĩ hành. Tay cầm dao phay của Giang mặc Thần dừng lại. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Chắc là muốn làm bạn với em. Giang mặc Thần cười cười. Muốn làm bạn trai em thì có. Yến Thanh Trì nghe vậy, cười phụt ra. Giang mặc Thần vẫy vẫy tay kêu y tới. Yến Thanh Trì đi qua, hắn đưa một miếng cà chua vừa cắt cho y. yến thanh trì nhận lấy cắn một ngụm cũng được kỹ thuật sắt dao không tồi mùi vị cũng không tồi anh muốn làm gì thịt bò hầm cà chua cà chua xào trứng giang bạc thần bất đắc dĩ nói cho thịt bò xào cà chua chút thời gian đi cũng cho anh chút thời gian đi yến thanh trì gật đầu dù sao cũng còn rất nhiều thời gian anh từ từ học giang bạc thần cười nhìn y một cái tiếp tục cúi đầu sắt dao ngày mai anh đi đón kỳ kỳ tan học với em được nhưng em không biết hắn ta có xuất hiện tiếp không Anh cảm thấy sẽ em tin không? Tin, Yến Thanh Trì lại lấy thêm miếng cà chua trên thớt ăn xong rửa tay. Rèn sắt còn nóng mà, hắn ta đã xuất hiện liên tiếp hai lần, lần thứ ba còn xa sao. giang bạc thần nấu cơm vẫn phải tốn chút thời gian, bởi vì nhiều thêm một người, nên hắn cố ý làm thêm hai món. Yến Thanh Trì thấy hắn đang bới cơm thì lên lầu kêu hai đứa nhỏ xuống. Kỳ Kỳ và Bác Nhiên đã nghỉ xếp gỗ trước mặt hai đứa nhỏ đang để chính là chuyện xưa mà Yến Thanh Trì vẽ cho Kỳ Kỳ. Kỳ kỳ cho bác nghiên xem vừa xem vừa kể, kể không đã còn phải khoe khoang. Đây là ba ba tớ vẽ cho tớ có phải ba ba tớ rất lợi hại không? Bác nghiên hơi hâm mộ, ba ba tớ đã không vẽ còn không kể chuyện xưa cho tớ nghe. Nhóc nghĩ nghĩ, nhưng trước kia mẹ tớ sẽ kể chuyện xưa, nhưng bây giờ mẹ tớ đã không ở cạnh. Kỳ kỳ an ủi nhóc, không sao hết cậu chờ mẹ cậu công tác xong, sẽ về với cậu. Lúc ba ba và phụ thân tớ công tác cũng rất bận tớ còn không gặp được bọn họ chờ bọn họ về là được rồi. Bác Nhiên và bé đã ngồi chung một học kỳ, đã sớm biết phụ thân bé ý chỉ ba ba còn ba ba bé ý chỉ mẹ. Nhóc cười cười, ừm một tiếng, Kỳ Kỳ tiếp tục kể chuyện xưa cho nhóc. Yến Thanh Trì vào phòng kêu hai đứa nhỏ xuống lầu ăn cơm, Kỳ Kỳ lôi kéo bác Nhiên ngồi bên cạnh mình, giang mặt thần đặt chén cơm của hai đứa nhỏ lên bàn. Bác Nhiên rất có lễ phép nói cảm ơn, mới động đũa ăn cơm. Cơm nước xong, Kỳ Kỳ và Bác Nghiên bắt đầu làm bài tập về nhà, Yến thanh trì để trái cây và sữa bò trên bàn cho hai đứa rời khỏi phòng. Khoảng 8 giờ rưỡi, điện thoại cạnh cửa vang lên, Giang Mặc Thần nghĩ nếu là bác Phong tới, nhấc máy chuẩn bị kêu chờ chút, kết quả lại thấy là Phó Mẫn Chi. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với đối phương, để bảo an giúp cô quẹt thẻ thang máy. Phó Mẫn Chi mới vừa về thành phố X hôm nay, nghĩ lâu rồi mình không gặp bác Nghiên, nên muốn đón nhóc về chỗ mình ở vài ngày. Cô gọi điện cho bác Phong, bác Phong không nghe máy, lại gọi cho quản gia bác ra, quản gia nói bác Nhiên không chưa về. Phó Mẫn Chi đành phải tiếp tục gọi cho tài xế đưa đón bác Nhiên, thế mới biết con trai mình vậy mà là bạn học của con trai Giang mặc Thần, đã lên xe của Giang ra. mọi người đều lăn lộn trong giới giải trí đương nhiên phó mẫn chi biết giang mặc thần thậm chí hai người còn từng gặp vài lần chỉ là đối với chuyện giang mặc thần có con phó mẫn chi lại không biết cô hơi kinh ngạc thầm nghĩ giang mặc thần nổi tiếng như thế vậy mà còn có thể giấu kín mít cũng không dễ dàng nhưng cô cũng chỉ kinh ngạc trong một lúc ngắn ngủi rồi không để ý nữa trực tiếp làm để tài xế đưa mình đến chỗ giang mặc thần lúc phó mẫn chi tới dưới lầu nhà giang mặc thần giang mặc thần đã giúp cô mở cửa cô đứng ở cửa cười cười với giang mặc thần đã lâu không gặp tôi tới để đón bác nghiên trong khoảng thời gian cô đi lên giang mặc thần đã gọi hỏi bác phong có phải vẫn đang bận nên để phó mẫn chi tới đón bác nghiên không nhưng rõ ràng bác phong không biết chuyện này nghe giang mặc thần nói xong lập tức sốt ruột cậu chờ tôi tới ngay đừng giao nghiên nghiên cho cô ấy giang mặc thần nhìn phó mẫn chi chỉ đành nhường đường cho cô hay là cô vào ngồi trước đi Vốn Phó Mẫn Chi định đón Bác Nghiên xong trực tiếp rời khỏi, dù sao con trai mình cũng làm phiền người ta lâu vậy rồi. Bây giờ Giang Mặc Thần mời cô vào nhà, cô cũng không thể tự chối, nên vào nhà đổi qua dép lê dùng một lần, vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trên sofa. Phó Mẫn Chi biết Yến Thanh Trì, nguyên nhân rất đơn giản, có người thường đề cử y cho cô. Cô có một bộ phim bắt đầu chủ bị năm nay, nhân thiết của Nam Chính là một thiếu hiệp thời hiện đại, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã sớm rút đi sự phô trương của thiếu niên thân thủ lợi hại công bằng chính nghĩa, mang theo chút đạm mạc ở thế giới hiện đại truyền thừa tinh thần võ hiệp cuối cùng. Nhân thiết như vậy, lúc chọn diễn viên đã chú định rất khó khăn. Bạn của Phó Mẫn Chi thấy biểu hiện của Yến Thanh Trì trong tới chiến đi. Bằng hữu cảm thấy y có hơi phù hợp với giả thiết này, vì thế đề cử cho cô. Phó Mẫn Chi nghiêm túc xem lại chương trình này, cô thừa nhận thân thủ Yến Thanh Trì rất nhanh nhẹn, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng, điểm này rất phù hợp với nhân thiết của nam chính phim mới của cô, nhưng dù sao cái này chỉ là tổng nghệ, nhìn không ra kỹ thuật diễn của Yến Thanh Trì, huống hồ gương mặt y thật quá đẹp rồi. Giống rất nhiều đạo diễn cùng tuyến, trong lòng Phó Mẫn Chi cũng không xem trọng mấy diễn viên được xưng là tiểu thịt tươi hiện nay, cảm thấy bọn họ ủm một khuôn mặt đẹp lại không có kỹ thuật diễn, nhưng vì nhân khí cao, fan nhiều nên mới đi vào tầm nhìn đại chúng. cô là một đạo diễn rất tâm huyết với sự nghiệp điện ảnh của mình đương nhiên không muốn bộ phim của mình có liên quan đến mấy diễn viên như vậy nên phó mẫn chi từ chối bạn đề cử tiếp tục tìm kiếm tân nhân không nghĩ tới bây giờ lại thấy y ở chỗ này yến thanh trì thấy cô nhìn mình vì thế mỉm cười chào hỏi phó đảo phó mẫn chi cũng cười cười xem như đáp lại cô không hỏi giang mặc thần vì sao yến thanh trì lại xuất hiện ở nhà hắn ngay lúc này dù sao cũng là chuyện không liên quan đến mình cô không cần xen vào Bác Nhiên đâu, em đi kêu nó, Yến Thanh Chỉ nói, Yến Thanh trì lên lầu, giang mặc thần mời Phó Mẫn Chi ngồi xuống. Bác Nhiên nghe được mẹ mình tới, rất kinh ngạc, trực tiếp chạy xuống lầu, đi tới trước mặt Phó Mẫn Chi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đến đón con về nhà a Phó Mẫn Chi cười cười, sơ sơ đầu nhóc. Bác Nhiên rất vui vẻ, lôi kéo mẹ mình giới thiệu cho Kỳ Kỳ. Đây là mẹ tớ, Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện, mềm mại nói. Chào gì ạ chào con. Mẹ, đây là bạn ngồi cùng bàn của con, cậu ấy, tên Kỳ Kỳ. Phó Mẫn Chi nhìn con trai mình, khẽ cười cười. Ừ, mẹ biết rồi. Đây là hai ba ba của Kỳ Kỳ, đây là chú Yến, đây là chú Giang. Bác nghiên giới thiệu tiếp. Lần này Phó Mẫn Chi hơi kinh ngạc, tuy rằng cô cảm thấy lúc này Yến Thanh Trì xuất hiện ở nhà Giang mặc Thần, bộ dáng như rất quen thuộc, có hơi kỳ quái, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại là vợ chồng. Cậu kết hôn rồi, cô hỏi Giang mặc Thần. Giang Mạc Thần gật đầu, còn chưa công bố thôi. Phó Mẫn Chi nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì cười với cô một chút. Phó Mẫn Chi không rõ sao hai người bọn họ lại thành một đôi, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, nên cô cũng không hỏi nhiều, chỉ là cảm ơn Yến Thanh Trì, chuyện hôm nay, cảm ơn các cậu, làm phiền các cậu rồi. Không tính chuyện gì, bác nghiên rất ngoan, ngài khách khí. Tôi mang nghiên Nhiên đi trước nghiên Nhiên, tạm biệt các chú đi. Tạm biệt hai chú. Bác Nhiên phất phất tay với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, sau đó chuyên môn phất phất tay với Kỳ Kỳ. Tớ về nhà với mẹ trước ngày mai gặp lại. Kỳ Kỳ gật đầu, tớ giúp cậu lấy đồ xuống. Bé nói xong rồi chạy lên lầu. Lúc này bác Niên mới nhớ ra dương hành lý và rùa đen của mình còn ở trên lầu đâu cũng đi chạy theo. Phó Mẫn Chi đành phải ở dưới lầu chờ thuận đường Hàn Huyên vài câu với Giang Mặc Thần. Nhưng mà hai đứa nhỏ soạn đồ luôn đặc biệt chậm, sửa sang cái này lại quên cái kia, phó mẫn chi đợi nửa ngày cũng không chờ được bác nghiên xuống. Yến Thanh chỉ thấy tuy rằng trên mặt cô không biểu hiện, nhưng nhìn đã nhìn cầu thang rất nhiều lần, vì thế đứng dậy ôn nhu nói tôi đi xem hai đứa nó soạn đồ thế nào. Phó mẫn chi cảm thấy y còn rất cẩn thận, gật gật đầu thành tâm thành ý nói cảm ơn. Không cần khách khí, nhưng mà y mới vừa lên lầu, điện thoại ở cửa lại vang lên, giang mặc thần đi tới mở máy quả nhiên, bác Phong tới rồi. Chương 115. Phó Mẫn Chi vừa thấy đến bác Phong, lập tức không vui mà nhăn mi lại, bác Phong nhìn cô nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Cô tới đây làm gì? Tôi tới đón Nghiên Nghiên về nhà. Không cần cô phải tới đón, tôi sẽ đón Nghiên Nghiên về nhà. Anh? Phó Mẫn Chi nhìn hắn, anh đã làm nó kéo hành lý bỏ nhà ra đi rồi, anh còn tới đón nó? Đây là chuyện giữa tôi và Nghiên Nghiên, có quan hệ gì với cô? Nghiên Nghiên là con trai tôi, anh mặc kệ nó, tôi quản nó. Bác Phong cười lạnh, cô quản nó từ lúc nó sinh ra tới giờ cô quản nó được mấy ngày. Bây giờ không nói sự nghiệp của cô, cô theo đuổi nữa. Giờ mới nói cô quản nó, sao không quản từ sớm đi. Lúc bác Nhiên và Kỳ Kỳ một bé kéo hành lý một bé ôm bể cá ra tới, đã nghe dưới lầu truyền tới âm thanh khắc khẩu kịch liệt. Bác Nhiên càng nghe tay nắm hành lý càng chặt, Kỳ Kỳ không tự giác nhìn nhóc, chỉ thấy bác Nhiên mím môi, mày nhỏ hơi nhăn lại. nhóc lại nghe thêm một lát đều là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vì thế nhóc xoay người vào lại phòng kỳ kỳ kỳ kỳ vội vàng đi theo hỏi nhóc cậu làm sao vậy nha bác nghiên ngồi trên giường bé cúi đầu có hơi khổ sở kỳ kỳ đặt bể cá lên bàn mình lại ngồi xuống gần nhóc hỏi cậu không vui sao bác nghiên ngẩng đầu nhìn bé ba ba và phụ thân cậu có cãi nhau không kỳ kỳ lắc đầu ba mẹ tớ cãi vì sao nha không biết bác nghiên nói Đôi khi là vì tớ, đôi khi là vì công việc, đôi khi hai người đang nói chuyện cũng không biết vì sao lại bắt đầu cãi nhau, nên vẫn luôn vẫn luôn vẫn luôn cãi nhau. Kỳ kỳ cảm thấy nhóc có hơi đáng thương, muốn an ủi nhóc, vì thế nhìn khắp mọi nơi, lấy sư tử nhỏ trên giường mình đặt lên đùi nhóc. Tặng cho cậu, vì sao tặng sư tử nhỏ cho tớ a? Bác nghiên nắm nắm lông sư tử, tặng cho cậu cậu đừng không vui. Bác nghiên quay đầu nhìn bé, kỳ kỳ lập tức cười cười với nhóc. Bác nghiên hỏi bé. Cậu biết ly hôn là cái gì không? Kỳ kỳ lắc đầu, ly hôn chính là ba và mẹ ở riêng, hai người không thể cùng ở với cậu chỉ có thể chọn một người. Vậy không phải rất đáng thương sao? Kỳ kỳ miếu máu, tớ không muốn ở riêng với ba ba còn có phụ thân, kỳ kỳ không thích ly hôn. Ba ba và phụ thân cậu cũng không ly hôn, cậu sợ cái gì, ba mẹ tớ ly hôn, tớ chỉ có thể ở cùng ba ba. Vì sao nha? Kỳ kỳ không rõ, bác nghiên cũng lắc đầu. Tớ cũng không biết nhưng bọn họ nói là bọn họ ly hôn, bọn họ nói tớ chỉ có thể đi theo ba ba. Nhưng mẹ cũng tới thăm tớ, nhưng không thể thường xuyên gặp. Kỳ kỳ cảm thấy nhóc lại đáng thương hơn một chút bé lại nhìn nhìn, lấy xe cứu hỏa đặt cạnh sư từ nhỏ. Cái này cũng cho cậu. Bác nghiên cười một cái. Cậu định tặng hết đồ chơi của cậu cho tớ sao? Không có a đồ chơi của tớ rất nhiều. Bác nghiên lấy tay nhéo nhéo mặt bé. Sao cậu lại ngốc như vậy? Kỳ kỳ không phục cũng nhéo nhéo mặt nhóc, cậu mới ngốc, bác Nhiên nhìn bộ dáng tức giận của bé cảm thấy thật hâm mộ bé, rồi lại cảm thấy bé ngốc như vậy, nếu là hai ba ba của bé cũng cãi nhau mỗi ngày, sau đó ly hôn chắc bé sẽ khổ sở lắm. Cũng may hai ba ba của cậu ấy không cãi nhau, bác Nhiên nghĩ. Kỳ kỳ cậu nói với ba mẹ tớ, tớ không về, đêm nay tớ muốn ngủ với cậu được không? Kỳ kỳ gật đầu, nhưng tớ muốn hỏi ba ba tớ có được không trước. Ừm. Phó Mẫn Chi cùng bác Phong còn đang cãi nhau, cãi từ con tới công việc giang mặt thần nghe bọn họ em một câu anh một câu, sợ có ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ trong bụng yến thanh trì, vội vàng hòa giải, được rồi được rồi, hai người đừng cãi nữa, lớn tiếng như vậy, mấy đứa nhỏ nghe thấy thì không tốt. Hắn vừa dứt lời kỳ kỳ đã chạy tới, ngửa đầu nhìn phó Mẫn Chi và bác Phong, mềm mại nói, ba mẹ nghiên nghiên, nghiên nghiên nói, hôm nay cậu ấy không muốn về, cậu ấy muốn ngủ với con, có được không ạ? Bé nói xong quay đầu nhìn Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần hỏi bọn họ Có được không ạ? Phó Mẫn Chi không rõ, lúc nãy bác Nhiên đã đồng ý với cô, bây giờ lại đổi ý, khom lưng hỏi Kỳ Kỳ Vì sao nha? Không phải các con đi dọn đồ sao? Sao nó lại không muốn về rồi? Kỳ Kỳ lắc đầu, con cũng không biết Nhiên Nhiên nhờ con xuống nói với mọi người Bây giờ Nhiên Nhiên không vui, cậu ấy đã không vui rồi Mẹ nhiên nhiên, gì cho cậu ấy ở lại đây đi, con có thể chia một nửa giường của con cho cậu ấy, giường của con rất lớn, có thể chứa đủ hai bọn con. Phó Mẫn Chi nghe lời nói đầy tính trẻ con của bé, cười cười, hơi lo lắng nhìn lên lầu. Tôi đi xem nó thuận tiện khuyên nhủ nó, cô nói, hay là để nó ở lại đi. Yến Thanh Chi mở miệng nói, chắc là nó nghe hai người cãi nhau, nên không muốn xuống, cũng không muốn về nhà, mới kêu kỳ kỳ giúp nó truyền lời. Bây giờ nó không vui, nên nghe theo ý nó đi. Phó mẫn chi nghe vậy quay đầu nhìn y. Yến Thanh Trì cúi đầu hỏi kỳ kỳ. Nhiên nhiên còn nói gì với con không? Cậu ấy hỏi con ba ba và phụ thân có cãi nhau không? Nói ba mẹ cậu ấy luôn cãi nhau. Còn hỏi con biết ly hôn là gì không? Nói ba mẹ cậu ấy ly hôn. Hình như cậu ấy không vui vẻ lắm, nên con tặng hai món đồ chơi cho cậu ấy. Muốn cậu ấy có thể vui vẻ một chút được không ba ba? Yến Thanh Trì sơ sơ đầu bé. Được nha, đồ chơi kỳ kỳ đương nhiên kỳ kỳ có thể cho bất kỳ người nào, con đồng ý là được. Kỳ kỳ gật đầu, con đồng ý, ừ, vậy cho cậu ấy đi. Yến Thanh trì cười nói. Giang mặc thần nghe kỳ kỳ nói xong, nghĩ tới lúc còn nhỏ khi mình không vui, cũng chỉ muốn ngốc một mình, không muốn gặp cha mẹ mình, chỉ muốn chơi trò chơi cùng bạn mình. Vì thế, hắn nhìn bác Phong và Phó Mẫn Chi. Hay là làm theo thanh chỉ nói đi, để nó ở nhà chúng tôi trước đi, dù sao hai đứa nó cũng học cùng trường, cũng không phiền phức gì, hơn nữa, lúc này đã hơn 9 giờ rồi cũng đến lúc hai đứa nó ngủ. Bác Phong không đồng ý, cái gì cũng có thể nghe nó sao, nó mới bao lớn A, không được tôi lên mang nó xuống. Anh cũng biết không thể nghe nó, vậy mà anh còn làm để nó bỏ nhà ra đi, anh cũng không sợ nó nhỏ như vậy, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Phó Mẫn Chi vừa nghe bác Phong nói xong lại thức giận, lập tức ồn ào lên. Kỳ kỳ nghe âm thanh của bọn họ càng lúc càng lớn, có hơi sợ ôm Yến Thanh Trì, nhỏ giọng kêu y. Ba ba, Yến Thanh Trì nâng tay bừng kín lỗ tai bé, bất đắc dĩ nói, hai người lại còn cãi nữa, chắc đêm mai bác nghiên cũng không muốn về với hai người. Phó Mẫn Chi và bác Phong lập tức ngừng, quay đầu nhìn y. Yến Thanh Trì thấy bọn họ nghỉ nói, lúc này mới thả tay mình đang trên tay Kỳ Kỳ xuống, hỏi Kỳ Kỳ. Vừa rồi có sợ không? Kỳ kỳ gật gật đầu, cúi đầu không nhìn Phó Mẫn Chi và bác Phong. Yến thanh trì nhìn hai người bọn họ, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Kỳ kỳ không phải con của hai người, nghe được hai người cãi nhau như vậy còn sợ, huống chi là bác niên Phó Mẫn Chi, bác Phong mần người, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Yến Thanh Trì thấy hai người bọn họ không cãi nữa cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, cong lưng ôn nhu nói, được rồi, không sao hết, Kỳ Kỳ con đi nói với Nhiên Nhiên, nói được đêm nay hai đứa cùng ngủ, đi đi. Kỳ Kỳ dạ một tiếng, chạy lên cầu thang, làm sao thì Giang Mặc Thần cũng không nghĩ tới có một ngày nhà mình sẽ náo nhiệt như vậy, so với Yến Thanh Trì, rõ ràng hắn quen thuộc với bác Phong, phó mẫn chi hơn một chút cho nên chủ động gánh vác trọng trách giao lưu. Hôm nay cứ như vậy đi tuy rằng việc nhà các người tôi không nên quản, nhưng sau này cãi nhau, vẫn tránh chỗ không có đứa nhỏ đi coi như là vì nó trưởng thành khỏe mạnh. Hôm nay nghiên nghiên ở nhà chúng tôi ngủ, hai người thì sao? Cũng ở hay là, phó mẫn chi hơi bất đắc dĩ thở dài, vén tóc ra sau tai. Không cần tôi về chỗ tôi bên kia, tôi về nhà, bác Phong không cam lòng yếu thế. Giang Mặc thần cảm thấy như vậy là tốt nhất, cứ như vậy đi chúng ta cũng nên về ngủ. phó mẫn chi gật gật đầu có chuyện gì cậu cứ gọi điện cho tôi số điện thoại của tôi là cô đọc ra một dãy số giang bạc thần ghi nhớ được được cái gì mà được a lão giang có chuyện gì nhắn wechat cho tôi trong điện thoại cậu có wechat của tôi đấy giang bạc thần bất đắc dĩ được phó mẫn chi cười lạnh trong lòng một tiếng với bác phong xoay người trốn đi bác phong cũng lập tức đuổi kịp hai người một trước một sau rời khỏi nhà giang bạc thần giang bạc thần thở dài xem như là đi rồi Đúng vậy, bọn họ đến, trong nhà đúng là náo nhiệt hơn không ít. Giang mặc Thần nhìn y, loại này náo nhiệt hay là bỏ đi. Yến Thanh Trì cười, em cũng cảm thấy như vậy. Giang mặc Thần ôm y, đi thôi, chúng ta đi xem hai đứa nhỏ. Kỳ Kỳ và Bác Nhiên đang đút đồ ăn cho rùa đen. Kỳ Kỳ nhìn rùa đen nhỏ, hỏi Bác Nhiên. Tớ có thể sờ sờ nó không? Có thể, Bác Nhiên nói, nó không cắn người. Có vài con rùa đen rất hung dữ, còn biết cắn người. Kỳ kỳ chỉ biết chó mới cắn người, không nghĩ tới rùa đen cũng biết cắn người, nhất thời trợn tròn mắt. Rùa đen cũng biết cắn người à? Biết nha, cái này làm kỳ kỳ hơi sợ, lúc rũi tay sờ rùa đen của bác Nhiên đều rất cẩn thận, trong lòng run sợ, sợ rùa đen không vui một cái, sẽ hạ miệng với tay của bé. Bé sờ rùa đen nhỏ xong thì chuẩn bị ngủ, vừa lúc Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần vào, đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đang vây quanh dương hành lý của bác Nhiên tìm áo ngủ cho bác Nhiên. Yến Thanh chỉ ghé vào nhìn thoáng qua, thằng nhỏ này giỏi, đừng thấy bác nghiên tuổi nhỏ, bỏ nhà ra đi lại mang rất đầy đủ đồ chỉ là xếp hơi loạn. Y có hơi nhìn không nổi muốn giúp bác nghiên sửa sang lại một chút, giang mặc thần thấy y muốn ngồi xổm xuống, kêu y ngồi xuống ghế kế bên đi, rồi mình ngồi xổm xuống, giúp bác nghiên tìm áo ngủ của bé, thuận tiện xếp lại dương hành lý của nhóc. yến thanh trì nhìn nhìn cái bụng vẫn chưa phồng lên chút nào của mình lại nhìn nhìn giang mặc thần lắc lắc đầu cảm thấy giang mặc thần đúng là quá cẩn thận y đã sớm hình thành thói quen phối hợp với sự khẩn trương của người trong nhà sau khi y mang thai bởi vậy cũng không nói gì chuyên tâm nhìn giang mặc thần sắp xếp hành lý cho bác niên giang mặc thần nhanh chóng sắp xếp xong cầm áo ngủ kỳ kỳ và bác niên muốn mặc mang hai đứa nhỏ vào phòng tắm tắm rửa Đây là lần đầu tiên kỳ kỳ cùng tắm rửa với tiểu đồng bọn cùng tuổi, nhịn không được muốn chơi trong bồn tắm với bác nghiên một lát, Giang mặc thần nhìn hai đứa nhỏ cậu hất tớ một cái, tớ hất cậu một cái, nghĩ chờ sau này bảo bảo trong bụng yến thanh trì sinh ra, chắc cũng là hình ảnh này đi, nhất thời có hơi chờ mong. chương 116, chờ hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Giang mặc thần mới lấy nước tắm sạch bọt xà bông trên người hai đứa, lấy khăn lông xoa xoa bọt nước trên người, sau đó mặc áo ngủ vào cho hai đứa. Kỳ kỳ tắm giờ xong, rồi chuẩn bị ngủ, bác Nhiên muốn đi uống nước, cố tình trong phòng kỳ kỳ đã hết nước cho nên nhóc đi xuống lầu. Trước khi ngủ, đột nhiên Yến Thanh Trì muốn ăn quýt tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ chỉ còn lại một ít quả táo, lúc này Giang Mặc Thần còn đang dọn phòng tắm, hai thằng nhỏ chơi đến khắp phòng tắm đều là nước ngày mai thức dậy trượt chân thì không tốt. Nên Yến Thanh Trì tự mình xuống lầu, ngồi trên sofa phòng khách lột quýt ăn. Thấy bác nghiên xuống y đưa đưa cho bác nghiên mấy quả quýt hỏi nhóc. ăn không. Bác Nhiên lắc đầu, con đánh răng rồi, Yến Thanh Trì cũng không dạy hư trẻ con, nên rút tay về về. Vậy ngày mai chú bỏ vào cặp cho con và Kỳ Kỳ, để các con mang đến trường học ăn. Bác Nhiên biết người lớn nhà Kỳ Kỳ thường xuyên bỏ theo chút đồ ăn cho bé, không phải trái cây thì là đồ ăn vặt Kỳ Kỳ rất hào phóng, đồ ăn mang theo luôn chia cho mình và các bạn học khác. Đôi khi nhóc nhìn cũng sẽ nghĩ nếu ba ba mình cũng có thể cho nhóc chút đồ ăn vặt mang theo thì tốt rồi. Nhóc nhìn Yến Thanh Trì, đi qua, đi tới trước mặt y, nhỏ giọng hỏi. Chú chú là ba ruột của kỳ kỳ sao? Yến Thanh Trì không nghĩ tới nhóc sẽ hỏi mình chuyện này, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, để nhóc ngồi xuống. Bác Nhiên ngồi xuống, vẫn ngẩng đầu nhìn y. Vì sao con lại hỏi như vậy? Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Bác Nhiên nghĩ nghĩ, mím môi, không biết có nên nói không. Thật ra nhóc muốn hỏi Yến Thanh Trì một chút cho dù không phải ba ruột cũng sẽ mãi tốt với kỳ kỳ sao. nhóc biết ba ba mình sắp kết hôn người kết hôn với ông ấy là một gì mình không thân quen mỗi lần gì ấy thấy nhóc đều sẽ cười sẽ nói chuyện với nhóc cũng sờ đầu mình nhưng bác nhiên không phải rất thích cô ấy nên bác nhiên muốn hỏi yến thanh trì một chút cho dù không phải con mình gì ấy cũng sẽ tốt với mình sao sẽ mãi tốt với mình sao nhưng dù sao nhóc cũng không thân thiết với yến thanh trì ngượng ngùng hỏi cho nên đành phải cúi đầu yến thanh trì thấy nhóc cúi đầu thò lại gần nghiêng đầu nhìn nhóc hỏi Sao vậy nha, có chuyện gì có thể nói với chú A, chú là người lớn, nói không chừng, có thể giúp con giải quyết. Bác Nhiên dương mắt Yến Thanh Trì cười cười với nhóc, rất ôn nhu, bác Nhiên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, chú chú và chú Giang có thể đừng cãi nhau, cũng đừng ly hôn không A. Yến Thanh Trì bị hỏi đến sừng sốt, không rõ vì sao bác Nhiên đột nhiên hỏi vấn đề này. Bác Nhiên không chờ y trả lời an tĩnh tiếp tục nói. Kỳ kỳ không thích ly hôn, cậu ấy không muốn ở riêng với hai chú, các chú có thể mãi ở bên nhau như bây giờ không à. Đột nhiên Yến Thanh Trì hơi đau lòng nhóc, y nhìn bé trai đang cúi đầu trước mặt mình. Tuổi bác nghiên không lớn, nhưng tâm tư rõ ràng nặng hơn Kỳ kỳ không ít, cha mẹ nhóc luôn cãi nhau, còn ly hôn, nhóc và Kỳ kỳ là bạn tốt cho nên sợ Kỳ kỳ cũng gặp phải chuyện như vậy. Nhóc không muốn Kỳ kỳ gặp phải chuyện này như mình cho nên mới nói với Yến Thanh Trì những lời này. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm ôm nhóc. Yên tâm, chú sẽ không cãi nhau với chú Giang, cũng sẽ không ly hôn với chú ấy, bọn chú sẽ nhìn kỳ kỳ lớn lên. Bác niên cảm thấy như vậy rất tốt, lại cảm thấy hơi hâm mộ, nên gật gật đầu, nói cảm ơn chú. Yến Thanh Trì nhìn nhóc xoa xoa đầu, Nhiên Nhiên hiểu chuyện lại đáng yêu như vậy, cho dù ba mẹ con ly hôn nhưng nhất định vẫn rất thương con, cũng sẽ nhìn con lớn lên. Thật vậy chăng? Yến Thanh Trì gật đầu, an ủi nhóc. ừm thật mà bọn họ ly hôn là chuyện giữa hai người lớn bọn họ không liên quan gì đến con con vẫn là tiểu bảo bối bọn họ thương yêu nhất nhất vậy vì sao bọn họ phải cãi nhau còn phải ly hôn bác nhiên hỏi vấn đề này yến thanh trì không trả lời được vợ chồng khắc khẩu có rất nhiều nguyên nhân ly hôn cũng có rất nhiều nguyên nhân y không phải bác phong cũng không phải phó mẫn chị y không biết là vì sao y chỉ biết bác nhiên là vô tội nhưng bác nhiên lại là người bị tổn thương nhiều nhất trong chuyện này chú không biết Yến Thanh Trì thành thật nói, nhưng chú cảm thấy con rất ngoan, nên chú cảm thấy ba mẹ con nhất định rất thương con. Bác Nhiên không nói gì, nhóc nhìn đầu gối mình, một lát sau, đứng lên. Chú chuyện hôm nay chúng ta nói, đừng nói cho những người khác bao gồm cả kỳ kỳ được không? Yến Thanh Trì gật đầu. Được, bác Nhiên giơ đầu ngón tay, Yến Thanh Trì móc méo với nhóc, bác Nhiên thả lòng tay, cầm ly thủy tinh rót nửa ly nước uống, nói ngủ ngon với Yến Thanh Trì, lúc này mới lên cầu thang. Yến thanh trì thở dài, trực giác của Y cảm thấy chắc là bác nghiên vẫn còn một ít lời muốn hỏi Y, lại không có mặt mũi hỏi, đứa nhỏ này cũng là rất không dễ dàng. Y không khỏi cúi đầu, nhìn nhìn bụng mình, mỗi một đứa nhỏ đều là kết tinh của tình yêu và ôn nhu, mang trên mình đầy mong đợi, theo lý nên là tồn tại hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng bọn họ là người trưởng thành, lại mang những nỗi niềm khác nhau, Y hy vọng tất cả bạn nhỏ trên đời đều được sống trong ấm áp, nhưng những người Y có thể đảm bảo cũng chỉ có con của mình thôi. Giang mặc thần nhìn kỳ kỳ nằm ngoan lên giường, nói chuyện với bé một lát mới đi. Hắn về phòng ngủ, nhưng không thấy Yến Thanh Trì, nên xuống phòng khách tìm, mới xuống tới tầng dưới, đã thấy Y đang ngồi trên sofa ăn quýt. Thấy hắn xuống tới, Yến Thanh Trì còn chủ động hỏi. Anh ăn không? Giang mặc thần cảm thấy Y như vậy lại giống như ăn vụng bị bắt tại chỗ cảm thấy hơi buồn cười, rồi nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đi qua giúp Y lột hai quả, sau đó lấy mấy quả còn dư lặt đem cất. Cái này ăn nhiều nóng, đừng ăn quá nhiều. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ đột nhiên muốn ăn thôi, bây giờ đã ăn được một chút cũng thỏa mãn cho nên rất nghe lời gật gật đầu. Ừm một tiếng, vừa rồi bác nghiên xuống đây uống nước nói với em ít lời. Nói cái gì, Giang Mạc Thần hỏi y. Em đã móc ngoéo với nó, không thể nói với người khác nên không thể nói với anh. Yến Thanh Trì nhìn hắn, em cảm thấy đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, làm người ta rất đau lòng. Giang mặc thần cũng không để ý chuyện y nói chuyện với bác Nhiên đối thoại lại không thể nói với mình, dù sao bác nghiên còn quá nhỏ, hai người nói chuyện chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Hắn ôm lấy yến thanh Trì cha mẹ ly hôn cũng không phải chuyện tốt gì với đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác chúng ta cũng không tiện xen vào. Ừm em chỉ cảm khái một chút, cho nên chúng ta phải lấy đó làm gương. Giang mặc thần nhìn y, tuyệt đối không thể ly hôn, yến thanh Trì cười một cái. Nói nửa ngày, trọng điểm của anh là ở chỗ này a Anh nói không đúng sao. Nếu chúng ta ly hôn, chắc Kỳ Kỳ cũng sẽ bỏ nhà ra đi. Yến Thanh chỉ tưởng tượng hình ảnh Kỳ Kỳ lôi kéo dương hành lý ôm bề các cảm thấy quá dễ thương luôn, nhưng... Em phải mua cho nó con chó trước đã, đến lúc đó Kỳ Kỳ có thể tay trái kéo hành lý tay phải nắm chó, dù là bỏ nhà ra đi cũng nhãi con bỏ nhà khóc nhất trong đám bảo bào. Giang mặc thần bị hình ảnh y miêu tả làm cho tức cười. Vậy anh mua cho kỳ kỳ một con ưng đi, đến lúc đó Tạ khiên hoàng, hữu kình thương, cầm mạo điêu cầu tay kéo dương hành lý, nhìn đã biết không dễ chọc. Yến Thanh Trì ha ha cười. Anh coi nó là nhị lang thần A, nghịch thiên ưng, hao thiên khuyển, một cái cũng không thiếu. Y đứng đứng dậy, đi thôi, về phòng ngủ cha của nhị lang thần. Giang mặc thần đứng lên, sờ sờ bụng Y, tốt ba ba của na cha. Sáng hôm sau, Yến Thanh Trì đưa kỳ kỳ và bác nghiên đến trường. bác nhiên rất lễ phép trước khi vào trường còn nói cảm ơn y yến thanh trì nói nhóc có thời gian có thể thường tới chơi buổi chiều giang mặc thần và yến thanh trì cùng tới đón kỳ kỳ hai người bọn họ ngồi trong xe yến thanh trì chạm chạm giang mặc thần giang mặc thần ngẩng đầu chỉ nhìn thấy chu dĩ hành cách đó không xa đang đi về bên này bị anh nói đúng rồi giang mặc thần lé mắt nhìn nhìn yến thanh trì vậy anh đi ứng phó hắn ta đi yến thanh trì ôn thanh nói không tới một lát chu dĩ hành gõ gõ cửa sổ xe bên chỗ giang mặc thần giang mặc thần hạ kính xuống nhìn chu dĩ hành kinh ngạc trong nháy mắt khẽ cười cười đã lâu không gặp a đúng là hơi lâu chu dĩ hành nhìn nhìn vào trong nhìn thấy yến thanh trì bên trong xe anh còn tưởng mình nhận sai xe gã nhìn yến thanh trì nhưng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của em mới yên tâm đấy yến thanh trì cảm thấy tố chất tâm lý của gã thật tốt cách một giang mặc thần còn muốn thả thính mình Giang mặc thần thấy vậy thật ra có hơi khó chịu, hừ một tiếng. Chu dĩ hành cho dù cậu không học vấn không nghề nghiệp, nhà các cậu cũng không coi trọng cậu, nhưng dù sao cậu cũng họ Chu, không đến mức tin tức bị tắc đến mức ngay cả chuyện năm ngoái tôi kết hôn cũng không biết đi. Hay là mấy năm nay nhà cậu đã suy tàn lợi hại như vậy rồi, không còn trong cái vòng này nữa. Chu dĩ hành bị hắn nói như vậy, hơi bực bội, nhưng không muốn thừa nhận mình giả bộ hồ hồ đồ đồ, chỉ đành nói. Không phải anh không biết trước đó tôi ở nước ngoài A cuối năm trước mới về thôi. Cho nên mấy tháng nay cậu về lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ đọc sách thánh hiền. Không biết gì hết, chu dĩ hành buồn bực mạnh miệng nói tôi chỉ lười quan tâm chuyện có liên quan đến anh thôi. Giang mặc thần mỉm cười. Vậy bây giờ cậu biết rồi, cũng nên biết làm thế nào đi. chu dĩ hành cười, gã cảm thấy hơi buồn cười. Giang mặc thần, lời này của anh là có ý gì? Tôi nên biết làm gì nha. Cách khiến Thanh Trì xa một chút. Đã là thời đại nào rồi, anh còn một bộ dáng cổ hủ như thế a, chuyện giữa tôi và Thanh Trì là chuyện của hai chúng tôi, thế nào? Em ấy kết hôn với anh thì ngay cả bạn cũng không được có sao. Chỉ bằng cậu, Giang Mặc Thần khinh miệt cười, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì. Cậu ta là bạn em. Yến Thanh Trì lắc đầu. Không quen biết. Chu Dĩ Hành nghe vậy, hơi kinh ngạc. Thanh Trì, sao em lại nói như vậy? Yến Thanh Trì nhìn gã. đúng là chúng ta không quen biết a anh đã cứu em nên tôi đã cảm ơn anh chỉ cảm ơn là xong rồi vậy anh còn muốn cái gì yến thanh trì hỏi gã thật ra ngày đó anh không ra tay tôi cũng sắp giải quyết xong rồi nhưng dù sao anh cũng đã giúp tôi anh còn muốn cái gì chu dĩ hành bị y hỏi đến ngốc giang bạc thần mở miệng nói Chắc là muốn em nhớ kỹ hắn ta đi, bằng không, ngày thường chu thiếu của chúng ta cũng không hoạt động ở khu vực này đâu, đi hơn nửa thành phố đến đây còn không phải là muốn trong một đám người nhìn em nhiều thêm một cái. Vậy đáng tiếc chúng ta đã xác định có duyên không phận. chu dĩ hành quả thật bị hai người bọn họ kẻ sướng người họa đến không còn lời nào để nói. Anh muốn tốt cho em, không ngờ em lại như vậy. Gã nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, dù sao bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại gì đó của anh. Tóm lại là nguyên minh húc đấy, đã từng đánh giá tôi, ý chí sắt đá, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn tàn khốc dù sao cũng không phải người tốt gì. Tôi cảm thấy anh ta nói vô cùng chính xác, đặc biệt chuẩn xác. Chu dĩ hành, được rồi, chu dĩ hành. Giang mặt thần nhìn gã. Chuyện này đến đây kết thúc mặc kệ cậu muốn làm cái gì cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nếu cậu làm không được tôi tin tưởng ba cậu rất tình nguyện quản giáo cậu. Anh ít kéo ba tôi vào đi, đây là chuyện của đồng lứa chúng ta, anh đừng nhắc thế hệ trước vào. Nếu cậu không muốn thật thì lăn ra xa đi, hôn sự của chúng tôi là trường bối của hai nhà định ra, bây giờ may mắn là bọn họ chưa biết hành động của cậu, bằng không, lấy tính cách của cha mẹ tôi, cậu cảm thấy cậu còn có thể lành lặn đứng ở đây sao? Ba cậu phải tìm cậu nói chuyện từ lâu rồi, cậu cho rằng chuyện của chu Cường, tôi không biết gì thật à. chu dĩ hành còn muốn nói cái gì nhưng lại cố kỵ gia đình mình cắn chặt răng không nói gì còn không đi chờ xem một nhà ba người chúng tôi hạnh phúc mỹ mãn sao giang mặc thần lạnh nhạt nói chu dĩ hành nhìn vào mắt hắn không có cách nào rời khỏi đơn giản như vậy yến thanh trì nhìn giang mặc thần giang mặc thần gật đầu kéo cửa sổ xe lên một nửa Chu Dĩ Hành không phải phiền toái gì lớn lắm. Phía sau hắn ta có một Chu Gia, Chu Gia là chỗ dựa của hắn, cũng là trói buộc, nên hắn không dám làm trò gì tổn hại đến ích lợi của Chu Gia. Trước đó hắn ta làm bộ không quen em cũng là vì có thể lấy cớ cho hành động hôm nay để sau này thoát thân thôi. Bằng không nếu bị người nhà bọn họ phát hiện hắn ta biết rõ thân phận của em, còn vội vàng tìm cảm giác tồn tại trước mặt em, thậm chí có tâm tư không thể để ai biết, hắn ta sẽ không quả ngon ăn. Vậy sau này. Hắn ta còn ngẫu nhiên gặp được em nữa không? Giang mặc Thần nghĩ nghĩ. Để chắc ăn anh vẫn nên gọi điện cho anh trai hắn ta đi. Khác với vệ huân đệ khống Anh trai Chu Dĩ Hành chắc là hận không có đứa em trai này đi. Giang mặc Thần nói xong tìm được rồi số điện thoại của anh trai Chu Dĩ Hành trong danh bạ gọi đi. chương 117. Chu Dĩ Hành đưa em gái mình về nhà xong, vừa chuẩn bị rời khỏi quay người lại, đã đụng phải anh cả nhà mình. gã vội vàng kêu một tiếng anh kết quả vừa nói ra miệng đã trực tiếp ăn một quyền chu dĩ hành chạm chạm khóe miệng hơi đau của mình không dám tin tưởng anh làm gì a bệnh tâm thần a chu dĩ thành nắm cổ áo ấn gã lên tường có năng lực a chu dĩ hành còn học được cậy góc tường người khác sao vậy mày đi du học một năm ở nước là học làm sao để làm tiểu tam sau khi về nước a Chu Dĩ Hành cả kinh, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra anh biết rồi cũng mệt gã khó được phản ứng nhanh một lần, lúc này mới nuốt được mấy lời nói sắp ra khỏi miệng xuống, hơi khiếp đảm nhìn Chu Dĩ Thành. Chu Dĩ Thành vừa thấy gã như vậy, đã biết Giang Mặc Thần nói thật thằng óc chó này, sao hắn lại có một thằng em không biết cố gắng như vậy? Chu Dĩ Thành nhìn gã, hung tợn nói, nhớ kỹ cho tao Chu Dĩ Hành, mày muốn chơi muốn điên thế nào tao mặc kệ mày, nhưng mày dám làm chuyện gì ảnh hưởng đến tao, ảnh hưởng nhà chúng ta, tao là người thứ nhất phế mày. Chu Dĩ Hành vội vàng lắc đầu, không đâu anh em sẽ không, vậy cách xa Giang ra một chút, đừng để tao biết tâm tư xấu xa của mày, nhân lúc còn sớm cất mấy cái tư tưởng không lên được mặt bàn của mày vào, bằng không, nếu Giang ra làm chút chuyện gì đó, thì mày chờ tao đẩy xe lăn đưa gặp Giang mặc thần đi. Chu Dĩ Hành cảm thấy những lời này hơi chói tay, nhưng lại không dám tranh luận với anh cả mình, đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Em sẽ không, vậy là tốt nhất, Chu Dĩ Thành thua tay, lạnh nhạt nói. Không phải muốn ra ngoài sao, cút đi, mắc công chướng mắt. Lúc này Chu Dĩ Hành mới vội vàng rời khỏi, gã vào xe, hung hăng vỗ tay lái, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thở hồn hền. Gã cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy thống hận, hận Chu Dĩ Thành cũng hận Giang mặc thần. gã sợ chu dĩ thành, gã không dám chạm nghịch lân của chu dĩ thành, nhưng chu dĩ thành không muốn đắc tội giang mặc thần, nên đến cuối cùng gã chỉ có thể chịu đựng. chu dĩ hành cảm thấy buồn cười. trước giờ gã chỉ có thể chịu đựng ở nhà chịu đựng chu dĩ thành ở bên ngoài chịu đựng những người chu gia không dám đắc tội, nhưng vì sao không phải là người khác chịu đựng gã chứ? vì sao gã phải chịu đựng người khác? gã phẫn nộ nổ máy chạy ra khỏi chu gia chạy về chung cư của mình. Chu dĩ hành nổi giận đùng đùng vào nhà trong tay cầm thức ăn nhanh tiện tay mua ở dưới lầu tiểu khu. Gã dùng lò vi ba đun nóng một chút, sau đó mang đến một căn phòng đang đóng chặt cửa. Chu dĩ hành lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn nhìn vào trong, trong phòng một mảnh đen nhánh, không thấy gì hết. Gã mở đèn, chỗ khác biệt trong cái nhà này cũng lộ ra. Đây là một căn phòng rất đơn sơ, không có gia cụ gì, cũng không được bố trí, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo. Còn lại, không có gì nữa. Loại bố trí này nếu xuất hiện ở một gia đình bình thường, tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng xuất hiện ở chung cư của Chu Dĩ Hành thì không quá thích hợp. Chu Dĩ Hành nhìn chăn bị sốc lên, một bụng tức giận vừa rồi nháy mắt chuyển thành một bụng hỏa khí, gã đi đến trước tủ quần áo, đẩy cửa ra quả nhiên thấy được người vốn nên ở trên giường lại trốn bên trong. Người nọ mặc một bộ áo ngủ màu trắng đơn bạc, run bần bật cuộn tròn người, cúi đầu, nhìn không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy vai hắn run rẩy không ngừng. Chu Dĩ Hành vừa thấy bộ dáng này của hắn thì càng thức giận, gã túm người nọ ra ngoài, túm ra bỏ trên đất cả giận nói, căn phòng này chỉ lớn như vậy, chỉ chút đồ vật như vậy, mẹ nó cậu còn muốn trốn ở đâu? Thế nào, cậu muốn ngốc trong ngăn tủ này cả đời à? Được thôi, sau này cậu cứ ở trong đây đi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cậu thích thì cứ ở cả đời. Gã nói, lại muốn nhét người nọ vào ngăn tủ lại, người nọ thấy vậy, lập tức rẫy dụa, khóc lóc khẩn cầu nói, em không dám, em sai rồi, em thật sự không dám, anh đừng nhốt em vào, em thật sự không dám nữa. Không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi sao? Không phải thích trốn bên trong sao? Tôi thỏa mãn cậu a." Người nọ vội vàng lắc đầu, cả người đều đang run rẩy. Em sai rồi, em không dám, em không dám nữa. Chu dĩ hành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thả lòng tay, gã đưa hộp đồ ăn vừa mới hâm nóng ra. Ăn đi cơm mua về cho cậu. Người nọ vẫn đang sợ hãi, không dám nhúc nhích. Nhanh lên, tật xấu gì đây, không đói bụng đúng không, được tôi đem đi ném. Người nọ nghe vậy, lúc này mới rỗi tay lấy, hắn chậm rãi nâng tay và mặt lên, vậy mà là nguyên minh húc vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Yến Thanh Trì nhìn tin nhắn được gửi tới Weibo to Mr. Quy trên di động hơi ngốc. Một con chúc cao phiêu phiêu trên nước, đại đại, anh bị sao chép, tranh mới của họa sĩ lạc nhạn đại đại giống như tranh tuần trước anh đăng a Một con chúc cao phiêu phiêu trên nước, đại đại không online sao. Đại đại tốt nhất đi xem một chút đi. Một con chúc cao phiêu phiêu trên nước, mẹ nó, phen lạc nhạn còn biết xấu hổ không, vậy mà nói tranh mới của anh sao chép, rõ ràng là bọn họ sao chép anh a Yến Thanh Trì buông di động. Lúc mới đăng ký Weibo to Mr. Quy để đăng tranh Y còn thường lên xem, sau đó phát hiện quản mai xử lý không tồi, nên không quản nữa. Tranh hôm nay đã vẽ xong rồi, rảnh rỗi không có gì làm tâm huyết dâng trào lên xem một cái, vậy mà gặp chuyện này. Yến thanh trì qua clone mình quen dùng, vào Weibo của họa sĩ Lạc Nhạn. Y không hiểu biết giới họa sĩ lắm, nhưng tìm tòi một hồi, đã thấy số lượng fan của Lạc Nhạn gần một triệu thầm nghĩ Lạc Nhạn cũng có địa vị nhất định trong cái giới này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn bua của lạc nhạn, bài viết mới nhất là từng điều mạng, Yến Thanh Trì click mở, đã thấy khu bình luận một mảnh khen ngợi, đang lạc nhạn đang đánh cô mãnh liệt, ngoài ra cũng có mấy bình luận không hài hòa tỏ vẻ, đại đại đừng tức giận, rừng lớn chim gì mà không có, mấy đứa 18 tuyến ăn vạ cô còn không phải là muốn hồng sao, ngươi đừng phản ứng là được. Đúng vậy, đại đại, đừng để ý đến bọn họ, Mr. Quy cái gì, chưa từng nghe qua, ai biết gà rừng ở đâu ra. Chỉ có mấy ngàn fan rác rưởi thôi, thật là lên mặt trăng ăn vạ. Trong lòng Yến Thanh Trì cầm nín một trận, tiếp tục lướt xuống, đã thấy chuyện tranh lạc nhạn đăng 3 ngày trước Yến Thanh Trì click mở trong lòng lột bộp một cái, được chứ, vốn y đang tò mò, một họa sĩ triệu phấn cần phải sao chép một tiểu trong suốt như y sao, có lầm không vậy, kết quả, sao chép chỗ nào a quả thật chính là copy paste, chẳng qua y vẽ động vật lạc nhạn vẽ người thôi. Yến Thanh Trì chụp màn hình chuyện tranh của lạc nhạn gửi cho quản mai, hỏi cô chị biết chuyện này không? Kết quả mới vừa gửi qua, quản mai đã gọi đến. Quản Mai rất kinh ngạc, không phải cậu mặc kệ cái ơ này sao? Sao còn biết chuyện này? Tôi chỉ mặc kệ đại đa số thời gian thôi, cũng không phải không có tài khoản mật khẩu, lúc muốn xem vẫn xem được mà. Tôi còn tưởng cậu mãi không xem thật chứ? Quản Mai nhỏ giọng nói thầm, yên tâm đi, chuyện này cậu không cần xen vào, vốn tôi còn định chờ nửa tháng nữa tìm mấy cái ơ cao marketing sao cho cậu một lát, bây giờ vừa lúc vội vàng có người đưa nhiệt độ cho cậu, giúp cậu xuất đạo xê vị, thật ra cậu còn rất may mắn. Bị vậy còn may mắn sao? Đổi lại người khác đương nhiên là bất hạnh, nhưng cậu thì không giống, chút fan này của người kia trong giới họa sĩ cũng không tệ lắm, đặt ở giới giải trí, đó căn bản là không đủ nhìn, bây giờ tôi còn ngại chuyện này quậy không đủ lớn, không thể tạo được ích lợi lớn nhất đấy, cậu chờ xem đi, không tới ba ngày cậu đã có thể có tên tuổi trong giới họa sĩ. Vẻ mặt Yến thanh trì mộng bức cúp máy, được thôi, tuy rằng không biết quản mai chuẩn bị làm gì, nhưng chắc chắn là mình không cần làm gì là được. Vì thế Yến Thanh Trì xuống lầu, đi một vòng hồ nhân tạo, núi giả nhân tạo, công viên nhân tạo trong tiểu khu, bắt đầu việc thông khí hàng ngày của mình, chờ đến giờ Trương Toàn tới đón Y, Y sẽ đi đón kỳ kỳ tan học, mỗi ngày cũng được coi là đâu vào đấy. Buổi tối, Yến Thanh Trì nhìn thấy trên diễn đàn có bài thảo luận đang nói sự kiện này. Quản Mai gửi cho Y một cái link tiêu đề rất đơn giản thô bạo lạc nhạn bị sao chép. Yến Thanh Trì hỏi cô chị cho người đăng. Quản Mai trả lời y, phải tôi phải quậy lớn một chút ít nhất phải để diễn đàn vào Weibo đều có người thảo luận chuyện này, mắc công fan của cô ta nhảy nhót mà không có lợi ích gì. Yến Thanh Trì nhấn vào bài thảo luận, đã thấy có người đang hỏi, là lạc nhạn tôi biết kia sao? Vẽ chuyện tranh, đúng vậy, là cô ấy, hôm nay lướt Weibo có người nói cô ấy bị sao chép, là một tiểu trong suốt họa sĩ chắc nghĩ người ta không phát hiện được đi, nên lớn gan như vậy. Phen lạc nhạn chưa chút mặt mũi đi ai sao ai mắt các người mù nhìn không ra sao? ỉ vào người đại đại của các người sao chép là một tiểu trong suốt nên trả đũa sao? Phen lạc nhạn làm người đi, lạc nhạn cũng coi như là một cái tên trong giới họa sĩ đi, không lý nào lại sao chép một tiểu trong suốt đi? Ảnh đâu? Đăng lên nhìn xem, sao chép hay không ai sao chép ai? So sánh một chút a. Lâu chủ nhanh chóng thêm ba bức ảnh vào bài viết ảnh một ảnh hai ảnh ba. hình theo trình tự thời gian đăng ảnh một và ảnh ba là của lạc nhạn ảnh hai là của mr quy fan lạc nhạn cảm thấy ảnh hai của mr quy sao chép ảnh một của lạc nhạn nhìn ảnh này tôi còn tưởng là ảnh ba của lạc nhạn sao chép ảnh hai của mr quy lầu trên muốn tẩy trắng thì xem thời gian được không ảnh một của lạc nhạn ra trước sau đó mr quy mới ra hơn nữa lạc nhạn luôn là phong cách này vậy ảnh một và ảnh ba có vấn đề gì mr quy kia có vấn đề thì có chỉ xem một cách đơn thuần so sánh ra cũng không tránh khỏi tôi nói thẳng lạc nhạn sao chép mister quy đi ảnh một chỉ hơi giống nhưng ảnh ba thật quá giống luôn rồi trừ việc một người vẽ động vật một người vẽ người một người vẽ cánh hoa một người vẽ hoa còn chỗ nào khác nhau sao kết cấu hoàn toàn giống nhau a dù cô ta vẽ theo ảnh một cũng không thể vẽ giống người khác vậy a đồng ý lâu trên a phen tiểu trong suốt còn còn mặt mũi đi gạt người, chẳng lẽ không phải đại đại nhà các người sao chép ảnh một của lạc nhạn mới động phải tranh thứ hai của lạc nhạn sao? Đây vốn dĩ là phong cách của lạc nhạn. Ha ha ha ha, đây là câu gây cười xuất sắc nhất năm nay, phong cách của lạc nhạn. Lăn lộn giới họa sĩ ai mà không biết lạc nhạn không có phong cách a phong cách hoa lệ hồng thì cô ta đi theo, vẽ hoa lệ, phong cách ngắn gọn hồng lại học vẽ ngắn gọn. Phong cách của lạc nhạn thật là lời chê cười xuất sắc nhất năm nay tôi nghe được. Tấm kia của Mr. Quy rõ ràng bút pháp tinh tế ôn nhu hơn, cảm giác không giống sao chép của lạc nhạn hơn nữa trước đây chưa từng nghe qua người này a vẽ gì đó. chương 118, rất nhanh, có người trả lời, đã xem, vẽ kiểu 4 ô chuyện cho các bạn nhỏ xem, chuyện xưa rất đơn giản, nhưng vẽ rất đẹp, cảm giác có thể ra bản cứng. Từ chỗ này, người xung quanh bắt đầu đi tìm Mr. Quy, fan lạc nhạn thấy hơi sai sai rồi, sôi nổi phản bác ngược lại làm tăng nhiệt độ bài viết này. Không bao lâu ơ cao marketing ẩn nút trong diễn đàn lên bài tiểu trong suốt sao chép đại hồng. Xoay ngược, rõ ràng là đại hồng sao chép tiểu trong suốt mới đúng. Phía dưới là 9 tấm ảnh đính kèm, trừ bức tranh bị sao chép của Yến Thanh Trì và bức tranh lạc nhạn sao chép còn thả thêm mấy bức tranh khác của Yến Thanh Trì. Trong gần một triệu fan của Lạc nhạn thì fan thật cũng không nhiều lắm, nhanh chóng bị cư dân mạng công kích giã quân, fan của các họa sĩ khác trong giới không quen nhìn cô ta cũng sôi nổi đăng uây bua tỏ vẻ chẳng lẽ Lạc nhạn không phải thích cốt sao? Phong cách nào hồng thì bắt trước cái nấy, người nào hồng thì học người đó, trước đó thì sao chép tiểu trong suốt bị người ta phát hiện kết quả dựa vào fan đổi trắng thay đen trà đũa, buộc tiểu trong suốt phong bút không nghĩ tới bây giờ cũng là chiêu này nhưng vô dụng a Yến Thanh Trì nhìn fan Weibo của to Mr. Quy một đường tăng cao, bình luận chia sẻ cũng không ngừng tăng lên, rất nhiều cư dân mạng nhìn thấy chuyện này từ Weibo, diễn đàn cảm thấy y vẽ cũng không tệ lắm, sôi nổi cổ Vũ y, hơn nữa vì y mà bất bình. Rất nhanh Yến Thanh Trì nhìn đến thấy đề mục này lên hot search. Yến Thanh Trì không cần đoán cũng biết là quản mai mua cho y, dù sao, loại hủ pháp lên diễn đàn rồi đến Weibo lại lên hot search y đã quen thuộc lắm rồi. To Mr. Quy cứ như vậy mà hồng, chỉ là khác với đại đa số họa sĩ có fan đều là học sinh, hay tộc đi làm. Fan của To Mr. Quy còn nhiều hơn một loại cha mẹ trẻ ham thích lên mạng. Các vị phụ huynh chú ý y thật sự chỉ vì tranh của y, vì để in tranh của y ra cho con mình xem. Dù sao chuyện cổ tích trừ những đồng thoại thịnh mãi không suy tác phẩm không máu me không bạo lực truyền tài chính xác nhân sinh quan giá trị quan lại có thể thú vị thật sự quá ít. Có thị trường tất nhiên sẽ có lợi nhuận, có lợi nhuận tất nhiên sẽ có nhà xuất bản tới cửa muốn hợp tác chẳng qua bản quyền của mấy bức tranh này đã sớm bị Giang mặc Thần đưa cho công ty văn hóa dưới chướng Giang Thị, chuẩn bị chờ to Mr. Quy Hồng, sẽ in ấn xuất bản, bây giờ chính là lúc. Trừ bỏ những vị phụ huynh tự in ấn, còn một loại cha mẹ khác chú ý y Loại cha mẹ này tương đối giàu có, nên sau khi xem xem tranh y vé, muốn mời y vẽ cho con mình một bộ chuyện riêng, vì thế, bọn họ tình nguyện chi trả khoản thù lao cách xu. Nhưng mà Yến Thanh Trì đều từ chối, Y không thiếu tiền, Y vẽ mấy bức tranh đó là để cho kỳ kỳ xem cho nên Y không muốn vẽ cho những người khác. Đa số những người bị Y từ chối 2-3 lần thì cũng từ bỏ, duy nhất một vị mẫu thân tên là là Bánh Trôi không phải Nguyên Tiêu, hai ngày nay liên tiếp nhắn tin trên Weibo cho Y, Yến Thanh Trì cảm thấy, người mẹ này cũng thật quá cố chấp đi. Là bánh trôi không phải nguyên tiêu, con tôi thật sự rất thích tranh của ngài, sinh nhật nó sắp tới rồi, tôi hy vọng tặng nó một quyền chuyện ngài đặc biệt lấy nó làm nhân vật chính mà sáng tác giá cả có thể thương lượng, hy vọng ngài có thể đồng ý. To Mr. Quy, đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi đã nói với ngài rồi, tranh của tôi đều là vẽ cho một người, thậm chí tên Weibo của tôi cũng là ý này, nên tôi sẽ không vẽ cho ai ngoài người đó. Là bánh trôi không phải nguyên tiêu từ chuyện của ngài, không khó nhìn ra ngài là một người ôn nhu, nhất định ngài cũng có con đi. Nên chắc ngài có thể hiểu được tấm lòng của người mẹ như chúng tôi, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại, được chứ. To Mr. Quy, xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Yến Thanh Trì trả lời xong, sợ cô tiếp tục kiên trì, đơn giản là trực tiếp rời khỏi bua đi làm chuyện khác. Nhưng mà làm sao y cũng không nghĩ tới, hai ngày sau y nhận được điện thoại của quản mai, quản mai ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, thậm chí Yến Thanh Trì cảm thấy cô hơi kích động, ngữ khí rất hòa hoãn, lại không chen vào được. Yến Thanh Trì tôi nói cậu nghe tôi mặc kệ cậu và Giang Tổng vì nguyên nhân gì mà quyết định tạm dừng một năm hoạt động, nhưng cơ hội này cậu phải nắm lấy. Trừ khi bây giờ tinh thần cậu hầm hực, hai chân bị chặt đứt nằm liệt trên giường không thể động đậy bằng không lần này cậu gặp Phó Đạo nhất định phải nỗ lực bắt lấy Nam Chính bộ phim sau của cô ấy, cho dù không phải Nam Chính, Nam Phụ cũng được tóm lại nhất định phải hợp tác được với cô ấy, hiểu chưa? Đương nhiên Yến Thanh Trì không hiểu, sao tôi phải đi gặp Phó Đạo? Phó Đạo nào? Phó Mẫn Chi? Đúng vậy, tôi giúp cậu hẹn cô ấy ngày mai gặp, đến lúc đó cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt. Từ từ... Yến Thanh Trì cảm thấy y hơi loạn. Sao tôi phải đi gặp Phó Đạo? Còn là ngày mai, Giang Mặc Thần biết không? Đương nhiên cậu ấy không biết tôi còn chưa nói. Nhưng mà kệ cậu ấy có đồng ý hay không, nếu cậu thật sự có kế hoạch sự nghiệp của mình, muốn phát triển tốt hơn, lần gặp mặt này cậu cần phải đi. Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi đau đầu. Cho nên, chị có thể nói cho tôi biết vì sao ngày mai tôi phải đi gặp chị ấy trước không? Lúc này quản mai mới nhớ, mình còn chưa nói đầu đôi sự việc cho Yến Thanh Trì, dăm ba câu kể hết mọi chuyện. Việc này phải nói tới từ lần trước bác nghiên tới nhà bọn họ kỳ kỳ cho bác nghiên xem tranh Yến Thanh Trì vẽ cho bé, bác nghiên rất thích nên sao chép mấy câu chuyện xưa. Phó mẫn chi đón bác nghiên đến chỗ cô ở mấy ngày, bác nghiên cho cô xem nhóc chuyện xưa sao chép, phó mẫn chi thấy nhóc thích nên kêu trợ lý mình đi cha xem là ai vẽ. Vừa vặn lúc đó tuôn ra chuyện To Mr. Quy sao chép lạc nhạn, trợ lý gần nghe không tốn chút công sức nào đã sở đến nguyên bùa của To Mr. Quy phát hiện những bức tranh này, đưa kết quả cho Phó Mẫn Chi. Phó Mẫn Chi là đạo diễn lớn, nên ngượng ngùng dùng ớt chính của mình, nên lấy một ớt clone từ trợ lý mình, đi trò chuyện riêng với To Mr. Quy muốn To Mr. Quy vẽ riêng cho bác niên một câu chuyện xưa, làm quả sinh nhật cho bác niên Sau đó bị Yến Thanh Trì lạnh nhạt từ chối, Phó Mẫn Chi vẫn kiên trì không ngừng, Yến Thanh Trì không còn cách nào, đơn giản là trực tiếp offline. Phó Mẫn Chi thấy mình không lay like chuyển được y, lại thấy sinh nhật Bắc nghiên càng đến gần, lại để trợ lý của mình tiếp tục tra, tra thân phận thật sự của Tom Mr. Quy một chút. Lần này, đã tra được người đăng ký Weibo này là Hà Phi, trợ lý gọi điện cho Hà Phi kể lại chuyện này. Hơn nữa tỏ vẻ bên mình có thể hợp tác với Tom Mr. Quy, phòng làm việc bọn họ sắp quay một bộ điện ảnh, đến lúc đó Tom Mr. Quy có thể phụ trách phần vẽ nhân vật tuyên truyền cho bộ phim, tin tưởng đây cũng là một chuyện tốt đối với Tom Mr. Quy. Hà Phi hỏi cô, phòng làm việc của các người là phòng làm việc gì a Nếu chỉ là phim chiếu mạng gì đó, thật ra đối với chúng tôi cũng không phải là trợ lực gì, không phải sao? Trợ lý của phó Mẫn Chi bị chọc tức tới trợn trắng mắt tại chỗ, sau khi trương cầu ý kiến của phó Mẫn Chi trực tiếp báo ra tên phòng làm việc nhà mình. Vừa báo xong, Hà Phi sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm nổi di động trong tay, nghe thấy đại danh của phó Mẫn Chi, nào dám tự mình định đoạt vội vàng tỏ vẻ xin chờ một lát cậu đi dò hỏi thủ trưởng của mình. Sau đó cúp điện thoại bắt đầu trần thuật lại câu chuyện đáng sợ này cho quản mai nghe. Lúc Quản Mai nghe đến tên của Phó Mẫn Chi cũng hoảng sợ, một bên cảm khái vận may của Yến Thanh trì con người trời chọn A, vẽ một cái đã có thể hấp dẫn sự chú ý của Phó Mẫn Chi, một bên còn chưa kịp cao hứng, đã nhớ lại Giang mặc Thần từng nói, tạm dừng hoạt động một năm. Quản Mai cảm thấy bây giờ mình vô cùng muốn phạm thượng dù sao ai mà không muốn tạo ra một ảnh đế, phim của Phó Mẫn Chi đã có một ảnh hậu, phim trước đã có một nam phụ xuất sắc nhất, nói không chừng, bộ phim này sẽ tạo được một ảnh đế đấy. Hơn nữa, cho dù không tạo được ảnh đế, liên tục ba bộ phim nhựa của cô đều đoạt giải, quả thật có thể nói là nhắm đúng mấu chốt nhận thưởng, bộ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ tiếp tục nhận thưởng. Nếu Yến Thanh Trì có thể tham diễn một bộ phim đã thưởng, dù không phải nam chính thì tài nguyên sau này cũng chỉ có càng ngày càng tốt. Cho nên, Quản Mai chưa nói hai lời đã gọi lại cho Phó Mẫn Chi, nói chân tướng chuyện này, hơn nữa thay Yến Thanh Trì hẹn cô giữa trưa ngày mai gặp. Phó Mẫn Chi ở bên kia điện thoại hoàn toàn kinh sợ cô có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới thế giới thật sự nhỏ như vậy, không lâu trước đó cô vừa gặp Yến Thanh Trì, không nghĩ tới y vậy mà là to Mr. Quy. Nhất thời Phó Mẫn Chi cảm nhận được nói không nên lời là mùi vị gì, đành phải đồng ý trước còn lại để mai nói nói. Cô cúp máy, cẩn thận nghĩ lại, to Mr. Quy, đứa bé kia của Yến Thanh Trì không phải tên kỳ kỳ sao, cô hơi mỉm cười, cảm thấy Yến Thanh Trì cũng rất thú vị, vậy mà trực tiếp đặt cho mình một cái tên như vậy, to Mr. Quy gửi kỳ kỳ. Cô thở dài, mặc kệ Yến Thanh Trì có phải là một diễn viên giỏi không ít nhất, y là một người cha rất tốt rồi. Yến Thanh Trì biết rõ ngọn nguồn, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, bên kia điện thoại quản mai còn đang lại nhảy khuyên y. Yến Thanh Trì cậu nghe tôi, bộ phim này của Phó Mẫn Trì đã chuẩn bị 3 năm, 6 tháng cuối năm khởi động máy, trong nghề rất xem trọng, tất cả mọi người đều biết lần này cô ấy vẫn muốn đi đoạt giải. Bỏ qua lần này, không biết bao giờ cậu mới có gặp được một đạo diễn chỉ hướng về giải thưởng, hơn nữa cậu từ chối cô ấy, Phó Mẫn Trì không thích cậu, say này đạo diễn lớn cùng một vòng tròn với cô ấy có thể sử dụng cậu sao. Nhân khí đương nhiên có thể đổi được rất nhiều tài nguyên, Nam Tranh cũng có thể cho cậu rất nhiều tài nguyên, nhưng những đạo diễn lớn thì mỉ chuẩn bị vì một bộ phim chân chính, bọn họ sẽ không tình nguyện thỏa hiệp với nhân khí cậu phải rõ ràng, không thể hành động theo cảm tình a Được tôi biết rồi, Yến Thanh chỉ nói, như vậy đi, chị gửi thời gian và địa điểm ngày mai gặp mặt cho tôi, tôi đi gặp chị ấy. Vậy mới đúng, cậu yên tâm, nếu có chuyện gì thật bên chỗ Giang Tổng tôi chịu trách nhiệm thay cậu. Không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì, chị đừng lo lắng. Y nói xong, cúp máy, nghĩ đến chuyện ngày mai gặp mặt phó mẫn chi, lại nghĩ đến quản mai nói cuối năm 6 tháng khởi động máy. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu Y không mang thai, như vậy cơ hội lúc này đúng là rất tốt, Y cũng sẽ nỗ lực tranh thủ, nhưng cố tình trong bụng Y có một đứa bé, cố tình phó mẫn chi chuẩn bị 6 tháng cuối năm khởi động máy, vậy thì có hơi đáng tiếc. Nhưng y cũng không bắt buộc phải có mấy thứ này, y còn trẻ, vừa mới vào giới, còn rất nhiều cơ hội, bỏ lỡ lần này, chờ lần tiếp theo là được rồi. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 119, buổi tối, lúc Giang mặc Thần về nhà nấu cơm, Yến Thanh chỉ nói chuyện này với hắn, Giang mặc Thần sửng sốt một chút ngay sau đó lại cười. Đúng là trùng hợp, đúng vậy, nếu Quản Mai đã nói với Phó Đạo rồi, ngày mai em cứ đi gặp chị ấy vậy. Ừ, để Trương Toàn đưa em đi. được Phó Mẫn Chi hẹn gặp ở một tiệm cà phê, lúc Yến Thanh Trì đến, nơi này đã không có người, chủ tiệm cà phê là một cô gái, toạt nhìn hơn 20 tuổi, thấy Y bước vào, chào hỏi rồi mang Y lên lầu. Yến Thanh Trì vừa lên đến lầu 2, thì phát hiện Phó Mẫn Chi đã tới rồi, lúc này, đang ngồi trên sofa sát cửa sổ nhìn bản vẽ. Cô gái làm một tư thế mời, sau đó tự động rời khỏi Yến Thanh Trì móc di động ra xem đồng hồ, đúng là Y không đến trễ, thậm chí còn đến sớm. 20 phút chỉ là phó mẫn chi đến sớm hơn thôi. Y đi qua, ngồi xuống đối diện phó mẫn chi, lúc này mới phát hiện cái phó mẫn chi xem, lại là chuyện xưa trước đó Y đã vẽ kỳ kỳ. Không nghĩ tới cậu chính là A còng tiêu Mr. Quy. Phó mẫn chi thấy Y ngồi xuống, cũng không khách sáo trực tiếp vào chủ đề chính. Nói thật biết là cậu tôi lại nhẹ nhàng một ít. Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì, đương nhiên Y biết ẩn ý trong lời nói của Phó Mẫn Chi Y là một diễn viên, một diễn viên còn chưa được xem rất lợi hại, nhưng Phó Mẫn chi là một đạo diễn, một đạo diễn rất lợi hại. Cho nên, tôi muốn mời cậu vẽ một lần nữa, chắc là người đại diện của cậu đã nói với cậu tôi có một bộ phim mới sắp khởi động máy, cậu có thể tới thử vai nam chính của tôi, nếu không thích hợp tôi cũng có thể cho cậu một vai phụ. Đây đúng là một điều kiện rất mê người, không phải tất cả đạo diễn lớn đều công khai thử vai, nhiều lúc trong lòng bọn họ sớm đã có lựa chọn thích hợp tất cả chỉ phát lời mời thử vai với người mà bọn họ cho là thích hợp. Bây giờ, Phó Mẫn Chi cho y một lời mời, Yến Thanh Trì cảm thấy đúng là rất mê người, đặc biệt là đối phương còn bảo đảm, cho dù không thích hợp cũng có thể cho y một vai phụ. Nhưng Yến Thanh Trì hơi bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, thứ nhất, nếu ngài đã biết tôi là a A.T.O. Mr. Quy, chắc hẳn ngài cũng biết Mr. Quy này đại biểu cho ai, mấy bức tranh của tôi đều là vẽ cho kỳ kỳ, vẽ cho con của tôi, nên tôi không thể vẽ cho những đứa bé khác cái này đã vi phạm ước nguyện ban đầu của tôi. Thứ hai, Yến Thanh Trì hơi tiếc hận mà cười một cái. Điều kiện ngài đưa ra đúng là rất mê người, tôi cũng rất động tâm, nhưng trong năm nay tôi sẽ không nhận bất kỳ bộ phim nào, nên cho dù tôi rất muốn tham gia bộ phim của ngài, nhưng trong thời gian này thật sự quá không thích hợp. Phó Mẫn Chi hơi khó hiểu, năm nay cậu muốn làm gì? Vì sao không thể đóng phim? Thân thể tôi không thoải mái, nên cần tĩnh dưỡng một năm. Phó Mẫn Chi trên dưới đánh giá y một chút, thứ tôi nói thẳng, tôi cảm thấy hình như cậu khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Yến Thanh Trì mỉm cười. Ngài cảm thấy tôi cần lừa ngài trong chuyện này sao? Ngài có thân phận gì? Nếu không phải có lý do vô cùng bất đắc dĩ tôi cần phải từ chối đề nghị của ngài sao? Phó Mẫn Chi không nói nữa. Yến Thanh Trì nói vô cùng đúng. Cô quá rõ ràng địa vị của mình nên sau khi cô biết người kia vậy mà là Yến Thanh Trì mới cảm thấy chuyện này ngược lại rất dễ giải quyết. Dù sao, một đạo diễn muốn đả động một họa sĩ tự do có lẽ không dễ, nhưng một đạo diễn nổi danh muốn đả động một diễn viên mới xuất đạo không lâu thì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nếu không phải thân thể Yến Thanh Trì thật sự không khỏe, như vậy, đúng là không có lý do gì để từ chối mình, từ chối cô tiếp theo, không biết khi nào mới có đạo diễn lớn tình nguyện cho y loại bảo đảm như vậy. Phó Mẫn chi cảm thấy hơi phiền, đúng lúc này cô chủ tiệm cà phê bưng cà phê lên. Lúc cô chủ chuẩn bị bỏ xuống, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, xin lỗi, tôi không uống cà phê. Cô chủ sững sốt một chút, hình như không nghĩ tới y sẽ trực tiếp từ chối. Đây là chiêu bài của tiệm chúng tôi. Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không uống cà phê, cho tôi ly nước sôi để nguội là được. Lúc này cô gái mới thu cà phê về, gật đầu nói, được xin chờ một lát. Phó Mẫn chi thấy người đi rồi, mới tiếp tục mở miệng. Được thôi, vậy không nói chuyện chuyện điện ảnh, bây giờ tôi chỉ là mẹ của nghiên Nhiên, mời cậu sáng tác chuyện xưa cho con tôi, cậu thật sự không thể đồng ý sao? Sinh nhật Nhiên Nhiên sắp tới rồi, nó rất thích mấy chuyện xưa cậu vẽ, tôi cũng cảm thấy tranh của cậu rất có ý nghĩa giáo dục hơn nữa tràn ngập thú vui cho trẻ con, nên muốn tặng nó làm quà sinh nhật cậu thật sự không thể đồng ý sao? Thật ra, nếu ngài muốn tặng quà sinh nhật cho nghiên Nhiên, vì sao không tự vẽ chứ? Yến Thanh Trì không rõ Dù ngài vẽ không đủ xinh đẹp nhưng đối với nhiên nhiên mà nói, ngài vẽ cho nó nhất định đẹp hơn tôi vẽ cho nó. Tôi không có thời gian. Phó Mẫn Chi nói, cậu cũng biết giới của chúng ta luôn rất bận rộn, đặc biệt là tôi còn phải phụ trách cả một phòng làm việc. Thời gian của tôi bị xếp đây hết rồi, hôm nay có thể ngồi ở đây nói chuyện với cậu cũng do tôi đã hủy một ít lịch trình cho nên tôi không còn cách nào. Vậy ngài có thể ghi âm chuyện xưa ngài muốn kể cho nó lại, làm chuyện kể trước khi ngủ, không phải cũng rất tốt sao? Phó Mẫn Chi cười một cái, lắc lắc đầu. Lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với sách báo thiếu nhi cho nên trong đầu tôi không có khái niệm này tôi không thể nghĩ ra nên kể cái gì cho nó mới được. Nếu ngài cảm thấy nó thích tranh tôi vẽ, ngài có thể ghi âm lại chuyện của tôi cho nó a Phó Mẫn Chi sững sốt hình như trước đó chưa nghĩ đến có thể làm như vậy. Ngài ly hôn với bác Phong, ngày thường lại rất bận rộn, Nhiên Nhiên không gặp được ngài, nhất định rất nhớ ngài, nên ghi âm một ít chuyện kể trước khi ngủ cho nó làm quà sinh nhật, đã có thể làm nó vui vẻ, lại có thể làm nó cảm nhận được ngài yêu thương quan tâm nó, đồng thời, sau này lúc ngài không ở cạnh nó, để âm thanh của ngài làm bạn với nó, không phải cũng rất tốt sao? Đúng là rất tốt hơn nữa cũng không tốn quá nhiều thời gian. Phó Mẫn Chi cảm thấy đây là một ý kiến hay, quan trọng nhất chính là một thời gian dài cô không ở cạnh bác Nhiên, bác Nhiên có thể nghe âm thanh của cô cũng coi như là mình làm bạn với nó ở một hình thức khác. Cậu nói rất đúng, cảm ơn cậu. Phó Mẫn Chi nhìn người trước mặt Yến Thanh Trì vẫn là bộ dáng ban đầu khi cô gặp Y, mang theo chút ý cười ôn nhu, bình tĩnh như nước, sẽ không vui sướng vì mình đưa ra điều kiện hậu đãi, cũng không tiếc hận vì sai thời điểm mà mất đi cơ hội lần này. Loại bình tĩnh ôn nhu này đúng là rất phù hợp với nam chính bộ điện ảnh tiếp theo của mình, cố tình lại không đúng gì. Nhất thời phó mẫn chi cũng hơi tiếc hận ban đầu lúc cô không hiểu biết yến thanh trì không có ấn tượng gì khác sâu với y, chỉ cảm thấy y lớn lên rất đẹp lại rất có nhân khí, xuất phát từ tâm lý không xem trọng tiểu thịt tươi cũng không đồng ý bộ phim điện ảnh của mình móc nối với y, vì vậy từ chối đề cử của bạn mình. Nhưng sau hai lần gặp gỡ, dù là ở nhà y hay là bây giờ, y đều là tiến thối vừa phải, nói năng thích hợp, làm chuyện thích hợp nhất. Sẽ không vì danh khí của mình mà vi phạm nguyên tắc của y, cũng sẽ không vì thời điểm không thích hợp mà mãi thuyết phục mình. Thậm chí y còn đưa ra kiến nghị không tồi Giờ phút này, Phó Mẫn Chi đã gỡ được thành kiến đã từng với y xuống, dù không biết kỹ thuật diễn của Yến Thanh trì thế nào, nhưng Phó Mẫn Chi cảm thấy thái độ nói chuyện và làm việc của y rất tốt dù là một diễn viên hay là một người cha thái độ của y đều rất tốt. Hai người cũng không nói chuyện với nhau quá lâu, rồi rất vui sướng nói tạm biệt. Yến Thanh Trì đi dạo trên phố một lát mới đón kỳ kỳ về nhà. Buổi tối trước khi đi, Giang Mặc Thần hỏi kết quả hôm nay y nói chuyện với Phó Mẫn Chi. Yến Thanh Trì nói đại khái một chút lúc nói đến thời điểm không thích hợp Giang Mặc Thần vòng tay ôm lấy y. Yến Thanh Trì sợ hắn tiếc hận thay mình an ủi hắn. Dù sao Phó Đạo cũng không phải chỉ quay một bộ phim, nếu chị ấy đã có ý thì sau này lúc quay bộ khác nói không chừng vẫn sẽ suy xét em. Giang Mặc Thần ừ một tiếng, nghiêng đầu hôn hôn y, không nói gì. Giữa trưa hôm sau, Phó Mẫn Chi đang ghi âm chuyện xưa cho bác Nhiên, di động lại vang lên. Cô bấm tạm dừng bút ghi âm, nhận điện thoại. Alo, bên kia điện thoại, Giang Mặc Thần cầm di động. Thật xin lỗi đã quấy dày ngài Phó Đạo hôm qua lúc về nhà tôi mới biết ngài và Thanh Trì gặp mặt cũng mới biết phim mới của ngài vốn chuẩn bị cho em ấy một cơ hội. Ngài cũng biết đạo diễn lớn như ngài, bỏ lỡ một người, không biết khi nào mới gặp được người thứ hai, cho nên phim mới của ngài có thể trì hoãn thời gian khởi động máy không? Phó Mẫn Chi dựa lưng vào ghế ngồi, hỏi hắn, Yến Thanh Trì để cậu đến hỏi tôi. Đương nhiên không phải, là chính tôi muốn hỏi ngài. Vì nguyên nhân thân thể mà Thanh Trì cần tĩnh dưỡng một năm, nhưng xảy ra chuyện như bây giờ tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Nên tôi có hơi áy náy tự chủ trương muốn hỏi ngài một chút, ngài đừng hiểu lầm. Phó Mẫn chi nghĩ nghĩ, nói đúng sự thật, bộ phim này dự tính khởi động máy vào tháng 10, bây giờ đang kéo đầu tư tự tôi hoãn lại mấy tháng thật ra cũng không có gì vấn đề, dù tôi có thể chờ, nhưng nhà đầu tư cũng không chờ được cho nên, đây không phải chuyện tôi có thể định đoạt. Giang Mặc Thần nghe vậy, lại nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngài không cần lo lắng, nếu cần đầu tư, Nam Tranh có thể, nếu chưa đủ, Giang thì cũng có thể tôi tin tưởng, điện ảnh của ngài nhất định không lo đầu tư tài trợ. Phó Mẫn chi cười cười. Giang mặc Thần, cậu cũng biết nói chuyện quá, nhưng mà tôi làm sao biết Yến Thanh Trì có đáng giá để tôi chờ hay không? Phó Mẫn Chi nhìn lịch trên bàn mình, chỉ là cho cậu ấy một cơ hội thử kính và chuyên môn kéo dài thời hạn chỉ vì chờ cậu ấy, đây không phải một khái niệm. Ở lúc thích hợp cho cậu ấy một cơ hội thử kính, nếu cậu ấy không phù hợp tôi còn có thể dùng người khác với tôi mà nói, không có lỗ lã gì. Nhưng chuyên môn kéo dài thời hạn vì cậu ấy, nếu cậu ấy không phù hợp đến lúc đó. Tôi lại dùng người khác lỗ lã trong lúc này, ai phụ trách đây? Khi nào Phó Đạo chuẩn bị tổ chức thử kính vậy? Bây giờ là cuối 3 tháng, chắc là đầu tháng 4 đấy. Vậy được có thể cho Thanh Trì đi thử kính trước, nếu phù hợp Ngài suy xét lại xem muốn chờ em ấy hay không, nếu không phù hợp tất nhiên Ngài cũng không cần chờ em ấy. Phó Mẫn chi không nói gì, như vậy đi, Giang Mạc Thần nói, đầu tháng 4 Thanh Trì đi thử vai trước Ngài xem em ấy phù hợp hay không trước tháng 7 năm nay. Lạc đường sẽ chiếu thanh trì có phần diễn trong đó, đến lúc đó ngài có thể xem biểu hiện của em ấy, rồi quyết định lại. Cậu ấy còn diễn trong lạc đường đương nhiên Phó Mẫn Chi biết bộ phim này, tác phẩm của đạo diễn Vương Nhất Dương, cũng là để lấy thưởng. Phó Mẫn Chi và Vương Nhất Dương đều là đạo diễn trụ công phim văn nghệ, chỉ là giải thưởng trên tay Phó Mẫn Chi nhiều hơn, nên địa vị cao hơn một ít. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, cô cũng có chút hiểu biết với phim của Vương Nhất Dương, cũng biết ông ấy không phải là loại đạo diễn tùy tiện chọn diễn viên, vì vậy cô xem Trọng Yến thanh trì thêm vài phần. Được rồi, để cậu ấy tới thử vai trước đi, còn lại sau này nói tiếp. Vậy cảm ơn Phó Đạo, Giang Mạc Thần nói, Phó Mẫn Chi khẽ cười. Giang Mặc Thần, cậu phí tâm phí lực thay cậu ấy suy nghĩ như vậy, không sợ cậu ấy càng bay càng cao cách cậu càng lúc càng xa, cuối cùng cậu không giữ được cậu ấy sao? Giang mặc thần không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, nhưng từ trước đến nay hắn cũng không phải người dễ xấu hổ gì, vì vậy khi nghe cô hỏi như vậy cũng chỉ cười cười. Tuy rằng có đôi khi, đúng là tôi rất muốn giấu em ấy đi, nhốt em ấy ở nhà, không cho người khác thấy. Nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết, em ấy không phải chim hoàng yến tôi nuôi, lồng sắt của tôi không nhốt được em ấy, cho nên tôi để em ấy bay vậy. Vốn dĩ em ấy là một người rất yếu tú tất nhiên phải để càng nhiều người nhìn thấy và thưởng thức tôi chưa từng có em ấy trong tầm tay, chỉ là em ấy luôn nhớ kỹ đường về nhà cho nên, mặc kệ em ấy ở nơi nào, gặp phải chuyện gì cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi. Trên đời này, có thể bảo vệ đối phương, trở thành thế giới của người đó, tất nhiên là tốt nhưng sóng vai cùng đi cũng chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc. Phó Mẫn chi nghe tiếng lòng nhẹ nhàng bị kích thích một chút hồi lâu, mới nhỏ giọng cười cười. Cô cúp điện thoại của Giang mặc Thần, dựa lưng vào ghế, nghĩ đến những chuyện đã qua của mình và bác Phong, lại nghĩ đến Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì, không khỏi hơi hâm mộ. Cô và bác Phong lớn hơn trường Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì vài tuổi, lại không thấu hiểu bằng bọn họ. Bác Phong muốn nhìn cô ở một chỗ, cô muốn bay đến nơi cao, cô không cho bác Phong cảm giác an toàn, bác Phong không cho cô sự tín nhiệm. Cuối cùng, hai người đường ai nấy đi ai đi đường nấy, chỉ làm khổ bác nghiên. Phó Mẫn Chi thở dài, di động lại vang lên lần nữa, cô nhìn thoáng qua, là bác Phong gọi tới, Phó Mẫn Chi định trực tiếp cúp luôn, tay đã chạm tới nhưng cuối cùng lại do dự, sau đó cô lướt tay qua, bắt máy. Alo, trường 120, Lục Yến Thanh Chỉ nghe Giang Mặc Thần nói để đầu tháng tư mình đi thử vai còn hơi ngốc. Không phải em đã nói với Phó Đạo Em không thể vào đoàn trong khoảng thời gian này, cũng không tham gia thử vai được rồi sao? Em đi thử vai trước, nếu thông qua thử vai, như thì có thể kéo dài thời gian chờ. Yến Thanh Trì nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi. Anh đi tìm phó đào, nói chuyện điện thoại, Yến Thanh Trì cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm động. Hôm đó em đã nói với anh rồi mặc bỏ lỡ thì bỏ lỡ, em cũng không để ý lắm. Đúng vậy, Giang Mặc Thần nhìn y, không để ý lắm, nhưng vẫn sẽ để ý, không phải sao. Yến Thanh Trì bị hắn nói đến không cách nào phản bác đành phải cúi đầu cười cười. Giang mặc thần vòng tay ôm lấy y. Năm nay là thời kỳ bay lên của em, vốn dĩ đã không nên dừng lại vì chuyện khác, nếu không có đứa nhỏ này, năm nay sẽ trở thành năm mấu chốt của em, nếu đứng vững, con đường sau này của em sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu không vững em còn cần tiếp tục nỗ lực. Nhưng vì đứa nhỏ này đột nhiên xuất hiện, nên em phải giảm chân tại chỗ chuyện này đối với em rất không công bằng, dù sao con là của hai chúng ta, nhưng em phải gánh vác và trả giá hơn anh nhiều. Cho nên cơ hội này của Phó Mẫn chi anh không muốn em cảm thấy đáng tiếc vì đã bỏ qua. Nếu em thật sự không để ý chút nào cũng không cảm thấy tiếc hận như vậy bỏ lỡ thì bỏ lỡ, nhưng rõ ràng em vẫn để ý, không phải sao. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn quá cẩn thận, rõ ràng mình đã che giấu tốt như vậy, vẫn bị hắn nhìn ra. Tiếc không, đương nhiên là tiếc, muốn diễn sao, đương nhiên là muốn diễn. Một ngày nào đó Y và Giang Mạc Thần sẽ công khai quan hệ của bọn họ, lúc ấy Y hy vọng ít nhiều gì mình cũng có chút thành tích, sau khi công khai, dân mạng sẽ thỏa vẻ bọn họ ở bên nhau cũng rất xứng đôi, mà không phải tất cả mọi người đều phải kinh ngạc hai người bọn họ vậy mà là một đôi. Giang Mặc Thần coi trọng cái gì ở Y? Lúc Y mới bước vào giới giải trí, chỉ hy vọng mình có thể kiếm thêm ít tiền, nhưng dần dần tình cảm của bọn họ ngày càng tốt, Y cũng có nhiều dã tâm hơn, hy vọng mình có thể lấy được thành tích nhất định. Chỉ là từ trước đến nay y rất tùy tính, cho dù con dã tâm, nhưng không gặp được cũng không cưỡng cầu, đứa nhỏ đến đúng là hơi đột nhiên, nhưng nó là con của mình và Giang Mặc Thần, đương nhiên nó quan trọng hơn bất kỳ thứ khác, nên y tình nguyện vì đứa nhỏ này vứt bỏ những cái khác, nhưng nếu có được cả cá và tay gấu, như vậy tất nhiên là tốt nhất. Cảm ơn, Yến Thanh chỉ nói, tuy rằng nếu bỏ lỡ, em cũng sẽ không hối hận, nhưng có thể có được cũng là một chuyện làm người ta vui vẻ. Em vui vẻ là được, Giang Mặc Thần ôn nhu nói. Hôm sau, lúc Giang mặc Thần đi làm kêu Quản Mai vào văn phòng mình một chuyến, Quản Mai đoán là vì chuyện của Yến Thanh Trì, kết quả quả nhiên như thế. Cậu cảm thấy tôi không nên để cậu ấy đi gặp Phó Mẫn Chi. Quản Mai hỏi Giang mặc Thần. Giang mặc Thần nhìn cô, em ấy là nghệ sĩ của chị, tất nhiên chị có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp em ấy chọn vai, nhận vai. Loại đạo diễn lớn như Phó Mẫn Chi, chị không muốn bỏ qua, chị muốn nghệ sĩ của mình có tiền đồ tốt hơn. Việc này rất bình thường, tôi có thể hiểu được tôi kêu chị đến, chỉ là muốn nhắc nhở chị một câu, còn nhớ lúc tôi chọn chị là người đại diện của em ấy, đã nói gì không? Quản mai nhìn hắn, không nói gì. Tôi đã nói tất cả lời mời vai nào của em ấy, tự em ấy làm chủ, em ấy có quyền được từ chối. Chuyện lần này, chị bỏ qua tôi trực tiếp nói với em ấy, không sao cả, vì bản thân chị chính là người đại diện của em ấy, chị chỉ cần phụ trách em ấy là được. Nhưng, chị biết rõ phó mẫn chi tìm em ấy là vì mời vẽ, em ấy cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình đi vẽ tranh cho người khác dưới tình huống chưa nói với em ấy, chưa được em ấy cho phép, chị đã thực tiện hẹn thời gian và địa điểm với phó mẫn chi, điểm này, chị cảm thấy thích hợp sao? Tôi chỉ không muốn cậu ấy bỏ qua cơ hội này. Quản Mai giải thích, tôi biết nhưng chị cũng biết trong vòng một năm em không thể nhận bất kỳ hoạt động gì, không phải sao? Nếu không phải cơ thể em ấy không thoải mái cần tĩnh dưỡng, tôi sẽ tạm dừng tất cả hoạt động trong năm mấu chốt của em ấy sao? Quản mai hơi khó hiểu. Rốt của cậu ấy bị sao vậy? Cơ thể không tốt cần phải tĩnh dưỡng. Giang mặc thần trở về đề tài trước đó. Quản mai tôi giao em ấy cho chị mang, không chỉ hy vọng em ấy có thể thành danh, càng hy vọng em ấy có thể có được tự do lớn nhất trong cái vòng này. Chị muốn mang ra một ảnh đế, làm lý lịch của em ấy đẹp mắt hơn, cũng làm lý lịch của mình đẹp mắt hơn, tôi hiểu chứ? Nhưng chị cũng phải hiểu cho tôi, đối với tôi mà nói cơ thể và tâm tình của em ấy là quan trọng nhất, nếu em ấy cần tĩnh dưỡng, hoặc là em ấy không thích sự kiện đó, tôi hy vọng chị có thể băn khoăn cảm nhận của em ấy trước. Lúc đó chị không đồng ý với phó mẫn chi ngay tức khắc đã là tốt lắm rồi, nhưng chị thực hiện giúp em ấy hẹn thời gian, đã chứng minh chị động tâm, chị không chống cự được dụ hoặc từ phó mẫn chi, vậy tiếp theo, nếu có cơ hội tốt hơn đặt trước mặt em ấy, chị có thể bảo đảm mình không động tâm, sẽ không đồng ý ngay tại chỗ sao. Quản Mai há miệng thở dốc giống như muốn nói không đâu, rồi lại ngậm miệng. Giang bạc Thần đã sớm đoán được sẽ như thế, hắn quá hiểu biết cái vòng này, cũng quá hiểu biết người trong cái vòng này. Tôi hy vọng chị có thể, Giang mặc Thần nghiêm túc nói, tôi hy vọng chị có thể luôn nhớ rõ mình đã đồng ý chuyện của tôi, đặt em ấy lên hàng đầu tôn trọng mỗi một quyết định của em ấy. Quản Mai nghe hắn nói như vậy, biết Giang mặc Thần nhiều ít cũng tức giận với chuyện này, chỉ là từ trước đến nay tính tình hắn tốt nên mới chỉ cảnh tình mình một chút cũng không trực tiếp trách cứ cô. Tôi biết rồi, cô nói, Giang mặc Thần hơi gật đầu, cứ như vậy bận việc của chị đi, Quản Mai gật gật đầu với hắn, rời khỏi. Giang Mặc thần nhìn cô đóng cửa lại, mở máy tính ra, tiếp tục làm việc. Hai ngày nay Kỳ Kỳ hơi buồn rầu bởi vì sắp đến sinh nhật bạn tốt bác Niên của mình, bé không biết phải tặng quà gì cho bác Niên. Bé ghé vào mặt bàn, gối tay, mắt trông mong nhìn Yến Thanh Trì, muốn Yến Thanh Trì cho bé một đáp án. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, hoặc là như vậy đi, chúng ta vẽ một chuyện xưa tặng nghiên nghiên. Kỳ Kỳ con vẽ trước ba ba giúp con vẽ cái con không biết. Là vẽ như ba ba vẽ cho con sao. Đúng vậy, Yến Thanh Trì đáp, kỳ kỳ nhanh chóng lấy giấy vẽ và bút trì màu sắc rực rỡ ra, hai tay ôm mặt cân nhắc phải vẽ gì đây. Bé suy nghĩ một lát, đã nghĩ kỹ rồi, Yến Thanh Trì thò lại gần, đã thấy bé nhìn chằm chằm giấy vẽ, vẽ rất nghiêm túc, tới chỗ vẽ sai, sẽ lập tức lấy gôm bôi đi, lại phồng má thổi xác gôm trên giấy. Yến Thanh Trì cũng không quấy giày bé, nên ngồi một bên an tĩnh nhìn bé vẽ. Kỳ kỳ vẽ một tuần mới xong, tổng cộng 10 trang, nội dung từ trang thứ nhất đến trang thứ 19 là nghiên nghiên đại chiến người ô tô, cuối cùng thu phục người ô tô, để nó biến thành ô tô của mình. Bé vẽ rất vui vẻ, không có xin Yến Thanh Trì giúp đỡ, nên Yến Thanh Trì cũng không nhúng tay. Sau khi kỳ kỳ vẽ xong, rất nghiêm túc kể cho Y nghe một lần, một bên Yến Thanh Trì cảm khái chẳng lẽ đây là kết hợp giữa thu phục Bạch Long Mã và Transformer. Một bên vỗ tay cho kỳ kỳ, khen bé vẽ rất tuyệt. Kỳ Kỳ rất thích món quà này còn đặc biệt vẽ một bức tranh bé và bác nghiên cùng nhau chơi, xem như là quà tặng thêm. Yến Thanh chỉ đóng tranh bé đã vẽ xong thành sách để Kỳ Kỳ viết ở trang cuối, chúc nghiên nghiên sinh nhật vui vẻ. Kỳ Kỳ hỏi y, nghiên nghiên sẽ thích sao? Nhất định sẽ thích, Yến Thanh chỉ nói, nhưng con còn muốn mua cho cậu ấy một món đồ chơi. Rõ ràng Kỳ Kỳ rất có chủ ý của mình, Ba bà, bà chúng ta cho cậu ấy một con gấu nữa được không, phải lớn như vậy. Kỳ kỳ khoa tay múa chân giữa không khí, lớn như kỳ kỳ vậy. Được, Yến Thanh Trì sơ sơ đầu bé, cũng mua cho kỳ kỳ một con gấu lớn như vậy luôn, buổi tối ngủ với con. Kỳ kỳ ôm y, mềm mại nói, kỳ kỳ không ngủ với gấu bông, kỳ kỳ ngủ với ba ba. Yến Thanh Trì bị bé chi kỳ trước sau như một ấm áp chết rồi. Được vậy đêm nay kỳ kỳ ngủ với ba ba. Dạ, kỳ kỳ cong cong đôi mắt giống như mặt trăng non. Đầu tháng 4 Yến Thanh Trì đi thử vai phim mới của Phó Mẫn chi thợ trang điểm là một tạo hình đơn giản cho Y thu liễm mặt mày trương dương của Y, để bộ dạng của Y thêm vài phần bình đạm Phó Mẫn chi biết thân thù của Y tốt cho nên để Y diễn cảnh văn, lúc này Yến Thanh Trì mới phát hiện nhân vật Y thử vai, lời kịch lại là ít như vậy. Lời kịch ít rất nhiều cảm xúc phải nhờ vào tứ chi, đôi mắt và biểu tình, nhưng cố tình nhân vật này lại là một người vân đạm phong khinh không có quá nhiều biểu tình. yến thanh trì nghe biên kịch nói diễn xong nhưng thật ra cũng đã bắt được một trọng điểm đó chính là bản thân nhân vật này dường như không sao cả với mọi sự vật rồi lại không tự giác có chút chua sót từ nội tâm có lý giải này y diễn thuận tay hơn nhiều phó mẫn chi nhìn biểu hiện của y không khỏi cảm thấy đúng là y rất phù hợp với nhân vật này yến thanh trì thử vai song kính phó mẫn chi kêu y ra ngoài một chút yến thanh trì hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo phó mẫn chi Phó Mẫn Chi dẫn y tới văn phòng của mình, ôn nhu nói, mấy hôm trước Nhiên Nhiên ăn sinh nhật, Kỳ Kỳ tặng nó một quyền truyện tranh, Nhiên Nhiên rất thích cảm ơn cậu. Yến Thanh Chi cười cười, là Kỳ Kỳ tự vẽ tôi không có nhúng tay, nếu ngài muốn cảm ơn, hẳn nên cảm ơn Kỳ Kỳ. Phó Mẫn Chi gật đầu, Kỳ Kỳ là một đứa nhỏ ngoan, Nhiên Nhiên có thể chơi với nó, tôi cũng rất vui vẻ. Hôm sinh nhật Nhiên Nhiên kỳ kỳ trộm tới tìm tôi, nói hy vọng tôi mua cho Nhiên Nhiên nhiều đồ chơi hơn một chút, tôi mới nhận ra tôi cũng như bác Phong, chúng tôi luôn cảm thấy đã cho nó điều kiện vật chất đủ tốt, nó ăn, mặc ở, đi lại đều là tốt nhất, nhưng chúng tôi lại quên một việc nhỏ như mua cho nó vài món đồ chơi. Phó Mẫn chi thở dài, lấy một hộp quà ra khỏi túi. Đây là món đồ chơi nhỏ mấy hôm trước tôi và Nhiên Nhiên ra ngoài chơi mua cho nó, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái, xem như là món quà nhỏ tôi tặng nó đi cậu nhận lấy đi. Ngài quá khách khí, cầm đi, không phải món quà quý giá gì, chỉ là lời cảm ơn của tôi với Kỳ Kỳ mà thôi. Yến Thanh chỉ nghe cô nói như vậy, cũng không từ chối nữa, nhận lấy. Cảm ơn, không cần khách khí, vậy cậu đi trước đi tôi đi xem những người khác. Yến Thanh chỉ đành phải cầm hộp quà phó mẫn chi đưa cho Y, rời khỏi tòa nhà thử vai. Xe giang Mặc thần đã ngừng ở dưới lầu thấy Y cầm một cái hộp nhỏ lên xe, hỏi. Đây là cái gì, mươi 121? Quả phó đạo tặng Kỳ Kỳ, nói là cảm ơn Kỳ Kỳ. Yến Thanh chỉ nói, "Cảm ơn Kỳ Kỳ. Ừ, mấy hôm trước trước không phải sinh nhật Nghiên Nghiên sao? Kỳ Kỳ vẽ tranh cho nó, còn mua một con gấu nhồi bông, hôm sinh nhật Nghiên Nghiên phó đạo cũng ở đó, nên Kỳ Kỳ nói với phó đạo hy vọng chị ấy có thể mua thêm chút đồ chơi cho Nghiên Nghiên, phó đạo vì cảm ơn Kỳ Kỳ, nên lúc mua đồ cho Nghiên Nghiên cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái." Yến Thanh chỉ nói xong, cười cười. Mấy bạn nhỏ bây giờ thật thú vị, tuổi nhỏ nhưng lao tâm không ít, tối đó nghiên nghiên tìm em nói chuyện phiếm, nói chuyện có liên quan đến kỳ kỳ, kỳ kỳ lén đi tìm phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua cho nghiên nghiên thêm chút đồ chơi. Y nhìn Giang mặt Thần, đúng là có chút đáng yêu, trẻ con mà chỉ cần dạy dỗ tốt đều rất đáng yêu. Nhưng nhà chúng ta chủ yếu là nhờ công em, lúc anh mới nhận nuôi kỳ kỳ, luôn rất lo lắng, lo lắng mình không biết cách dạy dỗ nó, lo lắng nó cũng không vui vẻ gì khi ở với anh. Sau đó em đến kỳ kỳ cũng hoạt bát hơn không ít tính cách cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Giang Mặc Thần cảm khái. Cũng không thể nói như vậy, anh dẫn nó rời khỏi cô nhi viện càng sớm, đối với nó mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Không phải mỗi một bạn nhỏ trong cô nhi viện tiểu đều có thể có một gia đình. Có gia đình, luôn rất hạnh phúc. Yến Thanh Trì thật tình nói. Giang Mạc Thần cảm thấy lúc y nói những lời này lộ ra chút thương cảm nên nhéo mặt y một cái. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Yến Thanh Trì gật đầu, "Ừm, rất nhanh, thời gian chậm rãi đến tháng 6, độ ấm tăng lên, rốt cuộc cũng có thể thấy được bụng của Yến Thanh Trì lớn lên bằng mắt thường." Yến Thanh Trì nhìn bụng mình, cảm thấy mình có hơi kỳ quái, y đứng trước gương soi soi, hỏi Giang Mặc Thần, "Bây giờ em có giống một ông chú trung niên bụng bia không?" Giang Mặc Thần đang soạn hành lý, trước đó hắn đóng nam chính trong bộ phim Nhựa Di Hoa tiếp mộng được đề cử giải Kim Lộc ở nước ngoài, hắn cần phải tham dự lễ trao giải lần này, đang soạn đồ, đã nghe thấy những lời này của Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y. Có ông chú trung niên nào đẹp trai như em sao? Yến Thanh Trì sờ sờ bụng mình, tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng đã cảm nhận được nguy cơ trung niên trước tuổi, sau này, chờ anh bước vào tuổi trung niên em đã có thể dạy anh làm sao để giảm bớt áp lực. giang mặc thần quả thật bị mạch não của y đánh bài em vẫn ngoan ngoãn ngồi đi ông chú yến lần này anh có thể lấy thưởng không yến thanh chỉ hỏi hắn đi bao lâu a sẽ không lâu lắm yên tâm đến nỗi có lấy thưởng không giang mặc thần nhìn y đây đã không phải chuyện anh có thể quyết định vậy nếu nhận thưởng anh trở về muốn chúc mừng thế nào a giang mặc thần nghĩ nghĩ hay là một nhà ba người chúng ta ăn một bữa cơm chẳng lẽ chúng ta không cùng ăn cơm mỗi ngày sao Đây mà là chúc mừng cái gì, nhưng hình như anh cũng không muốn cái gì, em muốn chúc mừng thế nào? Giang mặc thần hỏi y, Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, hoặc là kêu thêm bạn anh cùng ăn một bữa cơm. Giang mặc thần cười khẽ, phương thức chúc mừng này của em cao minh hơn anh sao? Không có, nhưng đúng là không có gì cần đợi lúc chúc mừng mới làm được. bây giờ tình cảm của hai người bọn họ cũng coi như là ổn định sự nghiệp của giang mặc thần thành công tuy rằng sự nghiệp của y tạm thời đình trệ nhưng là cũng tiền cảnh quang minh nhất thời hình như tìm không thấy phương thức chúc mừng gì yến thanh trì nghĩ nghĩ đột nhiên hai mắt sáng ngời nếu anh nhận thưởng chờ anh về chúng ta lập tức lái xe giang mặc thần nghe vậy nháy mắt bị những lời này chặn lại yến thanh trì híp híp mắt hỏi hắn muốn không đây là vấn đề anh có muốn không sao Vấn đề là em có thể không bảo bối, hay là em hỏi bác sĩ trước xem có được không? Vậy, nếu anh nhận thưởng, ngày tháng sau này, chúng ta lái xe bình thường, nếu anh không nhận thưởng, sau này chuyện có lái xe không, lái bao nhiêu lần, đều là em định đoạt không cho anh phản bác. Anh không nhận thưởng chưa đủ thảm sao em còn muốn như vậy, lương tâm của em không đau sao? Yến Thanh chỉ lắc lắc đầu, tiểu soái ca như bọn em không có lương tâm. quả thật giang mặc thần không có biện pháp nào với y làm sao hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng mọi chuyện lại đi về hướng này nhất thời giờ khóc giờ cười cố tình yến thanh trì còn ở bên cạnh dõng giặc nói anh phải tin tưởng bản thân lỡ đâu lần này anh nhận thưởng anh sẽ từ tân tấn ảnh đế biến thành hai kim ảnh đế thật tốt anh cảm ơn em a không cần khách khí yến thanh trì mỉm cười nói Giữa trưa hôm sau Giang bạc Thần rời khỏi, hắn nhìn bụng Yến Thanh Trì, vẫn hơi lo lắng, dặn dò một đống Yến Thanh Trì chỉ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vô cùng nghe lời. Em cứ gật đầu mãi, nghe lọt tai thật không? Giang bạc Thần rất hoài nghi, yên tâm, anh đi rồi thì mẹ em đến ở mặt đến lúc đó còn quản nghiêm hơn anh, an tâm đi. Giang bạc Thần nghe vậy thầm nghĩ cũng đúng, hắn ôm Yến Thanh Trì một chút. Chăm sóc tốt bản thân, anh cũng vậy, anh đi đây, bye bye. Yến Thanh Trì nhìn hắn vào thang máy, đóng cửa trở về phòng. Bây giờ bụng y đã hơi rõ ràng, nên không thích hợp ra ngoài nữa, bằng không lại luôn có cảm giác kỳ quái, nên nhiệm vụ đón đưa Kỳ Kỳ cũng giao cho gia trưởng hai nhà. Kỳ Kỳ hơi khó hiểu tại sao đổi từ ba ba thành bà nội đưa đón bé, nên hỏi Yến Thanh Trì. Ba ba vì sao ba không đến đón con nha? Yến Thanh Trì vuốt đầu bé trả lời. Bởi vì bà nội rất muốn gặp con A, con xem A, mỗi ngày đều là Kỳ Kỳ, ba ba, phụ thân, ba người chúng ta ở bên nhau. Bà nội cũng rất thích Kỳ Kỳ A, nhưng bà nội không gặp được Kỳ Kỳ, nên mỗi ngày đều rất muốn đi đón Kỳ Kỳ ở cùng Kỳ Kỳ nhiều thêm một lát Kỳ Kỳ đồng ý không? Kỳ Kỳ nghe Y nói như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng, cảm thấy bà nội nhớ bé như vậy, bé lại không nhớ bà nội như thế, nhất thời hơi thẹn thùng, cúi đầu gật gật nhỏ giọng nói. Vậy sau này Kỳ Kỳ sẽ đến trường, về nhà với bà nội. Ừm, Kỳ Kỳ ôm cánh tay y làm nũng. Vậy ba ba đừng nói cho bà nội biết Kỳ Kỳ vừa mới hỏi ba ba a. Được, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Con đi giúp bà nội nấu cơm. Đi thôi, Yến Thanh Trì nhìn bé vui vẻ chạy ra ngoài, không khỏi cảm khái trẻ con đúng là rất dễ dỗ. Vệ Lam quay xong điện ảnh của mình rồi, rốt cuộc cũng rảnh rỗi, mới phát hiện đã nửa năm nay Yến Thanh Trì không có động tĩnh gì. Fan của Y đã xé bua của Nam Chanh vài lần, thậm chí còn làm một bộ ba câu hỏi hỏi Nam tranh Một hỏi Nam tranh vì sao không nhận hoạt động cho Yến Thanh Trì trong lúc sự nghiệp đang bay lên. Hai hỏi Nam tranh sao không đối đãi tốt với Yến Thanh Trì. Ba hỏi Nam Chanh có phải định đóng băng Yến Thanh Trì không? Nam Tranh trả lời Yến Thanh Trì không khỏe, cần tĩnh dưỡng, nên trước mắt đang tĩnh dưỡng. Fan của Yến Thanh Trì rất bất mãn với câu trả lời này, tiếp tục xé công ty, hỏi công ty sao năm trước còn êm đẹp, năm nay đã thành không khỏe, không khỏe chỗ nào, vì sao lại không khỏe, nói rõ ràng. Nhưng bản thân Quản Mai đã không rõ ràng, sao có thể nói rõ với các fan, chỉ có thể lấy ơ của Yến Thanh Trì đăng một cái bùa ý đồ Trần An fan đang thức giận. Chính là fan tức giận sao dễ dàng được trần an như vậy, đặc biệt là fan của nghệ sĩ đồng kỳ khác còn bỏ đá xuống giếng, dân mạng không rõ chân tướng đều tỏ vẻ, mắt thấy căn nhà của y lên cao, mắt thấy y chiêu đã khách khứa, mắt thấy căn nhà của y sụp đổ. Còn có dân mạng đăng tin nóng trên diễn đàn, nói Yến Thanh Trì đắc tội cao tầng Nam tranh cho nên bị đóng băng. Dù mấy bài viết bịa đặt lung tung rối loạn đăng không lâu đã bị xóa, nhưng Yến Thanh Trì mãi không lộ mặt vẫn là tạo thành khủng hoảng với fan, đến nỗi các Yến Bạch tỉ tỉ lâu lâu phải đi xé Nam tranh một lát lại xé Quản Mai một lát. Vệ Lam cũng không khỏi cân nhắc hình như đúng là từ hết năm trước đến nay, đã lâu cậu không gặp Yến Thanh Trì, hẹn y vài lần y đều từ chối. Sau đó cậu lại đi đóng phim, nên không hẹn Yến Thanh Trì nữa, lần này thừa dịp nghỉ ngơi hai người phải gặp một chút. vì thế vệ lam gọi điện cho yến thanh trì có thời gian không buổi tối mời cậu ăn cơm yến thanh trì nhìn nhìn bụng mình tâm nói thời gian thì có nhưng gặp cậu thì không không có vậy ngày mai ngày mai cũng không được ngày mốt ngày mốt cũng không được vệ lam khó chịu dù cậu là hoàng đế trăm công ngàn việc tôi đã hẹn trước ba ngày rồi sao còn không được không được thật mà sao lại không được giang mặc thần khóa cậu lại không cho cậu ra ngoài à đương nhiên không phải Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì? Tôi không khỏe, cậu, cậu không khỏe, vệ lam cảm thấy lời này quá không khoa học lần trước cậu gặp Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì còn tung tăng nhảy nhót có được không? Vậy được tôi đi thăm cậu, cậu ở nhà hay ở bệnh viện? Yến Thanh Trì, nói chuyện a cậu muốn cái gì? Trái cây, sữa bò, hay cái gì? Bình thường tôi đi thăm bệnh đều đi tay không, cũng không biết mua cho cậu cái gì, cậu muốn cái gì trực tiếp mở miệng. Tôi không muốn gì hết. Tôi muốn cậu đừng tới, vừa rồi tôi nói vừa thôi, thật ra tôi không có vấn đề gì, cậu đừng đến thăm tôi. Yến Thanh Trì hấp hối dãy rủa vệ lam hừ một tiếng, cậu còn chơi tâm cơ với tôi, cậu không sợ làm thất vọng tôi đã giúp cậu cha cái này cha cái kia sao? Nói cái gì thiếu tôi một nhân tình, cậu trả tôi như vậy sao? Không phải, vệ lam tôi có việc thật, không có cách nào gặp cậu. Cậu đã làm chuyện gì không gặp người được à, còn không có cách nào gặp tôi. Không phải ở bệnh viện, vậy chắc chắn là ở nhà đúng không? Cậu chờ đó, tôi lập tức đi xem rốt của cậu đang làm cái quỷ gì. Vệ Lam nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Yến Thanh Trì gọi lại cho cậu, không có người nghe máy. Trong lòng Yến Thanh Trì bất đắc dĩ một trận, thời đến cản không nổi, để xem năng lực thừa nhận của vệ Lam đến đâu. Y nhìn nhìn bụng mình, không biết nếu Y nói đây là bụng bia, vệ Lam có tin không? Vệ Lam tới rất nhanh, Yến Thanh Trì chắc là cậu cúp máy thì trực tiếp lái xe đến y để bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho vệ Lam tự mình mở cửa chờ tiểu tổ tông này đến. Vệ Lam vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa nhà Yến Thanh Trì mở cậu lập tức đẩy cửa ra, đã thấy Yến Thanh Trì đang ngồi trên sofa. Trong tủ giày có dép lê dùng một lần với bao giày, tự cậu lấy đi. Vệ Lam lười đổi giày, trực tiếp mang bao giày đi đến. Không phải cậu rất tốt sao tôi thấy sắc mặt cậu còn hồng hào hơn tôi. Chương 122. Tôi đã nói mà tôi không sao cả. Vệ Lam cẩn thận nhìn nhìn y, từ từ có phải gần đây cậu ăn rất được không? Sao tôi cảm thấy cậu béo hơn lần trước tôi gặp cậu nhỉ? Yến Thanh Trì trúng tim, nghiền nát. Cố tình Vệ Lam lại rất có tinh thần cầu thực, cậu đứng lên, để tôi nhìn xem, xem coi có phải béo thật không, vậy thì không được a, dù nửa năm nay cậu không có hoạt động, nhưng thân là một diễn viên cậu không thể phóng túng mình như vậy a. Yến Thanh Trì không muốn đứng lên, bây giờ y chỉ muốn ngồi, giấu cái bụng mình đi. Cậu còn ngồi làm gì, lên, mọi người không muốn làm nô lệ. Vẫn để tôi làm nô lệ đi. Yến Thanh Trì nhìn cậu, vệ lam đi tới phải kéo y đứng dậy, Yến Thanh Trì thấy vậy, biết trốn không được nữa, nên trực tiếp đứng lên. Vừa đứng lên, cái bụng lập tức lộ ra. Vệ lam nhìn chằm chằm bụng y, quả thật không thể tin được, thậm chí cậu còn sơ sờ, sờ, xác định Yến Thanh Trì không nhét ôm gối bên trong. Má tôi ơi, khó trách Nam tranh tạm dừng hoạt động của cậu, không dừng không được a. Cậu còn trách nhiệm và nhận thức của một thần tượng không, còn không phải là ăn Tết thôi sao, sao cậu có thể ăn thành như vậy? Bây giờ đã tháng 6 rồi, cậu còn chưa giảm cân. Cậu muốn lên trời a Yến Tiểu Trì, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ chỉ có thể xấu hổ cười cười. Vệ Lam nhìn y, "Cậu thành thật nói cho tôi, có phải cậu bệnh thật sao?" Bằng không sao bụng cậu đột nhiên lớn như vậy? Chính cậu ăn được nhiều bao nhiêu cũng không thể ăn thành như vậy a Tôi nói tôi uống rượu, cậu tin không? Tôi tin cái đầu quỳ của cậu. Ngày đầu tiên tôi biết cậu a Yến Thanh Trì cảm thấy hơi sầu muộn, nên nói thế nào bây giờ? Không bị bệnh thật chứ? Vệ Lam hỏi y cậu nhìn kỹ sắc mặt của Yến Thanh Trì. Sắc mặt của cậu cũng không giống bị bệnh a Vậy thì tại sao cậu làm tôi thức chết? Tôi sợ tôi nói ra, do cậu nhảy dựng Vệ Lam cười khẽ. Thế nào, cậu còn định nói cho tôi bụng cậu như vậy là mang thai à? Mấy tháng, nhìn cái bụng này, chắc là không chỉ ba tháng đi. Hơn sáu tháng, hơn sáu tháng, khó trách lớn như vậy. Vệ Lam gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, mặt khó tin nhìn y. Cậu nói cái gì sáu trăm sáu mươi sáu sáu cái gì? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài. Hơn sáu tháng, cái gì hơn sáu tháng? Đứa nhỏ, cái cái gì hơn sáu tháng? Đứa nhỏ, đứa nhỏ. Vệ Lam nhìn bụng Yến thanh trì vẻ mặt kinh ngạc. Cậu lặp lại lần nữa. Thật không dám giấu giếm. Năm trước tôi nằm mơ, trong mơ văn khúc tinh hạ phàm cần đầu thai, mới lơ đãng đã nhìn nhầm người, đầu thai tới chỗ tôi, sợ tôi kinh ngạc nên báo mộng cho tôi khuyên tôi đừng kinh hoàng. Lúc tôi thức dậy khám một cái quả nhiên trong bụng nhiều thêm một đứa nhỏ. Cậu bớt bịa đi, cậu tưởng cậu là bạch nương tử a, ô cậu là bạch nương tử, giang mặc thần là hứa tiên a, vậy tôi là ai tiểu thanh a? muội muội muội nhớ lại rồi yến thanh trì ôn nhu nói cậu mau câm miệng đi cậu muốn tức chết tôi thật mà yến thanh trì buông tay cậu tin tôi đi đây là phương thức dễ tiếp thu nhất tiếp thu cái gì tiếp thu cậu là một con rắn tinh à, tiếp thu vì sao bây giờ tôi lại có cái bụng lớn như vậy vệ lam xoa xoa mi tâm cảm thấy mình cần bình tĩnh một chút người mình luôn tưởng là anh em tốt đột nhiên biến thành chị còn thề son sắt với mình nói y mang thai làm sao bây giờ Rất gấp online chờ. Yến Thanh Trì nhìn cậu giống như đang mệt tim, vỗ vỗ sofa. Ngồi, ngồi xuống từ từ mệt. Vệ Lam không thể tin được nhìn y. Cậu mang thai, trong bụng có đứa bé. Đúng vậy, cậu và Giang mặc thần. Đúng vậy, nam nam sinh con A. Trước mắt đúng là như thế. Cậu xác định cậu là con trai, có thể thật ra cậu là con gái không, hay là song tính. Yến Thanh Trì, ngày thường rốt của cậu đã xem cái gì, song tính là cái quỷ gì. Hơn nữa tôi là nam hay là nữ cậu không biết sao. Cậu chưa từng đi WC với tôi à? Sau này tôi không bao giờ cùng đi WC với cậu nữa. Cảm giác thật có lỗi với Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì cậu mau câm miệng đi. Vệ làm đỡ chán mình, vẻ mặt sống không luyến tiếc gì nữa. Thế giới này tôi đã xem không hiểu nữa rồi. Khó trách hôn nhân đồng tính hợp pháp A thì ra đàn ông và đàn ông vẫn có thể sinh con. Trước mắt chuyện này trừ nhà Giang mặc Thần và nhà tôi cũng chỉ có cậu biết cậu phải giữ bí mật cho tôi a Nếu có thêm người biết, vậy chắc chắn là cậu nói. Yên tâm đi, vệ lam lé mắt nhìn y. Chuyện cậu nói với tôi, tôi từng nói cho ai chưa a Tôi là người không có chữ tín vậy sao? Bao gồm cả anh cậu, được bao gồm cả anh tôi. Trọng điểm là tôi nói thì anh tôi cũng phải tin a anh tôi mới không tin đâu. Vệ lam nhìn y, nên năm nay cậu không nhận hoạt động chính là vì cái này. Đúng vậy, khó trách Nam Tranh không nói rõ, đúng là không cách nào nói, bọn họ cũng không thể tạo ra một cái bệnh cần tĩnh dưỡng một năm để nguyền ruột cậu ai, chờ tôi về đăng Weibo đi, giúp cậu đính chính một chút. Cậu không biết đối thủ của cậu nhàm chán bao nhiêu đâu, mỗi ngày đều đều đăng bài bạn em gái giáo viên của tôi ở đài truyền hình, nói cậu đắc tội lão tổng cao tầng Nam Tranh, đáng sợ nhất chính là có người nói cậu đắc tội Giang mặc Thần nên bị đóng băng, vậy mà còn có người tin tôi hết chỗ nói rồi. Yến Thanh Trì nghe vậy, bình tĩnh nói. Mặc kệ bọn họ đi, chờ sang năm tôi rời núi, đánh sưng mặt bọn họ. Đúng rồi, trước đó tôi nghe được tin nói bộ phim sau của Phó Mẫn Chi đã định cậu rồi phải không? Chưa đâu, Yến Thanh trì cũng không rõ lắm. Tôi có đi thử vai, nhưng lúc ấy cũng không nói tôi thành công hay thất bại, nên tôi cũng không quản nữa. Tôi nghe hình như là lúc Phó Mẫn Chi nói chuyện phiếm với ai đó đã nói, nếu thật là như vậy, vậy không cần đợi sang năm cậu rời núi, chờ đến lúc Phó Mẫn Chi công bố trực tiếp đánh mặt bọn họ. Yến Thanh Trì cười cười. Ai biết được nếu chị ấy quyết định là tôi, phải đặc biệt sửa thời gian quay vì tôi, nên bây giờ tôi cũng không dám chắc. Vậy chờ xem đi, nhưng Lạc Đường sắp lên sóng rồi, đến lúc đó chắc cậu lại phải nhấc lên không biết bao nhiêu tràng mưa máu gió tanh. a cậu nghĩ thử chắc chắn bây giờ cậu không thể tham dự buổi họp báo của Lạc Đường, cũng không thể lộ mặt đến lúc đó fan của cậu nhìn những người khác tuyên truyền, cậu đâu còn không biết ở nơi nào chắc chắn phải táo bạo. Enti của cậu thì sao, điên cuồng hoan hô. Sau đó lạc đường công chiếu, mặc kệ cậu diễn tốt hay tệ, chắc chắn sẽ có độ thảo luận. Đến lúc đó fan và Enti lại xé nhau. Xì, si, vệ Lam lắc lắc đầu. Đúng là có hơi đáng sợ. Vậy cũng không còn cách nào, nhưng tôi có thể quay một video ngắn. Cậu cũng chỉ có thể quay video ngắn. Vệ Lam vỗ vỗ y. Vệ Lam và Yến Thanh chỉ hàn huyên một lát, vệ huân gọi tới cho cậu, nên cậu về nhà. Vệ Lam vẫn không hiểu được vì sao hai người đàn ông lại có thể sinh con. Cậu về đến nhà thấy vệ huân đang xem văn kiện trong phòng khách lập tức đi qua ngồi bên cạnh hắn, thở dài thật dài. Vệ huân ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Làm sao vậy, sâu thành như vậy, anh, anh nói xem đàn ông có thể sinh con sao. Vệ huân cười một cái. Gần đây em lại xem tiểu thuyết gì. Không phải tiểu thuyết, tivi, điện ảnh, em chỉ tò mò. vệ huân nhìn cậu co mày bộ dáng trầm tư suy nghĩ vươn tay sờ sờ bụng cậu anh làm gì vệ lam khó hiểu nhìn hắn vệ huân sờ soạng vài cái em cũng không giống đang mang thai a vệ lam tức giận đến mức tát một cái vỗ rớt tay hắn anh nghĩ cái gì thế sao em có thể mang thai vậy em làm lớn bụng thằng nào rồi vệ huân nhướng mày có bản lĩnh a vệ lam anh nói bừa cái gì a em làm gì có thằng nào Vậy em không mang thai cũng không làm người khác mang thai, vậy em dối rắm cái gì? Em chỉ tò mò thôi mà. Vệ Huân lắc đầu, em đấy quá rảnh. Vệ Lam thầm nói anh thì biết cái gì, những cái em nói đều tồn tại thật sự, anh thiếu kiến thức còn nói em rảnh. Cậu chạm chạm cánh tay vệ Huân, em đói bụng, không phải em không biết nấu cơm, em muốn ăn món anh làm. Vậy văn kiện của anh làm sao bây giờ? Ăn xong rồi xem, văn kiện cũng không chạy được. Vệ Huân quay đầu nhìn cậu, vệ Lam thoải mái không chút hổ thẹn nhìn hắn. Mau đi đi anh, em chính là em trai anh thương yêu nhất à. Vệ Huân bất đắc dĩ, đứng lên đi nấu cơm cho tiểu thiếu ra nhà mình. Vệ Lam thì ngồi trên sofa chơi di động, chờ ăn cơm. 26. Lễ trao giải Kim Lộc chính thức được cử hành, vì là lễ trao giải nước ngoài, nên không có phát sóng trực tiếp tại hiện trường, chỉ có thể chờ truyền thông truyền tin đến. Yến Thanh Trì lứt điện thoại cùng thấp thòm chờ mong giải Nam chính xuất sắc nhất cùng các tiểu phòng ở. Kẹo cứng vị ngọt tôi bình tĩnh, bình tĩnh, được đề cử đã lợi hại rồi, dù Giang Tổng không đoạt giải, được đề cử cũng là tán thành thực lực của anh ấy. Phải Yến Thanh Trì phụ hòa trong lòng nói, Pikachu cong vòng cong vòng, đạo lý tôi hiểu, nhưng tôi muốn Giang Tổng đoạt giải a a tín nữ nguyện ăn chay một tháng, cầu cho Giang Tổng đoạt giải. Không sai, Yến Thanh Trì thầm nghĩ, đi cũng đã đi rồi, sao có thể không lấy thưởng, nếu Giang mặc Thần lấy thưởng, Y cũng nguyện ăn chay một tháng, từ từ Y có thể, bảo bảo trong bụng không thể, cái này không được đổi cái khác. Tháng 6 mà không giảm cân nữa sẽ đi tìm chết các chị trong nhóm đừng khẩn trương A, vốn dĩ em rất bình tĩnh, bây giờ đã bị các chị làm khẩn trương luôn rồi. Đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng rất bình tĩnh, Yến Thanh Trì cảm thấy mình không thể xem di động nữa, nếu không không cách nào sống qua đêm nay. Y lập tức rời khỏi bua, không để ý tám chuyện trong nhóm bua. Kết quả vừa chuẩn bị tắt di động, WeChat đã vang lên. Yến Thanh Trì mở WeChat ra, đã thấy vệ lam hỏi Y. Cậu khẩn trương không? Giang mặc thần có thể lấy thưởng không a? Yến Thanh Trì, vốn dĩ tôi thật sự không khẩn trương. Bây giờ bị các cậu một người hai người đều phải làm tôi khẩn trương, không khẩn trương không được mà. Vệ lam, vậy cậu điều tiết một chút. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ tôi đi tự bế một lát đừng quấy rầy tôi. Yến Thanh Trì ném điện thoại qua một bên cầm bút vẽ, muốn vẽ tranh giảm bớt chút áp lực tâm lý. Kết quả mới vừa vẽ xong một con mèo, đã nghe thấy âm thanh WeChat không ngừng vang, cuối cùng thậm chí còn biến thành chuông điện thoại Yến Thanh Trì bực bội cầm lấy nhìn xem, được lắm, lại là vệ lam. Rốt cuộc cậu, giang mặc thần lấy thưởng. Yến Thanh Trì sửng sốt, vệ lam còn đang lại nhài bên kia, cậu nghe được không? Alo, cậu nói chuyện a, Giang Mặc Thần lấy thưởng, cậu vui vẻ không a? Tôi nghe rồi, trong ngữ điệu của Yến Thanh Trì mang theo ý cười không giấu được. Nhưng mà Vệ Lam cậu có thể nhường tư cách báo tin vui đầu tiên lại cho Giang Mặc Thần không a? A, Vệ Lam ngốc, có ý gì? Ý của tôi là cúp máy, nếu không lát nữa anh ấy không gọi được cho tôi, lại ghen tị. Thì... Yến Thanh Trì cúp máy, đặt điện thoại qua một bên, chờ Giang Mặc Thần gọi điện về. Y ghé vào trên bàn, từng nét từng nét vẽ nhà cho mèo con, vẽ vẽ, lại nhịn không được bật cười, sau đó vẽ nhà càng vẽ càng kỳ quái, cuối cùng, nhiễm nhiên thành cúp kim lộc. Yến Thanh Trì cảm thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy vậy cũng bình thường, lúc này, y nào còn tâm tình vẽ nhà a Y nhịn không được lại vẽ cút tiếp, đang chuẩn bị vẽ giang mặc thần bàn chibi dơ cúp đột nhiên, điện thoại trong tay vang lên. Yến Thanh Trì nhìn WeChat bắn ra lời mời trò chuyện giọng nói của Giang Mặc Thần, nhất thời không biết vì sao lại hơi khẩn trương, y buông bốt vẽ, nhấn đồng ý. Bên kia lập tức truyền đến âm thanh mình quen thuộc, Thanh Trì anh lấy thưởng, chắc là là cô kỳ có người nghe thấy, hai chữ Thanh Trì của hắn ép xuống thấp truyền đến lỗ tai Yến Thanh Trì lại nóng rực Yến Thanh Trì ừ một tiếng, chúc mừng anh, cũng chúc mừng em, chúc mừng em cái gì, nhiều thêm một tài sản sau hôn nhân. lúc này yến thanh trì mới nhớ ra đây là cái cúp đầu tiên giang mặc thần nhận đờ si sau khi bọn họ kết hôn khi nào anh về a chờ thêm hai ngày được em chờ anh về được bên kia giang mặc thần còn chuyện khác nên cũng không nói lâu lắm hai người đã ngắt máy yến thanh trì vẽ xong giang mặc thần bản chi bi ôm cúp mà mình tưởng tượng ra chụp ảnh gửi qua cho hắn y ghé vào trên bàn nghĩ giang mặc thần đã có hai giải nam chính xuất sắc nhất khi nào mình mới có thể có một cái đây Phó Mẫn Chi thật sự quyết định mình rồi sao? Thật sự có thể để mình cũng nhận được vinh dự này sao? Yến Thanh Chỉ chọc chọc Giang Mặc Thần, bản chi bi khi nào y mới có thể gọi cho Giang Mặc Thần nói. Giang Mặc Thần em lấy thưởng đây. Chương 123 trăm Tin vui Giang mặc Thần lấy thưởng nhanh chóng lên hot search cao marketing trên Weibo tranh nhau chia sẻ, bài viết trên diễn đàn một người lại một người tiểu phòng ở tỷ tỷ vui vẻ, liên tiếp rút thăm chúng thưởng trên diễn đàn và Weibo, thề phải cho toàn thế giới biết anh bọn họ lại lấy thưởng. Cùng với việc Giang mặc Thần lấy thưởng, Lạc Đường cũng chính thức thông báo ngày 15 tháng 7 công chiếu, diễn viên của Lạc Đường rất phối hợp chia sẻ Weibo, vừa tuyên truyền phim điện ảnh cũng chúc mừng Giang mặc Thần lại lấy thưởng lần nữa. Lạc đường định thời gian lên sóng, có nghĩa không chỉ có bộ phim nhựa này sắp chiếu, càng có nghĩa sắp tổ chức họp báo, diễn viên sắp phải lộ mặt. Trần trước Giang mặc Thần mới về nhà cùng ăn mừng với Yến Thanh Trì, chân sau lại phải ra khỏi nhà tham gia họp báo cả nước. Vì Yến Thanh Trì mang thai, không cách nào tham dự, nên quay một video ngắn gửi đoàn phim, gửi lời xin lỗi vì mình không khỏe mà không thể nào tham gia họp báo và buổi chiếu phim đầu tiên cũng chúc phòng bán vé lạc đường đại phát. Fan thấy cuối cùng Y cũng lộ mặt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tuy rằng chỉ là một video ngắn, nhưng đã đủ kích phát tâm tình đánh cô mãnh liệt của bọn họ quyết tâm tranh khẩu khí cho tiểu ca ca nhà mình, nhất định phải để thật nhiều người nhìn thấy giá trị của Y. Vì thế Yến Bạch thì, thì bắt đầu điên cuồng mua vé, không ngừng quảng cáo. Người bạn mua vé không? Mua vé lạc đường, chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô không mua tôi không mua, giá trị của Thanh Trì không ai để ý. Cô một phiếu tôi một phiếu tương lai của Thanh Trì sẽ càng tốt. Vốn yến Thanh Trì còn nghĩ mình nửa năm không lộ diện, Phen sẽ bị sói mòn một ít, không nghĩ tới càng hăng máu gà. Nhân sĩ có thâm niên trong giới giải trí vệ lam giải thích cho y. Đây là ngược Phen trong truyền thuyết chân trước cậu mới vừa hồng, sau lưng đã bị tạm dừng hoạt động, Phen của cậu không biết nguyên nhân là gì, nên chỉ có thể đoán là cậu và công ty có mâu thuẫn, nên áp bách cậu. Các cô ấy cứ như vậy tưởng tượng tiếp sao còn dám bỏ đi a sợ mình đi rồi cậu ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không có. Mấy hôm trước không phải có bài viết kê cái gì mười ảo giác lớn của fan, xếp hạng nhất chính là anh ấy chỉ có tôi, sao tôi có thể rời khỏi anh ấy. Cậu cũng thật hiểu biết, Yến Thanh Trì cảm khái, tất nhiên tốt xấu gì tôi cũng ngây người trong cái vòng này mấy năm. Vệ Lam vừa nói, vừa chia sẻ bùa của Yến Thanh Trì tôi đã nói cậu ấy rất bình thường mà ngày 15 tháng 7. lạc đường không gặp không về yến mạch tì tì nhanh chóng nghe tin tới nơi cảm ơn cậu bác bỏ tin đồn và ủng hộ các cô thật sự cảm ơn vệ lam không chỉ là vì lúc trước nguyên minh húc ngấm ngầm hại người vua hãm yến thanh trì vệ lam trực tiếp lấy pháo nã càng là vì một đống lời bịa đặt không ngừng nghỉ mấy hôm trước vệ lam trực tiếp đăng một bài viết bác bỏ tin đồn người bùa của vệ lam rất đơn giản nhàn rỗi không có gì làm đi dạo diễn đàn một lát đúng là bịa đặt không cần tiền yến thanh trì và nam tranh rất tốt không thành vấn đề Không mâu thuẫn càng không đắc tội ai, nửa năm không có hoạt động chỉ đơn thuần là không khỏe, đang tĩnh dưỡng. Nam tranh lại không phải máy ép nước thì phải ép khô giá trị của nghệ sĩ. Có thời gian bịa đặt còn không bằng đọc thêm hai quyển sách học hành cho giỏi đi. Weibo này của vệ Lam quả thật giống như một cây định hải thần châm, một lần giết hết mấy lời bịa đặt tất cả mọi người biết tính tình cậu không tốt, dỗi người là chuyện thường ngày, mà fan tỷ tỷ của cậu lại có tiếng bao che cho con 30 năm, mà kệ cậu có nói có đúng hay không thì cũng không cho ai nói đệ đệ của các cô nói bậy. Lần này, lại muốn bịa đặt Yến thanh trì đắc tội nam tranh, sao cũng tránh không khỏi cái Weibo này của vệ Lam, nhưng mà không có ai dám nói vệ Lam nói bừa, dù sao, mình bị xé thì thôi đi, liên lụy, đến ai đồ nhà mình thì không có lời. Vì thế một đám NT của Yến Thanh Trì lặng lẽ hành quân chuẩn bị mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, đổi phương hướng khác rồi ngóc đầu trở lại. Trong lòng quản mai khổ cô đã nói tận 800 lần, Nam Tranh không định đóng băng Yến Thanh Trì, chỉ là Yến Thanh Trì không khỏe nên đang nghỉ ngơi, sao cô nói thì không ai nghe, vệ lam vừa nói ai cũng tin. Ai quả nhiên bốn chữ công ty quản lý chính là nguyên tội. Tuy rằng Yến Thanh Trì không tham dự buổi họp báo của Lạc Đường, nhưng phóng viên cũng hỏi không ít vấn đề của Y, hơn nữa toàn bộ đều nhắm ngay Giang Mặc Thần cùng công ty với Yến Thanh Trì. Sau khi chúc mừng Giang Mặc Thần lại đoạt giải xong, phóng viên hỏi, buổi họp báo lần người đóng vai mạnh Lạc Yến Thanh Trì không trình diện nghe nói là vì có chút mâu thuẫn với công ty phải không? Giang Mặc Thần ôn hòa nói, lời đồn thôi, chỉ là Thanh Trì không thoải mái, công ty suy xét cho sức khỏe của em ấy, nên tạm dừng hoạt động trong năm nay. Nhưng mọi người cũng đã biết em ấy là một nghệ sĩ rất có tiềm lực Tôi nghe nói hình như công ty đã sắp xếp xong hoạt động sang năm của em ấy Chỉ chờ em ấy khỏe lại sẽ xuất phát Hắn nói xong lại bổ sung Đương nhiên em ấy cũng là một diễn viên tôi rất thưởng thức Tôi rất chờ mong sang năm em ấy mang đến tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho mọi người Để mọi người nhìn thấy nhiều khả năng của em ấy hơn Buổi nói chuyện này của Giang Mặc Thần không chỉ bài trừ lời đồn một lần nữa Lại cho fan của Yến Thanh Trì một viên thuốc an thần, dù sao, gia vị của hắn đặt ở đó, lại là nhất ca của Nam Chanh, nên dù fan không biết rốt cuộc Yến Thanh Trì mắc sinh bệnh gì, nhưng cũng tin tưởng chờ khi y hết bệnh, sẽ có thể trở về giới giải trí, mở ra huy hoàng của mình lần nữa. Chỉ cần bọn họ đồng lòng cùng vượt qua khoảng thời gian gian nan này là được. Mà thật ra khoảng thời gian này cũng không phải rất khó qua, vì một tác phẩm tốt luôn có thể hút nhiều fan hơn, tựa như trước đó Giang Mạc Thần đã nói với Yến Thanh Trì tuy rằng xuất diễn của Mạnh Lạc không nhiều lắm, nhưng lại là nhân thiết vô cùng có độ xoay ngược có thể sánh với nhân thiết Mỹ Cường Thảm quả nhiên lúc Lạc Đường Công Chiếu đã thành công vào được tầm nhìn của nhà phê bình điện ảnh và người xem. Nhà phê bình điện ảnh sôi nổi cảm khái, trong suốt diễn hữu hạn, thành công truyền biến hai loại tính cách từ an tĩnh nội liễm, không làm người khác chú ý, đến kiêu ngạo chán đời, cô Phương tự thưởng Yến Thanh Trì, dùng năng lực diễn xuất của mình tăng thêm sự xuất sắc của bộ điện ảnh này. Người xem càng trực tiếp hơn nhà phê bình điện ảnh nhiều, trong vòng 5 phút tôi muốn toàn bộ tư liệu của Mạnh Lạc. Lạc đường chính thức lên sóng kéo ra trận chiến phòng bán vé điện ảnh kỳ nghỉ hè, cốt truyện xuất sắc nhân thiết no đủ, phim dầu tình tiết xung đột, hạ vũ và chu phóng đấu trí đấu dũng, mạnh lạc bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau, ở giữa còn kèm theo hai phong cách tình yêu bất đồng, vừa công chiếu không bao lâu, đã kíp nổ danh tiếng, doanh số bay lên thẳng tắp. Yến Thanh Trì nhìn diễn đàn và Weibo đang thảo luận về mạnh lạc nghĩ thầm lần này rực rỡ hơn y dự đoán nhiều. cái chết của Mạnh Lạc quả nhiên như Giang Mặc Thần dự đoán, nháy mắt thăng hoa cảm tình của người xem với y, mọi người không khỏi tiếc hận cảm thán, thật ra cậu ta cũng là người bị hại, nếu cậu ta có thể trưởng thành trong một gia đình bình thường, nhất định cậu ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Mà một màn Mạnh Lạc đưa lưng về phía hạ Vũ cười bỏ áo sơ mi lộ ra tấm lưng kia càng làm vô số nữ sinh thét chói tai, các thiếu nữ truy tinh vừa cảm khái đây là cái dáng người hoàn mỹ gì, chiếc sống lưng này, chiếc xương con bướm này, mẹ ơi, tháng này con không ăn thịt nữa. vừa hu hu hu kêu ôm một cái mạnh lạc quá đau lòng thậm chí vì một màn này còn tạo ra fan cp hạ vũ ích mạnh lạc fan cp liên tục tiếc hận nếu mạnh lạc có thể gặp được hạ vũ sớm một chút thì tốt rồi nói không chừng hạ vũ có thể cứu cậu ra khỏi vũng bùn hạ vũ đối với mạnh lạc rõ ràng là có thương tiếc Nhóm CP Thành Trì Yên Lặng đã lâu rốt cuộc cũng sôi động lên, vì CP Hạ Vũ Ích mạnh lạc nổi lên, nhất thời video, đồng nhân, fanart CP được sản xuất liên tiếp không ngừng, fan mới sôi nổi nhập hố, vừa ăn bù thức ăn với fan cũ, vừa thét chói tai. Không hề nghi ngờ Yến Thanh Trì lại bạo hồng lần nữa, nghênh đón đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp. Ngay lúc này, quản mai cũng nhận được lời mời mùa mới của tới chiến đi. Bằng Hữu Tổ Tiết Mục rất thành ý, báo giá vô cùng khẳng khái, quản mai nhìn hàng loạt số không trên bảng báo giá, cảm khái trước đã khác nay lại càng khác. Một năm trước Yến Thanh Trì muốn lên tới chiến đi. Bằng hữu, không chỉ phải ép giá, còn cần buộc chặt Giang Mặc Thần mới được Tổ Tiết Mục đồng ý. Một năm sau, Yến Thanh Trì cũng đã có thể bằng giá trị của bản thân, làm Tổ Tiết Mục đưa ra con số như thế. Chỉ là trước đó Yến Thanh Trì đã nói qua với cô, tới chiến đi, bằng hữu. Vốn chỉ là bổ vị tạm thời, sẽ không tham dự mùa mới. huống chi, bây giờ y còn trong lúc không nhận hoạt động, nên quản mai thật lễ phép lấy lý do không khỏe để từ chối. Dù tổ tiết mục tới chiến đi, bằng hữu vô cùng tiếc hận, nhưng bọn họ cũng đã nghe nói tình trạng sức khỏe của Yến Thanh Trì, vẫn đang tĩnh dưỡng, nửa năm nay đã không tham dự bất kỳ hoạt động gì, vì vậy cũng chỉ là tiếc hận thôi, không có câu oán hận gì khác rốt cuộc loại nhân tố khách quan này, ai cũng không thể làm gì. trừ lạc đường và tới chiến đi bằng hữu tập truyện đầu tiên của a còng tiêu mister quy cuối cùng cũng chính thức mở bán vào cuối tháng 7. trải qua sự kiện lạc nhạn sao chép trước đó thanh danh a còng tiêu mister quy đã vang dội hút được không ít fan Tuy rằng ngay từ đầu lạc nhạn đã liên tục giả chết không đứng ra công khai xin lỗi, thậm chí dẫn đường fan đi xé A còng tiêu Mr. Quy, nhưng cô ta là một tiểu phấn hồng trong giới họa sĩ thôi, sao có thể chơi lại quản mai loại nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới giải trí này, rất nhanh, lịch sử đen của lạc nhạn bị moi ra toàn bộ phòng làm việc hợp tác với cô ta công khai thanh minh tỏ vẻ sau này không bao giờ sử dụng bản pháp thảo của lạc nhạn nữa, hy vọng mọi người tích cực giám sát hoàn toàn là một mảnh đất yên tĩnh. Rất nhiều fan của Lạc Nhạn sau khi xem xong lịch sử đen cũng biến thành anti, tỏ vẻ không dẫm ngực đã là sự ôn nhu lớn nhất rồi, hy vọng Lạc Nhạn có thể tiếp thu giáo huấn, làm người đàng hoàng, vẽ tranh đàng hoàng. Lạc Nhạn chịu không nổi áp lực, lúc này mới thừa nhận mình đã tham khảo a công Tiêu Mr Q, hơn nữa đồng ý xin lỗi. Nhưng mà một câu tham khảo này đã không bình ổn được lửa giận của fan, ngược lại làm fan càng tức giận hơn, sao chép chính là sao chép, tham khảo cái gì mà tham khảo, ai cho phép chị tham khảo? Lạc nhạn rơi vào đường cùng, đã đăng bài xin lỗi thứ hai trên Weibo. Từ đây cũng coi như là thân bại danh liệt trong giới nghệ sĩ trở thành một sự chê cười trong giới. Trận chiến sao chép này, A còn Tiêu Mr. Quy gần như là thắng lợi nghiền áp, không ít người trong giới họa sĩ vì vậy mà biết y, nhưng vì Yến Thanh Trì không đáp trả cũng không trò chuyện riêng, lúc bấy giờ mới không chân chính bước vào cái vòng này. Nhưng cũng không gây trở ngại y có nhân khí cực cao trong cái vòng này, tập tranh vừa ra, fan đi giới thiệu khắp nơi, không tới mấy ngày, những tập tranh đầu tiên đã bán xong, cần in thêm. Yến Thanh Trì cảm ơn fan đã ủng hộ trên Weibo, fan lại tỏ vẻ không cần đâu đại đại, vốn dĩ tranh của anh đã rất đẹp, bạn lớn và bạn nhỏ đều rất thích. Hy vọng đại đại tiếp tục cố gắng. mươi 124, lạc đường nổi tiếng, tập tranh bán chạy, song hỉ lâm môn, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng phải đi khám thai lần nữa. Giang Mặc Thần bắt kịp thời gian, tuyên truyền xong về nhà, Yến Thanh Trì cảm thấy hắn không cần vất vả như vậy, mình và hai người mẹ hai nhà tự đi cũng được, chỉ là Giang Mặc Thần không muốn, khăng khăng muốn đi với y. Yến Thanh Trì có hơi đau lòng hắn, nên hôn hôn cười nói. Có anh đi cùng, đương nhiên là tốt nhất. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì rất quen thuộc với quy trình khám thai, hai người đi khám một vòng, bác sĩ rất vui vẻ tỏ vẻ Yến Thanh Trì và bảo bảo đều rất khỏe mạnh. Đáp án bên trong dự kiến, làm người vừa ý. lúc ra khỏi bệnh viện giang mặc thần đã sắp đi tới cửa thang máy vip trương tiêu gọi điện cho giang mặc thần nói mình có cái quên đưa cho giang mặc thần kêu hắn quay lại một chút yến thanh trì để hắn về lấy mình thì chờ thang máy đi lên y đang chờ đột nhiên nghe thấy ở hành lang cách đó không xa truyền đến âm thanh của chu dĩ hành âm thanh hình như còn hơi sốt ruột yến thanh trì nghi hoặc có chuyện gì thế nhưng y cũng lời quan tâm chu dĩ hành nhìn thấy giang mặc thần về tới hỏi hắn làm sao vậy Ngày kia là sinh nhật em gái Trương Tiêu, em gái cậu ấy là fan của anh, nên muốn anh ghi một câu sinh nhật vui vẻ cho em gái cậu ấy, vừa rồi chỉ lo chuyện của em, nên quên mất lúc này mới nhớ tới, nên kêu anh quay lại một chuyến. Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi em nghe được tiếng của Chu Dĩ Hành. Chu Dĩ Hành, đúng vậy, Yến Thanh Trì gật đầu, nghe tiếng còn rất sốt ruột, hình như là có chuyện gì. Giang Mạc Thần nghĩ nghĩ, bỏ đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đi thôi. yến thanh trì cũng không hỏi nhiều nữa đi thang máy xuống với hắn chờ đến khi hai người bọn họ về tới nhà mới vừa vào cửa di động giang mặc thần đã vang lên giang mặc thần vừa thấy là trương tiêu sợ là có chuyện liên quan đến yến thanh trì vội vàng nhấc máy làm sao vậy trương tiêu ở bên kia có hơi không bình tĩnh hắn đi qua lại vài bước bình phục tâm tình mình một chút giang mặc thần tôi nói cậu nghe trừ yến thanh trì hôm nay tôi lại gặp một người đàn ông mang thai giang mặc thần hơi kinh ngạc Cậu nói cái gì, Yến Thanh Trì không phải duy nhất còn một người đàn ông cũng xuất hiện tình huống này, cậu quen, thậm chí còn từng có quan hệ với cậu, nguyên minh Húc, nguyên minh húp cậu ta cũng mang thai. Trong lòng Giang mặc thần cả kinh, nhưng hắn còn chưa khiếp sợ xong, đã nghe bên kia truyền đến tin tức làm người chấn động hơn. Nhưng cậu ta không được may mắn như Yến Thanh Trì, cậu ta sinh non, con chết rồi. Tôi nghe hộ sĩ trong phòng giải phẫu của cậu ta nói trên người cậu ta có thương tích tinh thần cũng không tốt, dinh dưỡng không đủ nghiêm trọng, lúc này còn đang hôn mê. Là chu dĩ hành đưa cậu ta tới, bây giờ tin tức đang bị phong tỏa chu dĩ hành không cho truyền ra bên ngoài. Giang bạc thần gật gật đầu. Tôi biết rồi, cậu biết là được tôi vừa mới nghe các cô ấy nói, không phải giống với tình trạng của thanh trì sao, nên mới gọi điện cho cậu, để cậu biết một chút. Ừ cảm ơn, tôi cúp trước. được yến thanh trì thấy sắc mặt hắn nghiêm túc lên hỏi hắn làm sao vậy giang bạc thần nhìn y nghĩ nghĩ vẫn nói đúng sự thật trương tiêu điện đến không phải em nói hình như chu dĩ hành gặp phải chuyện gì sao yến thanh trì gật đầu giang bạc thần nói đúng là hắn ta gặp rồi nguyên minh húc mang thai nhưng đã sinh non yến thanh trì cả kinh giang bạc thần thở dài Nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta, anh nói với em là không muốn giấu ngươi làm chúng ta có hiểm khích nhưng em không cần nghĩ nhiều, cũng không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn sức. Yến Thanh Trì hơi ngốc, từ từ, không phải anh đã làm anh ta rời khỏi nơi này sao? Sao anh ta lại ở chỗ này, ở bên Chu Dĩ Hành? Yến Thanh Trì vừa nói như vậy, Giang mặc Thần mới nhớ tới, đúng vậy, vì sao Nguyên Minh Húc lại ở chỗ này? Em chờ một chút, hắn gọi điện hỏi người phụ trách chuyện của Nguyên Minh Húc. Đối phương nghe vậy, cũng rất kinh ngạc. Lúc tháng 3 chúng tôi đi xem cậu ta, cậu ta vẫn ở thành phố L, sau đó bên này hơi bận, nên không đi nữa, cũng đã xin chỉ thị của ngài, nói là sau này nửa năm đi xem một lần, trong lúc này nếu cậu ta về thành phố X, sẽ có người nói lại với tôi, nhưng cũng không nhận được phản hồi, sao cậu ta lại về được chứ? Trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cậu ta trong thành phố sao? Nếu ra, nếu cậu ta xuất hiện trong thành phố, bên này nhất định tôi sẽ nhận được tin tức chỉ có một khả năng cậu ta được người giúp trở về thành phố này, sau đó luôn nấp ở một nơi rất kinh đáo, nên mới không bị phát hiện. Giang mặc thần cảm thấy mình gần như đã biết là chuyện gì, hắn cúp điện thoại, nhìn Yến Thanh trì Nếu anh đoán không sai, chắc là Chu Dĩ Hành dùng thủ đoạn đón cậu ta về, trước đó vì chuyện của em mà hắn ta bị anh hắn giáo huấn nên khoảng thời gian này luôn tránh anh. Chắc là sợ vì chuyện này lại chọc giận anh, lại bị anh hắn giáo huấn, cho nên đón Nguyên Minh Húc về lại không để cậu ta xuất hiện trước mặt người khác mới không bị người của anh phát hiện. Yến Thanh Trì gật đầu, nên Nguyên Minh Húc bị Chu Dĩ Hành đón về trong khoảng thời gian này luôn ở bên Chu Dĩ Hành, anh ta mang thai con của Chu Dĩ Hành, sau đó mất. Đúng vậy, Yến Thanh Trì không thể nói bây giờ mình có tâm tình gì, Giang mặc thần thấy y trầm mặc vươn tay đỡ vai y. Chuyện này em nghe một chút là được dù sao cũng không liên quan đến chúng ta chờ thêm mấy ngày anh sẽ cho người đưa cậu ta đi. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh không hiếu kỳ vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai sao? Giang mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy tuy rằng lúc hắn nghe Trương Tiêu nói Nguyên Minh Húc mang thai có hơi khiếp sợ đúng là không rõ vì sao Nguyên Minh Húc cũng sẽ mang thai. Nhưng sau khi hắn nói chuyện này cho Yến Thanh Trì nên không rảnh bận tâm mấy chuyện đó đó chỉ lo lắng Yến Thanh Trì nghe chuyện như thế thì tâm tình bị ảnh hưởng, hắn quá để ý cảm xúc của Yến Thanh Trì nên quên đi khiếp sợ ban đầu Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ lo lắng em nghe cậu ta trở về có thể không vui không thôi Yến Thanh Trì bị hắn làm sừng sốt một chút thật lâu sau mới không tự giác cười một cái Anh nghĩ cái gì vậy, em là người lòng dạ hẹp hòi như thế sao Đương nhiên không phải, nhưng cậu ta cũng không phải người khác a, đó chính là Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc thiếu chút nữa xúc phạm đến em và hai đứa nhỏ. Yến Thanh Chi thở dài, đến bây giờ y nhớ đến chuyện ngày đó vẫn sẽ tức giận, sẽ muốn giáp mặt hành hung Nguyên Minh Húc một trận, nhưng dưới tình huống bây giờ y vẫn phải buông phẫn nộ xuống trước, làm rõ ràng mọi chuyện. Vì sao Nguyên Minh Húc lại mang thai? chẳng lẽ thật là giống như mình đoán vì anh ta là vai chính trong nguyên thư nên anh ta mới có năng lực sinh con nên anh ta mới có thể mang thai như vậy vì sao anh ta lại sinh non vì sao nguyên minh húc lại sinh non yến thanh chỉ hỏi giang mặc thần giang mặc thần nghĩ nghĩ lời trương tiêu nói anh cũng không rõ lắm trương tiêu chỉ nói hình như cậu ta rất không khỏe dinh dưỡng không đủ trên người có thương tích tinh thần cũng không tốt lắm Yến Thanh Trì cân nhắc lời nói của Giang Mặc Thần, thoạt nhìn Nguyên Minh Húc và Chu Dĩ Hành ở bên nhau, sống cũng không được như ý. Được rồi, Giang Mặc Thần thấy y còn đang nghiêm túc suy nghĩ, mở miệng cắt ngang suy nghĩ của y. Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, cậu ta mang rồi lại mất giữ không được nên sinh non, đây đều là chuyện của cậu ta và Chu Dĩ Hành không liên quan đến chúng ta. Em đừng vì những chuyện này mà hao tâm tốn sức không đáng. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn bình tĩnh và lạnh nhạt ngoài dự đoán. Anh cũng không hiếu kỳ vì sao hai chúng ta lại mang thai sao? Không hiếu kỳ còn những người khác cũng có thể mang thai không sao? Giang mặc thần bất đắc dĩ. Bảo bối anh chỉ là một thương nhân, anh không phải nhà khoa học. Nguyên Minh Húc mang thai anh kinh ngạc không? Kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Từ ngày anh tiếp thu việc em có thể mang thai, anh cũng đã tiếp thu sự thật đàn ông có thể mang thai này, đừng nói hôm nay là nguyên minh húc mang thai, dù ngày mai tôn tầm nói với anh cậu ấy mang thai, anh cũng chỉ kinh ngạc một chút, sẽ không nhốt các người vào phòng thí nghiệm tìm xem các người có điểm gì giống nhau, vì sao các người có thể mang thai, bởi vì anh không quan tâm mấy cái đó. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, trên đời này mỗi ngày có nhiều phụ nữ mang thai như vậy, chồng bọn họ sẽ tò mò hôm nay ai mang thai, ngày mai ai mang thai sao? Không đâu, bọn họ chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của người yêu mình có tốt không, bảo bảo có động không, thân thể có thoải mái không, không hơn. Cho nên anh cũng giống vậy, anh chỉ quan tâm hôm nay tâm tình của em có tốt không, bảo bảo có lăn lộn em không, bây giờ em muốn ăn cái gì. Chỉ như vậy, Yến Thanh Trì cười cười, lời này của anh còn rất có lý, giang mặc thần cúi đầu chống ngay chán y. Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc cắt không đứt gỡ càng rối thêm, đó là phiền não của bọn họ, chúng ta không cần xen vào cũng không cần tò mò, sống tốt cuộc đời mình là được. Yến Thanh Chỉ gật đầu, Giang Mặc Thần nói rất đúng, không cần vì Nguyên Minh Húc đột nhiên mang thai, rối loạn tâm thần của mình. Dù sao cũng không liên quan đến mình, cũng không liên quan đến Giang Mặc Thần, đến nỗi vì sao hắn có thể mang thai, vẫn để Chu Dĩ Hành phiền não đi. Ý nghĩ thông suốt, mỉm cười nhìn Giang Mặc Thần. Rau trộn dưa chuột đi em muốn ăn cái này. Đơn giản như vậy, Giang Mặc Thần cảm thấy chủ nghệ bây giờ của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm đồ ăn cao cấp hơn. Lại thêm vài món đi, anh tự xem mặc dù sao anh cũng có nghiên cứu hơn em. Vậy được em đi nghỉ ngơi đi anh đi nấu cơm. Được, bên này Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đang ấm áp chu dĩ hành và Nguyên Minh Húc bên kia thì không mỹ mãn như vậy. Nguyên Minh Húc tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh, mở hai mắt nhìn trần nhà màu trắng, những chuyện ngày hôm qua như một giấc mơ đang chiếu chậm lại trong đầu hắn. Chu dĩ hành lại tức giận, phẫn nộ khắc khẩu với hắn, động thủ đánh hắn, hắn muốn chạy trốn, hắn liều mạng chạy về cánh cửa, nhưng hắn chưa chạy thoát. Chu dĩ hành lại dễ như chờ bàn tay bắt được hắn, hung hăng đánh hắn. Hắn cảm thấy đau, hắn cảm thấy có thứ gì đó chạy khỏi cơ thể mình, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện phần đùi trong của mình tràn ngập máu tươi. Nhưng chu dĩ hành lại không cắt chúng đùi hắn, máu từ đâu ra. Hắn hốt hoảng lên xe cứu thương, bị đưa đến bệnh viện, hắn nghe bác sĩ và hộ sĩ nói cái gì mà đứa nhỏ giữ không được cứu người lớn trước. Hắn cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ nào, đứa nhỏ gì, vì sao lại nói mấy lời này bên tai mình. mươi 125, Nguyên Minh Húc đần độn quay đầu, đã nhìn thấy chu dĩ hành đang ngồi trên sofa phòng bệnh. Gã còn ở đây, Nguyên Minh Húc nghĩ, cũng đã đến đây rồi, sau gã vẫn ở đây. khi nào gã mới có thể không ở đây em tình chu dĩ hành nhìn hắn mở to mắt đứng lên đi về hướng hắn nguyên minh húc nhìn gã không nói gì đôi mắt nhìn không ra chút tức giận nào cũng không chút ánh sáng chu dĩ hành nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của hắn lại nghĩ đến chuyện trước đó bác sĩ nói chỉ cảm thấy bi phẫn đan sen trong lòng gã nhìn nguyên minh húc thậm chí nhịn không được bước lên kéo quần áo hắn xem rốt cuộc hắn có phải đàn ông không nguyên minh húc thấy gã bước tới thân thể ngăn không được phát run hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện từ sớm không dám phản kháng từ tâm lý đến sinh lý đều cảm thấy sợ hãi chu dĩ hành nhìn bộ dáng bọc chăn run bần bật của hắn trước sau cũng nghĩ không ra sao em có thể mang thai sao em lại có đứa nhỏ em là đàn ông sao em lại mang thai nguyên minh húc nghe không vào gã đang nói cái gì hắn chỉ sợ hãi cúi đầu thân thể không nhịn được mà run dày chu dĩ hành nhìn không được bộ dạng hiện tại của hắn bóp lấy cầm hắn em nói chuyện vì sao em lại mang thai em là phụ nữ sao em là quái vật sao em lại không có từ cung mà mang thai cái gì nguyên minh húc vẫn không nói lời nào chỉ sợ hãi nhìn gã chu dĩ hành nâng lên tay muốn đánh hắn trong nháy mắt nguyên minh húc nhắm mắt rụt người mình lại chu dĩ hành nhìn bộ dáng cuộn tròn của hắn tay gã giơ đến một nửa Lại chậm rãi thu lại, gã nghĩ không ra vì sao Nguyên Minh Húc mang thai, một người đàn ông mang thai thì là cái gì? Quái vật bất nam bất nữ sao? Sao mình lại có quan hệ với loại người này? Vì sao lại ở bên người này lâu như vậy? Gã nhìn Nguyên Minh Húc trong mắt tràn đầy chán ghét và khinh thường, hắn muốn để Nguyên Minh Húc cút từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa, nhưng vô số tình cảm phức tạp đang dây dưa trong lòng gã, làm gã nói không nên lời, chỉ có thể vừa chán ghét hắn, vừa chán ghét bản thân mình. Nguyên Minh Húc vẫn luôn nhắm mắt giống như chỉ cần nhắm hai mắt thì có thể không phải đối mặt với chuyện này, mọi cực khổ và tra tấn cũng không còn nữa. Chu Dĩ Hành cắn chặt răng cuối cùng nhìn hắn một cái, xoay người trốn đi, gã không thể ở nơi này tiếp, gã yên lặng một chút suy nghĩ chuyện sau này của gã và Nguyên Minh Húc, gã cần bình tĩnh bình tĩnh. Nguyên Minh Húc nghe được tiếng đóng cửa thật vang rồi, lúc này hắn mới chậm rãi mờ to mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh này lần nữa. Chu Dĩ Hành đi rồi. Hắn nghĩ cuối cùng chu dĩ hành cũng đi rồi. Hắn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp một lát đột nhiên nghĩ ra cái gì, hắn mở bừng mắt nhìn vị trí căn phòng bệnh này, tâm tình dần dần kích động thậm chí lộ ra nụ cười kinh hỉ. chu dĩ hành đi rồi, đây không phải nhà gã, đây là bệnh viện, hắn có thể trốn đi, hắn có thể chạy thoát, rốt cuộc hắn cũng chờ được ngày này. Nguyên Minh hút gần như lập tức sốc lên chăn xuống giường, hắn vừa mới sinh non, trên người lại có thương tích còn suy dinh dưỡng nghiêm trọng. vừa chạm đất lập tức không đứng vững. Nhưng Nguyên Minh húc bằng vào ý chí của mình đứng lên, hắn che miệng vết thương của mình lại từng bước từng bước một đi về cửa phòng bệnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình cách hy vọng gần như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình kích động như vậy. Hắn kéo cửa, nháy mắt chạy ra ngoài. Hộ sĩ nhận được tin chuẩn bị đến xem hắn, lại thấy hắn chạy ra ngoài, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu. Người bệnh bên kia cậu dừng lại, cậu cần nghỉ ngơi. Nhưng Nguyên Minh Húc làm sao dừng lại được hắn liều mạng cầu sinh dục mãnh liệt nhanh chóng chạy vào thang máy, đóng thang máy, một đường xuống dưới. Hắn một lòng muốn chạy thật nhanh, hắn biết thành hai bại đều chỉ trong một cử động chạy đi, hắn có thể tồn tại, nếu bị hộ sĩ bắt về, chắc mình phải chết trong tay chu dĩ hành. Thang máy mở, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, lại bị bảo an chờ ở lầu một bắt được Nguyên Minh Húc liều mạng dãy dụa hắn không ngừng dãy dụa gào giống, thậm chí bắt đầu cắn xé bảo an. Động tác của hắn quá lớn, khiến cho người bệnh khác trong bệnh viện chú ý. Bảo an thấy vậy tăng lực tay, chuẩn bị kéo hắn vào thang máy. Nguyên minh hút ở dây kia đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, nước mắt của hắn không kiềm được chảy xuống, khóc cầu xin bọn họ thả mình ra, bảo an vội vàng che miệng hắn, bị hắn hung hăng cắn một ngụm, nhưng không bì được sức lực với bảo an, cuối cùng vẫn bị túm vào thang máy trước mặt. Hắn tuyệt vọng khóc lớn tâm như cho tàn, một khắc trước khi chết lòng kia lại thấy được bóng dáng một người, Nguyên Minh húc chưa từng cảm thấy người kia lại quen thuộc như vậy, người hắn chưa bao giờ dám khẩn cầu lại xuất hiện trước mặt hắn, trong tích tắc đó hắn bắt được cơ hội cuối cùng của mình, hắn dùng hết toàn bộ sức lực gào to về hướng người nọ. Vệ Lam, vệ Lam đi cùng vệ huân đến thăm một người chú sinh bệnh nằm viện. Vốn dĩ vệ huân không định dẫn cậu tới, nhưng lâu rồi cậu không gặp người chú này, nên mới cùng tới. Hai người đang định vào thang máy VIP để lên tầng trên thì vệ lam nghe được có người tê tâm liệt phế kêu tên cậu. Cậu theo âm thanh quay đầu lại, chỉ thấy ở thang máy cách đó không xa, hai bảo an đang lôi kéo một người bệnh, vệ lam cao mày nhìn nhìn tâm nói đây là ai a Cậu đang nghĩ ngợi tới, đã thấy người bệnh kia thừa dịp bảo an nhìn mình đến ngay người thoát khỏi bọn họ thẳng tắp chạy về phía. Hắn chạy quá nhanh, đến nỗi lúc bảo an phản ứng lại đã chạy đến trước mặt mình, mới đuổi theo hắn. Nguyên minh húc gần như là liều mạng chạy tới trước mặt vệ lam, đến nỗi lúc đến trước mặt cậu chân đã mềm nhũn nên trực tiếp té ngã, hắn nhanh chóng bỏ dậy quỳ gối trước mặt vệ lam ôm lấy chân cậu nhìn cậu. Vệ lam cứu tôi, cứu tôi, tôi cầu xin cậu cứu tôi với tôi không muốn chết. Hắn nói xong, thậm chí bắt đầu dập đầu với vệ lam. Hai bảo an vội vàng đè hắn lại, một bên xin lỗi vệ lam, một bên muốn mang hắn đi. Lúc này vệ lam mới phản ứng lại, không thể tin được nhìn người trước mặt đang đau khổ cầu xin. Nguyên Minh Húc, nước mắt không đáng giá tiền của Nguyên Minh Húc chảy xuống, hắn bị bảo an mạnh mẽ kéo lên, tức khắc một mồi lửa giận nổi lên trong lòng vệ lam cậu trực tiếp đưa tay kéo Nguyên Minh Húc lại, khó có thể tin được nhìn hắn. Cậu nhìn Nguyên Minh Húc quả thật không thể tin được đây là tiểu bạch liên đã từng làm trời làm đất kia, chẳng trách vừa rồi cậu không nhận ra, Nguyên Minh Húc quá khác lúc trước. Hắn quá gầy, gầy đến vừa nhìn thấy đã biết suy dinh dưỡng, hai má hắn lõm sâu, cả người giống như chỉ có da bọc xương, không một chút sinh khí, hắn nhìn vệ lam trong ánh mắt cho dù là đầy nước mắt cũng lộ ra một loại hỗn đột, nào còn đẹp đẽ ngăn nắp sạch sẽ trong sáng của năm đó. Vệ lam nhìn hắn quả thật nghĩ không ra một người đang êm đẹp sao lại biến thành như vậy. Anh đã xảy ra chuyện gì? nguyên minh húc thấy cậu đồng ý nói chuyện với mình thì biết mình được cứu rồi giờ phút này trong lòng hắn thật sự rất cảm kích vệ lam hắn chảy nước mắt run rẩy mở miệng chu dĩ hành cầm tù tôi vệ lam cậu cứu tôi cứu tôi với tôi không muốn chết tôi sắp bị anh ta tra tấn chết rồi hắn nói xong lại thất thanh khóc sống lên Từ giữa tháng 3 đến giờ, suốt 4 tháng, đã hoàn toàn bào mòn hết kiêu ngạo và tự tin của Nguyên Minh Húc, hắn bị Chu Dĩ Hành nhốt trong căn phòng vĩnh viễn không nhìn thấy đường ra, sống một cuộc sống như tù nhân, chịu đựng gã chửi rùa và bạo lực, vô số lần hắn tự hỏi chính mình, vì sao phải về đây, vì sao không nghe lời Giang Mặc Thần, vĩnh viễn ngốc ở thành phố L, vì sao lại tin vào hoa ngôn xảo ngữ của Chu Dĩ Hành. Một lần lại một lần hắn nhìn về quá khứ của mình, nhìn mỗi một bước mình đi, mới phát hiện mình đã sớm phá hỏng con đường của mình, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì cho hắn nhiều cơ hội như vậy, nhưng hắn đều không quý trọng, hắn nghĩ đến Giang Mặc Thần nói trước mấy ngày cậu muốn người đánh em ấy, em ấy thấy được tin nhắn của cậu, em ấy còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì thật cố ý dặn dò Vệ Lam đi cha một chút. Nhưng cậu thì sao, cậu đã làm gì? Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận như thế, lúc ấy rõ ràng hắn đã cảm nhận được nguy cơ, một cái tát và cái bóp cầm kia của Chu dĩ hành rõ ràng đã làm hắn sợ hãi, nhưng hắn thế vẫn tin hoa ngôn xảo ngữ của gã bị ma quỷ ám ảnh cho rằng cùng gã trở về thì sự nghiệp của mình sẽ có thể đông sơn tái khởi, nhưng kết quả thế nào? Cùng lắm là bị nuôi như nuôi chó thôi, không thậm chí có thể kém hơn một con chó. Hắn gặp được quá nhiều người tốt nhiều đến mức làm hắn nhìn con sói hàng thật giá thật trước mặt còn ngây thơ cho rằng con sói này chỉ có thể làm con cừu trước mặt mình. Nguyên Minh Húc làm càn khóc lóc chỉ cảm thấy cả đời này của mình chưa từng gian nan, gian khổ như thế. Vệ làm thấy hắn khóc càng lúc càng lớn càng lúc càng nhiều người nhìn qua bên này trong lòng hơi bực bội vì thế hỏi vệ huân muốn chìa khóa xe vỗ vỗ Nguyên Minh Húc. Đi với tôi, vệ thiếu, bảo an mở miệng kêu cậu một tiếng. Vệ Lam không kiên nhẫn quay đầu lại. Thế nào các người còn muốn giữ người trước mặt tôi? Bảo An lập tức lắc đầu tỏ vẻ không dám. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng. Xã hội pháp trị, giam cầm phi pháp là phạm pháp không cần tôi dạy cho các người chứ. Cậu nói xong quay đầu nhìn lại vệ huân. Anh, anh đi trước đi em đưa anh ta vào xe rồi tìm anh. Vệ huân nhìn thoáng qua nguyên minh hút, nguyên minh hút cúi đầu không dám nhìn hắn. Vệ huân ừ một tiếng, không nói nhiều nữa. Vệ Lam đưa người đến xe của vệ huân rồi, mở cửa sau xe. Vào đi, Nguyên Minh Húc rất nghe lời ngồi xuống, hỏi cậu. Vậy còn cậu, tôi còn có việc anh ngồi đợi ở đây trước. Nguyên Minh Húc lập tức sợ hãi. Tôi đi với cậu, vệ Lam cười lạnh, anh đi với tôi, anh biết tôi đi gặp người nào sao? Nguyên Minh Húc nghe vậy, hơi ngơ ngẩn nhìn cậu thoạt nhìn rất sợ hãi. Từ trước đến nay, vệ lam không quen nhìn con trai sợ sệt rụt rè, vừa chuẩn bị dạy hắn vài câu theo quán tính, lại nghĩ đến hắn bị chu dĩ hành nhốt lâu như vậy, vốn dĩ đã sợ hãi rụt rè, bây giờ càng sợ đầu sợ đuôi, chỉ phải cố gắng mở miệng an ủi hắn. Anh yên tâm đi, đây là xe của anh tôi, cho chu dĩ hành 100 lá gan hắn ta cũng không dám chạm vào. Nguyên minh húc vội vàng gật đầu thiệt tình nói cảm ơn. Vệ lam cảm thấy nguyên minh húc nói cảm ơn mình, vẫn có hơi huyền huyễn, vì thế cười cười có lệ. Đóng cửa đi vào bệnh viện Cậu cảm thấy việc này có hơi huyền huyễn Mở di động muốn gọi nói cho Yến Thanh Trì Nhưng lại nghĩ bây giờ Yến Thanh Trì còn đang mang thai Nghe loại chuyện xưa giam cầm play này Khẩu vị có mặn quá không Nhưng đối tượng là Nguyên Minh Húc Có lẽ Y cũng không cảm thấy mặn quá đi Vì thế Vệ Lam vừa đi vừa gọi điện cho Yến Thanh Trì Yến Thanh Trì đang vẽ tranh Nhìn thấy cuộc gọi của Vệ Lam thuận tay nhấc máy Làm sao vậy Tôi nói cho cậu chuyện này Đây là một câu chuyện về cầm tù, bảo bảo trong bụng có thể nghe không?" Yến Thanh Trì cười khẽ một chút, "Nói đi, bé con nhỏ như vậy còn chưa nghe hiểu đâu." "Vậy tôi nói đó, cậu nói đi." Yến Thanh Trì buông bút chuẩn bị chuyên tâm nghe cậu nói. "Hôm nay tôi với anh tôi đến bệnh viện thăm chú tôi, vừa đến bệnh viện đã bị một người khóc la ôm đùi cầu cứu, cậu đoán người này là ai?" "Là ai?" Vệ Lam thở dài, "Nguyên Minh Húc." Yến Thanh Trì lên tinh thần, "Anh ta làm sao vậy?" không phải trước đó cậu nói Giang Mặc Thần kêu anh ta rời khỏi nơi này sao? Chu Dĩ Hành mang anh ta về, nhưng thằng chó Chu Dĩ Hành này mang người về rồi nhốt lại. Hôm nay cậu chưa gặp Nguyên Minh Húc thôi, đã vọt tới trước mặt tôi, tôi cũng chưa nhận ra quả thật không giống người ai, thật đúng là có hơi thảm. Yến Thanh Chỉ liên hệ với chuyện chiều hôm qua Giang Mặc Thần được nghe nói. Gần như đã nghĩ ra được hết câu chuyện Giang Mặc Thần đưa Nguyên Minh Húc đo, Chu Dĩ Hành đón hắn về, vì dấu không cho Giang Mặc Thần phát hiện Chu Dĩ Hành nhốt Nguyên Minh Húc, trong đoạn thời gian đó Nguyên Minh Húc và gã có con, sau đó vì một ít nguyên nhân, có thể là tranh chấp Nguyên Minh Húc sinh non, hôm nay trong lúc ngoài ý muốn hắn gặp Vệ Lam, nên cầu cứu Vệ Lam, Vệ Lam ra tay giúp hắn một phen. Vậy cậu cứu anh ta rồi, kế tiếp định làm thế nào? Xem anh ta thôi, tôi thấy bây giờ chắc là anh ta muốn cách chu dĩ hành thật xa, thế lực chu ra ở chỗ này, anh ta muốn thoát khỏi chu dĩ hành cũng chỉ có cách đi thật xa. Yến Thanh Trì nghe vậy cười một chút, không mưu mà hợp với Giang Mặc Thần, trước đó đã nói để anh ta rời khỏi nơi này. Đúng vậy, nhưng trước đó là người khác muốn anh ta đi, bây giờ chắc là anh ta muốn biến khỏi nơi này. Cần gì phải vậy chứ? Yến Thanh Trì cảm thấy... Không phải luôn có một ít người, phải trải qua chút chuyện mới có thể hiểu rõ đạo lý làm người sao. Yến Thanh Trì không nói gì, không có gì để nói, Nguyên Minh Húc tự chọn con đường đó, bây giờ là hắn gieo nhân nào, gặt quả đó thôi. Nếu anh ta muốn rời khỏi thì cậu đưa anh ta rời khỏi đi, mắc công giang mặc thần động thủ chờ anh ấy về tôi nói một tiếng với anh ấy. ừ tôi cũng có ý này cậu phải ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt việc này cậu biết là được dư lại để tôi xử lý mắc công chu dĩ hành phát hiện không thấy nguyên minh húc lại đi dây dưa cậu và giang mặc thần tên cặn bã này xuất thân như tôi cũng biết giam cầm phi pháp là phạm pháp cái hắn ta học chắc là vào bụng chó hết rồi yến thanh trì cười khẽ vậy vất vả cậu được rồi lúc này cậu còn khách sáo đi lên hôm nào mời tôi ăn cơm Vệ Lam nhìn thang máy mình muốn vào, vội vàng nói, tôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi thăm chú tôi trước, chuyện này cậu biết là được, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu có chuyện gì nữa thì tôi gọi cho cậu. Ừm, um, chúc chú cậu sớm ngày bình phục, Yến Thanh chỉ nói, vệ Lam cười một cái, tôi thay chú ấy cảm ơn cậu a chương 126, Yến Thanh chỉ nhận được điện thoại của vệ Lam lần nữa là ở sáng hôm sau, vệ Lam nói, tôi đã cho người mang anh ta đi. Không đưa về quê anh ta, anh ta không dám về, nên chọn một chỗ khác, sau này sẽ không về đây nữa. Được, trước khi đi Nguyên Minh húc nhờ tôi giúp anh ta truyền lời xin lỗi đến hai người, tuy tôi cảm thấy có lẽ cậu không cần, nhưng anh ta cũng đã nói rồi, nên tôi vẫn nói với cậu. Yến Thanh Trì cười một cái. Đúng là tôi không cần, chuyện anh ta làm không phải một câu xin lỗi là có thể tha thứ, nhưng tôi cũng không cần tha thứ cho anh ta, dù sao sau này cũng không gặp lại. Đúng vậy, cứ như thế đi, xong chuyện này rồi tôi đi bận chuyện khác. Ừ, có việc lại liên hệ. Yến Thanh Trì nói xong, cúp máy. Vệ Lam nhìn di động trong tay, thở dài, hắn nhớ tới lời nói trước khi Nguyên Minh hút đi. Trước kia tôi vẫn không cảm thấy mình sai, tôi cảm thấy sao tôi lại sai được nếu Yến Thanh Trì không xuất hiện, nếu Giang mặc Thần vẫn đối với tôi như trước như vậy, không phải tôi vẫn sống rất vẻ vang sao. Thẳng đến khi tôi bị Chu Dĩ Hành nhốt lại, tôi ở nhà anh ta không sống được một ngày như con người, mới phát hiện so với Chu Dĩ Hành quả thật giang mặc thần và Yến Thanh Trì chính là thiên sứ, bọn họ chán ghét tôi đến thế cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng loại thủ đoạn này đối với tôi. Nhưng Chu Dĩ Hành thì sao? Nguyên Minh hút cười khổ, anh ta nói anh ta thích tôi, thật là quá buồn cười, quá buồn cười. Hắn nhìn vệ lam, cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi tới bọn họ được không? Tôi biết bây giờ hai người bọn họ đều không muốn nhìn thấy tôi cũng không cần tôi xin lỗi, nên tôi không đi quấy giày bọn họ, tôi sẽ đi rất xa, không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ xuất hiện trước mắt các cậu nữa. Cảm ơn cậu, vệ Lam cất điện thoại vào túi quay trở về, giải quyết xong một nguyên minh hút cậu còn phải ứng phó một chu dĩ hành. chu dĩ hành ngừng xe dưới tàng cây cách biệt thự vệ ra không xa, người dựa vào bên xe chờ vệ Lam. Vệ Lam kêu tài xế ngừng xe trước mặt gã, rồi đi xuống. Chu Dĩ Hành nhìn thấy cậu vọt tới trước mặt cậu hỏi. Cậu ở đây rồi người khác đâu? Đưa đi, đưa đi đâu? Đây không phải chuyện anh có thể quản. Vệ Lam, đây là chuyện giữa tôi và cậu ta, dựa vào đâu mà cậu nhúng tay vào? Dựa vào nguyên minh hốc quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi cứu anh ta, dựa vào anh ta nói anh ta không muốn chết. Anh cũng biết là anh và anh ta tôi còn tưởng anh làm cai ngục lâu rồi, đã sắp quên phạm nhân trong ngục cũng là con người. Chu Dĩ Hành sửng sốt. Vệ Lam nhìn gã, không phải anh luôn nói anh không thích anh ta trước mặt bạn anh sao? Vậy anh nhốt anh ta lại làm gì? Hay là anh muốn nói với tôi anh thích anh ta? Cách anh thích một người chính là nhìn người ta như nhìn một con chó sao, không vừa lòng anh một chút thì không đánh cũng mắng sao? Dù sao cậu cũng không thích cậu ta, làm gì phải quản mấy chuyện đó? Chu Dĩ Hành cả giận nói, anh ta không vọt tới trước mặt tôi, thì tôi không biết gì hết tất nhiên tôi sẽ không quản. Nhưng anh ta đã quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi luôn rồi, tôi không phải anh Chu dĩ hành, tôi nhìn chuyện không nhìn người, tôi không thích anh ta, nhưng anh ta đang sống sờ sờ dựa đâu mà phải bị anh đùa chết, anh có tư cách gì? Trong miệng Chu dĩ hành hơi đắng, gã nhìn vệ lam, gian nan nói coi như tôi cầu xin cậu, nói cho tôi địa chỉ của cậu ta có được không? Tôi nói được thì thế nào? Vệ lam hỏi gã, sau khi anh theo đuổi lại anh ta rồi sẽ kết hôn với anh ta sao? Không đâu, nhà các anh sẽ không để kết hôn với loại người không có bối cảnh như anh ta. Chính anh cũng chướng mắt anh ta không quyền không thế, nên dù anh có đuổi theo được anh ta thì có lợi ích gì. chu Dĩ Hành, Nguyên Minh Húc chỉ là một người bình thường, anh ta chơi không lại anh. Thậm chí anh ta còn biết bây giờ mình có đi báo cảnh sát, cũng không nhất định có thể bắt được anh, nên anh ta lựa chọn rời khỏi, để tôi tìm người đưa anh ta đi. Cuối cùng anh ta cũng thanh tỉnh được một lần, anh cũng nên tỉnh lại đi. Vệ Lam nói xong, định đi, nhưng Chu dĩ hành tiến lên một bước chắn trước mặt cậu. Tôi gã vừa nói xong chữ đầu, mới phun ra một chữ tôi, lại thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người bọn họ. Cửa sổ xe bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của vệ huân, Chu dĩ hành nhìn thấy hắn, không tự giác lui về sau một bước. Vệ huân nhìn gã, ánh mắt hắn thật lạnh, không một chút ấm áp, hắn nói rất nhẹ nhàng, không nghe ra cảm tình gì, hắn nói. Cậu nói nhiều quá. Chu dĩ hành không tự giác dùng mình cúi đầu, ánh mắt vệ huân không dừng trên người gã lâu lắm, đã rời đến trên người vệ lam, lạnh lẽo trong mắt chậm rãi tiêu tán, mang theo chút ôn nhu. Tiểu lam, lên xe, vệ lam ồ một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua Chu dĩ hành. Chuyện này cứ vậy đi cậu nói, dù sao các anh cũng không có kết quả gì coi như anh thích đức cho mình đi, cho anh ta một con đường sống, cũng cho mình một con đường sống đi. Đương nhiên Chu dĩ hành biết cậu nói cũng cho mình một con đường sống là có ý gì, vệ lam kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng bản tính thiện lương, nên sau khi Chu dĩ hành biết cậu mang nguyên minh hút đi, mới dám đến tìm cậu. Nhưng vệ huân không giống, vệ huân và vệ lam không phải chỉ khác một chữ, hơn thế là sự lạnh nhạt thoát ra từ trong xương cốt trên tay hắn từng dính máu, hắn không để bụng sống chết của mình, càng không để bụng sống chết của người khác, trừ vệ lam. Chuyện hôm nay... Vệ huân đã thấy, hắn nói mình nói quá nhiều, như vậy chuyện này sẽ không có sau đó. Chu dĩ hành không lớn gan đến mức dám đi chọc vệ huân không thoải mái tiếp tục truy vấn nơi Nguyên Minh Húc đặt chân. Tình cảm của gã và Nguyên Minh Húc quá phức tạp, có yêu có hận có dãy rủa có bất đắc dĩ. Gã thích Nguyên Minh Húc, nhưng đúng là gã sẽ không kết hôn với Nguyên Minh Húc, càng không vì Nguyên Minh Húc mà đi chọc giận vệ huân. Gã cúi đầu, đứng một bên, an tĩnh như một cây cột. Vệ lam đi tới xe vệ huân, thò tay kéo cửa xe ra ngồi vào Cậu nhìn vệ huân, hơi kinh ngạc. Sao hôm nay anh về sớm như vậy? Bận xong rồi, nên về. Buổi tối chúng ta có thể cùng xem phim. Ừ, vệ huân đồng ý, đưa quả quýt đặt bên cạnh cho cậu. Cho nè, vệ lam còn tưởng buổi sáng lúc mình nói chuyện với hắn, hắn vội vàng nghe điện thoại nên không nghe thấy, không nghĩ tới thì ra vẫn nghe được cậu nâng tay nhận lấy, lột một trái quýt đưa cho vệ huân. Anh, anh ăn đi. Sao vệ huân có thể không biết cậu đang tính toán cái gì theo tâm ý của cậu nhận lấy, nếm một muối. Ngọt không, vệ lam hỏi hắn, chua, vệ huân nói, là em thích ăn, lúc này vệ lam mới vui vẻ ăn quýt vệ huân lấy mấy muối còn dư lại trong tay mình nhét vào miệng cậu, vỗ vỗ tay. Ăn trái quýt chỉ ăn chua, cần người khác nếm thử trước cho nó, thật là nuông chiều từ bé, vệ huân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hoàn toàn quên mất tính nét nuông chiều từ bé này của vệ lam, tất cả đều do một tay hắn chiều mà ra. Trong lúc này, trong chiếc xe đang lao nhanh trên đường cao tốc Nguyên Minh Húc sờ sờ bụng mình, thẳng đến lúc này hắn phản ứng lại, hình như nơi này đã từng mang một sinh mệnh, nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này đã bỏ đi. Nguyên Minh Húc cảm thấy hơi khó tin, hắn rôn giày rút tay, nhắm hai mắt lại cuộn tròn mình lại. 158 dưới nhiệt độ của lạc đường, phim truyền hình miên miên chính thức online trên đài truyền hình Sơn Trúc bản thân vệ lam nhân khí đã cao hơn nửa yến thanh trì đạt được độ chú ý từ mạnh lạc hai cái cộng lại. Miên miên bắt đầu chiếu đã trực tiếp phá một cứu lại đài truyền hình sơn chúc có hơi hướng suy tàn từ bộ phim thời trang rating đê mê trước đó. Hình ảnh tinh xảo xinh đẹp, cốt truyện ngọt ngào thú vị, toàn màn hình đều là hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt. Miên miên hot từ trong một lứa tuổi học sinh đến tộc đi làm yến thanh trì đóng vai anh trai chi âm lận nhất ngang, càng làm rất nhiều người hô muốn gà. Mà lạc đường và miên miên đồng thời công chiếu, nhân thiết của mạnh lạc và lận nhất ngang tương phản trừ việc để mọi người cảm thấy kỹ thuật diễn tinh vi của y càng làm rất nhiều người nhảy vào cả khỉa. Trên TV, vệ lam đóng vai nghiêm hướng minh nhìn nữ chính đường miên miên. Hôm nay anh trai kia của cậu không đi cùng à. Làn đạn chỉnh chỉnh tề tề nhảy ra một loạt trời tối thích hợp nhất là giết người. Nghiêm hướng minh khó chịu khiêu khích lận nhất ngang, làn đạn bay lên thiếu niên cậu đang đi tìm chết à. Bản thân của đường miên miên kích động nhìn đường miên miên. Thế mà anh ấy lại ở cách vách nhà cậu, làn đạn chiếc hung thủ giết người kia. Quả thật Yến Thanh Trì không thể nào xem phim một cách đàng hoàng, mà ơ cao marketing screenshot hết những làn đạn đó, đăng chính tấm ảnh tuyên truyền miên miên đồng thời còn không quên cảm thán dân mạng đúng là rất tài tình Yến Thanh Trì nhờ vào miên miên thành công củng cố nhân khí của mình, thành công bước vào hàng ngũ tiểu sinh năm nay, trở thành một thế hệ lưu lượng tiểu sinh đang hồng. yến mạch tỉ tỷ diễu võ dương ngoài đào mộ mấy bài viết hất nước bẩn mấy tháng trước chất vấn lâu chủ đã nói cậu ta khởi đầu nơi cao mắt thấy cậu ta mở tiệc chiêu đãy mắt thấy lầu cao của cậu ta sụp cho hỏi lầu cao của cậu ta sụp chỗ nào sao bây giờ càng ngày càng cao nếu đây là sụp giới giải trí còn mấy tầng nhà được xem là cao a lâu chủ xám xịt không trả lời ngược lại chọc quần chúng ăn dưa cười ha ha sôi nổi cảm thán và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc yến thanh trì vẫn rất như bức Vệ lam thân là nam chính của miên miên, tuy rằng vì đụng phải lạc đường, bị yến thanh chỉ phân một nửa nhiệt độ, nhưng cũng không gây trở ngại nhân khí của cậu trực tiếp lên đến đỉnh, trở thành tân tấn nam thần của vô số thiếu nữ. Không ít dân mạng không quen nhìn cậu nói chuyện làm việc cũng vì nhân thiết tự mang lự kính của nghiêm hướng minh, cảm thấy cậu chính là tâm tính đơn thuần, làm việc ngay thẳng, quả thật là một cục đá trôi trong giới giải trí. Lạc đường và miên miên chiếu phim thành công giảm bớt sự thật Yến Thanh Trì đã không xuất hiện nửa năm, để Y tuyệt địa phản kích dù người không ở trong giới, nhưng mọi nơi trốn trong giới đều có tên của Y. Nhưng, mấy cái đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tới 9 tháng rồi, ngày sinh dự tính của Yến Thanh Trì cũng đến rồi. Gần đây Yến Thanh trì hơi nôn nóng, đứng không được ngồi cũng không yên, vẽ tranh cũng vẽ không được, sách cũng xem không vào, giang mặc thần thấy Y như vậy tuy rằng có tâm nhưng thật sự không sức chỉ có thể không ngừng đổi đề tài nói chuyện phiếm với Y. Nhưng cái này cũng không được chỉ làm Y càng thêm bực bội thôi. Kỳ kỳ vươn ngón tay chọc chọc bụng Y, hỏi, ba ba tiểu bảo bảo ở chỗ này sao? Yến Thanh Trì gật đầu, trên người trẻ con luôn cho người khác một loại cảm giác thật bình tĩnh thư giãn, cho nên gần đây y rất thích ở cùng Kỳ Kỳ để tâm tình của mình bình tĩnh lại. Kỳ Kỳ ôm eo y, ghé tay dán vào bụng y nghe nghe, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn y. Sao không nghe được âm thanh nào a? Chương 127. Yến Thanh Trì cảm thấy bộ dáng ngây thơ mềm mại của bé thật đáng yêu, vươn tay xoa xoa mặt bé, Kỳ Kỳ tốt tính để y xoa cũng không tức giận còn cười cười với y. Bé cười như vậy, ngược lại làm Yến Thanh Trì ngượng ngùng, nhẹ giọng dỗ dành tiểu bảo bảo còn đang ngủ. Vậy khi nào em có thể ra chơi với A? Kỳ kỳ vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng trọt trọt bụng y, hỏi. Em nghe anh nói chuyện không? Bảo bảo, chính bé vẫn còn là một bảo bảo đấy, lúc này lại kêu người khác là bảo bảo Yến Thanh Trì nhịn không được cười ra tiếng ôn hòa trả lời. Chờ mấy ngày nữa em sẽ có thể ra chơi với con. Vậy em thích chơi cái gì nha? Con có thể lấy đồ chơi của con cho em, Yến Thanh Trì ôn nhu nhìn bé, em thích con, Y nói, nên con muốn chơi cái gì với em, em đều sẽ vui vẻ. Kỳ kỳ nghe Y nói như vậy, hơi thẹn thùng, sắp lại gần bụng Y hôn một cái, nhỏ giọng nói. Con cũng thích em, đột nhiên Yến Thanh Trì cảm thấy thật ấm áp, có hơi cảm động, có hơi ấm áp, thậm chí có hơi cảm kích Y nhẹ nhàng ừm một tiếng, sơ sơ đâu Kỳ kỳ. Ngày 7 tháng 9, con của Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cuối cùng cũng đi tới thế giới này. Hiệu quả thuốc tê giảm dần, lúc Yến Thanh Trì tỉnh lại, Giang Mặc Thần đang ngồi trên ghế bên mép giường y, thấy y tỉnh, lúc này mới lộ ra nụ cười thường ngày. Yến Thanh Trì cười cười với hắn, nhẹ giọng nói. Làm anh lo lắng rồi. Giang Mặc Thần khom lưng hôn hôn chán y, hơi bất đắc dĩ nói, sao em luôn đoạt lời của anh thế, anh còn chưa kịp nói em vất vả. Vậy bây giờ anh nói đi. Yến Thanh Trì rất phối hợp. Giang Mặc Thần cười cười, vất vả, Yến Thanh chỉ đậu hắn, vì nhân dân phục vụ, Giang Mặc Thần nhìn y còn tinh thần vui đùa với mình, cuối cùng cũng an tâm, thò tay cầm tay y. Là con trai, còn rất khỏe mạnh, bây giờ ba mẹ đang xem, anh đã nghĩ kỹ tên của con từ trước rồi, vẫn chưa nói với em, Yến chi thư, giống kỳ kỳ, bối chữ chi cùng họ với em, cầm kỳ thư họa thư. Trước đó Yến Thanh Trì cũng nghĩ tới tên của đứa nhỏ này, lúc ấy Y nghĩ dựa theo phương thức đặt tên của Giang mặc Thần, đứa nhỏ này có thể sẽ tên Giang Chi Thư, không nghĩ tới đoán đúng tên rồi, lại đoán sai họ. Nhưng, Y lắc lắc đầu, có thể tên Chi Thư, nhưng không thể họ Yến, vẫn cùng họ với anh, họ Giang. Giang mặc Thần khó hiểu. Vì sao, bây giờ chúng ta có hai đứa nhỏ, một đứa cùng họ với em, một đứa cùng họ với anh, không phải rất tốt sao? Yến Thanh Trì không đồng ý. Anh có nghĩ tới, hai đứa nhỏ khác họ chờ sau này hai đứa nhỏ lớn lên một chút biết càng nhiều chuyện, làm sao giải thích với hai đứa nhỏ không? Thì giống những đứa nhỏ khác a nói với hai đứa một đứa cùng họ ba ba, một đứa cùng họ mẹ. Nếu kỳ kỳ cũng là con ruột của chúng ta, đương nhiên có thể giải thích như vậy, có thể làm vậy. Nhưng kỳ kỳ không phải, nên chuyện này rất mẫn cảm em không muốn như vậy. Giang mặc thần không rõ. Em sợ kỳ kỳ cảm thấy nó và em trai không cùng một họ nên cảm thấy mình và em trai không giống nhau sao? Kỳ kỳ còn nhỏ, nó không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng thế nào thì nó cũng lớn lên. Vậy nó cũng sẽ hiểu được. Yến Thanh Trì lắc đầu. Giang mặc thần, anh không phải con nuôi, anh chưa từng bị nhận nuôi, nên anh không biết đứa nhỏ được nhận nuôi mẫn cảm và sợ hãi bao nhiêu. Một khác biệt rất nhỏ sẽ làm nó nhịn không được phải nghĩ nhiều, làm nó sinh ra lo lắng không cần thiết. Em biết anh đau lòng em, suy nghĩ cho em, nhưng em không để bụng mấy thứ đó, đối với em mà nói, họ Giang hay họ Yến đều là con của chúng ta, em không cảm thấy sao hết, nhưng đối với con mà nói, hai đứa nhỏ một cái họ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giang Mạc Thần cảm thấy những lời này của Y hơi kỳ quái, cái gì mà mình chưa từng bị nhận nuôi, nên không biết đứa nhỏ được nhận nuôi mẫn cảm và sợ hãi bao nhiêu. Không phải bản thân Yến Thanh Trì cũng chưa từng bị nhận nuôi sao? Hắn chỉ cho là Yến Thanh Trì thận trọng, nên nhịn không được suy nghĩ cho kỳ kỳ. Nhưng hắn đã nghĩ muốn đứa bé này cùng họ với Yến Thanh Trì từ lâu rồi, thậm chí hắn luôn nhịn không có nói ra là vì cho Yến Thanh Trì một kinh hỉ kết quả, lại vì kỳ kỳ kinh hỷ này đã phải bị vứt bỏ vô cớ như vậy. Giang mặc thần không đành lòng, hắn nhìn Yến Thanh Trì mang thai, nhìn y từ bỏ sự nghiệp đang bay lên, ở nhà dưỡng thai tâm thái của Yến Thanh Trì rất tốt cũng không có tiếc hận hay không cam lòng gì. Thậm chí y còn sáng lập sự nghiệp mới cho mình, vẽ tranh thôi đã lấy được thành tích kinh người, nhưng không có nghĩa sự hy sinh của y là chuyện hẳn là. Đây là con của hai người bọn họ, nhưng người gánh vác áp lực mang thai áp lực tâm lý và sinh lý lại là Yến Thanh Trì, đứa nhỏ này theo lý thường hẳn là cùng họ với y. Thanh Trì anh cảm thấy kỳ kỳ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Giang mặc thần có ý đồ khuyên y. Em xem, bây giờ không phải nó rất vui vẻ chấp nhận chuyện trong nhà sẽ có thêm một đứa bé rồi sao? Đó là bây giờ nó còn không biết xua thịt và nhận nuôi khác nhau, trong nhà không có người nói chuyện đó với nó, người ngoài cũng không biết em mang thai, nên nó cho rằng mình và đứa nhỏ này giống nhau. Đương nhiên nó và đứa nhỏ này giống nhau, hai đứa nhỏ đều là con em, em không hy vọng vì một cái họ không cần thiết này, làm sau này kỳ kỳ không tự giác nghĩ nhiều. Y nhìn Giang mặt thần, em biết anh là vì tốt cho em, em cũng rất vui vẻ, nhưng không cùng họ với em thì nó không phải con em sao? Sẽ ảnh hưởng đến địa vị trong nhà của em sao? Yến Thanh Trì lắc lắc đầu. Không đâu, nên anh có thể suy xét đến tâm tình của em, để con cùng họ với em. Em đã rất vui vẻ, nhưng em hy vọng nó có thể cùng họ với anh. Giang mặc thần nhìn y, trong lòng tràn đầy đau lòng, hắn vươn tay sờ sờ mặt Yến Thanh Trì. Em không thể suy nghĩ cho mình một chút sao? Em đau lòng con, vậy quyền lợi của em đâu? Đứa nhỏ này là em cực cực khổ khổ mang thai 10 tháng sinh ra cùng họ với em là đương nhiên, vậy mà em không muốn. Yến Thanh Trì cười cười cầm ta hắn y, không phải em có anh sao, cái gì anh cũng thay em nghĩ hết rồi, tất nhiên anh sẽ không ủy khuất em, anh đau em thì tốt rồi. Giang mặc Thần chỉ cảm thấy một lòng của mình đều bị câu này của y nói đến chua xót giống như đang ngâm mình trong nước muối chanh Hắn cong lưng cúi người ôm ôm Yến Thanh Trì cảm thấy y có thể là người cha vĩ đại nhất trên đời này rồi. vậy tên giang chị yến đi em cực cực khổ khổ mang nó một lần anh tuyệt đối không cho phép họ của em không xuất hiện trong tên của nó yến thanh trì thấy hắn nhượng bộ lại nghe hắn nói như vậy không khỏi cười cười y nhìn giang mặc thần cảm thấy hắn đúng là một người yêu rất tốt y vẫy vẫy tay giang mặc thần đè thấp người sắp lại gần y yến thanh trì nâng tay ôm lấy cổ hắn hôn hắn một chút anh thật tốt giang mặc thần cười nhìn y không phải em nói sao anh phải thương em mà yến thanh trì gật đầu Giang Mặc Thần, anh đừng cảm thấy em quá suy nghĩ cho Kỳ Kỳ, nên không mang một phen tâm ý của anh. Anh muốn để nó cùng họ với em, em rất vui vẻ, nếu Kỳ Kỳ cũng là con của chúng ta, như vậy rất tốt, một nhà bốn người chúng ta sẽ rất tốt. Nhưng Kỳ Kỳ không phải, nên khó tránh khỏi chúng ta cần chiếu cố cảm xúc của nó một chút, bởi vì nó vẫn còn là một đứa nhỏ, trong thế giới của nó, chúng ta là người quan trọng nhất của nó, là tất cả của nó. Nhưng trong thế giới của chúng ta, lại không chỉ có nó, chúng ta còn có lẫn nhau không phải sao? Vốn dĩ chúng ta đã có nhiều hơn nó, thành thục hơn nó nhiều, nên tất nhiên cần nhân nhượng nó một ít không phải sao? Giang mặc Thần gật đầu, hắn luôn biết tâm tư của Yến Thanh Trì rất tỉ mỉ, lại không nghĩ đến trong một số việc y lại tinh tế đến mức này, y băn khoăn tâm tình của kỳ kỳ, đồng thời cũng sợ tổn thương y tốt của mình, nên đành phải không ngừng giải thích sợ làm làm trong hai người bọn họ có một người nghĩ nhiều. Hắn đỡ bà vai y, để y nằm yên lần nữa, nắm tay y hôn hôn, ôn nhu nói, anh biết anh chỉ đau lòng em thôi, nhưng cái nhà này em làm chủ, em nói cái gì chính là cái đó, em nói làm thế nào thì chúng ta làm thế đó. Em nói rất đúng, con cùng họ với ai đều không quan trọng, quan trọng là hai đứa nó đều là con của chúng ta, cái này đủ tốt rồi, em vui vẻ là được. Yến Thanh chỉ cười cười, cảm giác bây giờ mình tràn đầy hạnh phúc. Em còn một câu muốn nói, y nói. Em nói, em nói cái gì thì chúng ta làm cái đó. Chữ Yến này, còn họ thì nghe được nhưng làm tên, đặc biệt là tên con trai, thì không thích hợp lắm, em không muốn bảo bảo của em tên nhan này. Vậy em muốn nhan nào? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Em từng nói với anh, lai lịch của tên em chưa? Giang mặc thần lắc lắc đầu. Lúc trước lúc ba mẹ em lấy tên cho em, lấy nghĩa nhất nhiên Thanh Trì, hy vọng em có thể là một người có văn hóa, có tu dưỡng, có học thức nên em tên Yến Thanh Trì. Nếu anh muốn để tên đứa nhỏ này có liên quan với em, lại quyết định phát âm là nhan, vậy lấy chữ nghiên đi, giấy bút mực nghiên. Được, Giang Mạc Thần đồng ý. Anh hy vọng, sau này con lớn lên, có thể trở thành một người giống em, ôn nhu săn sóc bao dung rộng lượng, có kiên trì và suy nghĩ của mình, sống thật tiêu sái. Yến Thanh Trì cười cười. Anh đang thổi phồng em sao? Anh đang kể ra chờ mong tốt đẹp của mình với con. Vừa vặn, hắn nói. Chữ nghiên này cũng coi như đối xứng với thư, giấy và bút mực còn không phải là cổ nhân dùng khi đọc sách sao. Kia nhũ danh của nó chúng ta kêu nó là nghiên nghiên sao. Thật ra na cha cũng rất đáng yêu, lúc em mang thai nó đã hy vọng nó là na cha. Bảo bối, nghiên nghiên và na cha em chỉ có thể chọn một cái. Vẫn kêu nghiên nghiên đi, mắc công sau này bảo bảo lớn lên lại muốn đánh em. Nó không dám em là chủ gia đình mình mà. Yến Thanh trì cười, anh thật biết nói chuyện. anh còn một câu muốn nói giang mặc thần học cách nói vừa rồi của y yến thanh trì gật đầu anh nói em biết giang chi nghiên nghiên chưa đồng âm với họ của em ngoài hy vọng sau này nó trở thành một người như em còn đại biểu cái gì sao cái gì giang mặc thần nhìn y ôn nhu mà chuyên chú đại biểu cho em là yến thanh trì của giang mặc thần đứa nhỏ này là nghiên nghiên của giang mặc thần và yến thanh trì yến thanh trì nghe vậy Nghĩ tới thật lâu trước kia y giải thích ý nghĩa chữ chi cho Kỳ Kỳ, y nói cho Kỳ Kỳ, Giang Chi Kỳ có nghĩa là Kỳ Kỳ của Giang Mặc Thần. Buổi tối hôm đó, Giang Mặc Thần rất nghiêm túc nói cảm ơn y, nói mình rất thích lời giải thích này, không nghĩ tới, vậy mà có một ngày, lời giải thích này dùng trên người y. Không biết vì sao, y có hơi cảm động, Giang Mặc Thần nắm tay y ôn nhu trong mắt theo ánh mắt rũ xuống mà ra. Cho nên, bây giờ anh có được cả ba người, anh là người giàu có nhất trên đời này. Yến Thanh Trì nắm ngược lại tay hắn kéo đến bên miệng mình hôn một cái, mỉm cười phụ họa nói. Đúng vậy, Yến Thanh Trì ở bệnh viện ngây người mấy ngày, chờ đến vết khâu hoàn toàn khép lại, mới về nhà. Mẹ Yến vào nhà vòng vài vòng, thậm chí còn để Yến Thanh Trì ở cữ mấy ngày. Tuy rằng cũng không nghiêm khắc quy định không thể ở điều hòa, không thể gội đầu, không thể đánh răng, không thể chơi di động như vậy, nhưng cũng làm Yến Thanh Trì buồn bực cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nhưng cố tình y lại chửi không nổi mẹ yến năn nỉ ỉ ôi, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Cũng may mẹ yến ở một tuần rồi đi, yến thanh trì lập tức xuống đất sinh long hoạt hổ lại là một hảo hán. Mấy ngày nay, giang mặc thần vội vàng bổ thân thể cho y, đổi n phương pháp hầm canh cho y, yến thanh trì nhìn đa dạng trồng chất các loại canh của hắn, cảm thấy trong một năm mình mang thai, chù nghệ giang mặc thần đúng là tiến bộ vượt bậc, bây giờ nghiễm nhiên là một đầu bếp đủ tư cách. Bạn nhỏ Giang Chi Nhiên còn đang ngủ, gần đây bé con chính là tiểu danh nhân rực rỡ nhất của hai nhà Giang Yến, ông nội bà nội và cô cô luôn muốn tới xem bé, vừa chọc bé, vừa cảm khái đứa nhỏ này thật đáng yêu. Vệ Lam nghe nói y đã xuất viện về nhà, cũng đặc biệt chạy tới một chuyến, vây quanh giường em bé nhìn nhóc con trên giường, hỏi Yến Thanh Trì. Có thể chọc sao, Yến Thanh Trì cảm thấy bộ dáng thật cẩn thận của cậu còn hơi đáng yêu, vì thế gật gật đầu. Kỳ kỳ lập tức bên cạnh nhắc nhờ cậu. phải nhẹ một chút nha em trai còn rất nhỏ đó vệ lam xoay người chọc chọc mặt bé con cũng không lớn a kỳ kỳ nâng bộ ngực nhỏ rất kiêu ngạo tỏ vẻ con lớn hơn em trai lớn hơn rất nhiều vệ lam xoa xoa đầu bé nhóc con cậu xoa kỳ kỳ xong rồi đi chọc giường em bé của giang chi nhiên làn da của trẻ sơ sinh mềm mại co giãn vệ lam chỉ chọc một chút không dám chọc nữa sợ đem chọc đau bé con nhưng Giang Chi nhiên không có phản ứng gì đặc biệt lớn, chỉ mở to đôi mắt đen nho nhỏ, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ. Kỳ Kỳ thấy vệ Lam chọc mặt em trai, nên cũng thò tay chọc chọc, sau đó nhỏ giọng giao lưu với vệ Lam. Thật mềm a, đúng vậy. Kỳ Kỳ chọc chọc mặt mình. Kỳ Kỳ cũng mềm, đúng vậy, con cũng là một tiểu bảo bảo mà. Kỳ Kỳ nhón chân muốn chọc mặt cậu, vệ Lam rất phối hợp hạ eo. Kỳ Kỳ chọc chọc rất kinh ngạc, thỏ vẻ chú cũng mềm. Đó là da chú đẹp. Vệ Lam nói xong mới phản ứng lại Không đúng em phải gọi anh là anh Không thể kêu chú Kỳ kỳ nghe lời hô anh Vẻ mặt Yến Thanh Trì bất đắc dĩ Hai chúng ta bằng tuổi có được không Kêu tôi là ba ba kêu cậu là anh rối loạn bối phận Tôi chính là anh cậu đã kết hôn còn có hai đứa nhỏ Tôi vẫn còn độc thân Độc thân đều là anh Quả thật Yến Thanh Trì bị cậu ngụy biện đánh bại, Nhìn cậu nâng nâng cằm Tới anh trai kỳ kỳ kêu một tiếng chú Thanh Trì nghe một chút Yến Thanh Chỉ cậu chiếm tiện nghi của tôi, còn không phải do cậu không biết xấu hổ giả non. Vệ Lam hừ một tiếng, nhìn kỳ kỳ, nhớ kỹ anh là anh trai A. Tuy rằng kỳ kỳ không hiểu cậu và ba ba mình đang nói cái gì, nhưng cũng nghe được câu anh trai kỳ kỳ, nên rất hào phóng hô anh. Yến Thanh Trì bảo bảo ngoan khờ khảo của ba ba A quá ngốc. chương 128, lần này vệ Lam rất có dịp không đi tay không mà đến cậu mua hai cái khóa trường mạnh. Lần đầu tiên cậu mua đồ cho tiểu bảo bảo mới sinh, không biết nên mua cái gì, đành phải đi hỏi vệ huân. Chính vệ huân cũng chưa từng tặng quà cho trẻ con, nên chỉ có thể dựa theo ấn tượng của mình trả lời. Hay là tặng khóa trường mệnh đi? Vệ Lam có được đáp án mình muốn đi trung tâm thương mại dạo một vòng, vốn cậu chỉ định mua một món quà gặp mặt cho bảo bảo mới sinh của Yến Thanh Trì, nhưng lúc mua lại nghĩ tới kỳ kỳ, vì thế cũng mua cho kỳ kỳ một cái. Dù sao cũng là tiểu thiếu da được nuông chiều từ bé, lần đầu tiên mua quà cho bạn nhỏ cái gì cũng không hiểu nên nhìn hình thức chọn mắc nhất. Yến Thanh Trì nhìn ngọc bích điểm trắng ở giữa không một chút tạp chất trong tay cậu thầm nghĩ chắc cũng không rẻ. Kỳ kỳ sớm đã qua tuổi mang khóa trường mệnh nên lúc nhận được quà cũng không có ai từng tặng bé cái này. Vì vậy kỳ kỳ có hơi mới lạ. Cái này là cái gì a Là khóa trường mệnh vệ lam lấy ra mang lên cổ cho bé. Mang nó có thể sống đến 100 tuổi luôn đó. Một trăm tuổi, kỳ kỳ mờ to hai mắt nhìn cậu, lợi hại như vậy à, vệ Lam nhéo nhéo mặt bé ôn nhu nói, đúng vậy. Kỳ kỳ cúi đầu nhìn nhìn ngọc trên cổ mình có hơi vui vẻ. Cảm ơn anh, không cần khách khí, vệ Lam mang cho bé xong, lại lấy một cái khóa trường mệnh khác mang lên cho bạn nhỏ Giang Chi Nhiên, Nhiên Nhiên vẫn mở to cặp mắt đen nho nhỏ của mình, vô tội nhìn bọn họ. Kỳ kỳ nhìn nhìn trên cổ bé, lại nhìn nhìn Nhiên Nhiên cuối cùng quay đầu nhìn vệ Lam. Con và em trai giống nhau à? Đúng vậy, các em là anh em mà. Vệ Lam sờ sờ đầu bé. Kỳ kỳ ngoan ngoãn nói, em thay em trai cảm ơn anh. Vệ Lam bị tiếng Anh của bé kêu đến tim cũng mềm, nhịn không được nhéo nhéo mặt bé, cảm thấy mình lại muốn nuôi con. Hôm sau đi học kỳ kỳ gấp không chờ nổi phải triển lãm khóa trường mạnh trên cổ cho thiệu đồng bọn bác nghiên của mình, hỏi nhóc. Đẹp không? Bác nghiên gật đầu, đẹp, anh vệ Lam cho tớ, nói tớ mang có thể sống đến 100 tuổi lận. Kỳ, kỳ rất quý trọng nhét ngọc trở lại cổ áo. Anh vệ lam là ai à? Bác Nhiên hỏi bé, bạn của ba ba tớ. Vậy cậu phải kêu chú ấy là chú chứ? Bác Nhiên sửa đúng nói. Kỳ kỳ nhíu nhíu mày. Nhưng anh ấy kêu tớ gọi anh ấy là anh mà. Bác Nhiên nghe bé nói như vậy, nhớ tới mình từng gặp mấy gì rõ ràng là gì lại muốn nhóc kêu là chị nên không sửa đúng bé nữa. Vậy cậu nghe chú ấy đi. Kỳ kỳ ưm một tiếng, ghé sát vào nhóc nhỏ giọng nói. Nhiên nhiên, nhà tớ có tiểu bảo bảo mới tới, cậu muốn đi xem không? Bác nhiên hơi kinh ngạc, tiểu bảo bảo mới tới là gì a? Chính là có thêm một tiểu bảo bảo a. Kỳ kỳ chớp chớp mắt, sau này cũng ở nhà các cậu sao? Kỳ kỳ gật đầu, đúng vậy, là em trai tớ. Bác nhiên nghe bé nói như vậy, nhìn bé còn cười tủm tìm, chỉ cảm thấy bé đúng là quá ngốc. Trong nhà đã có đứa nhỏ thứ hai rồi, bé không lo lắng mình bị bỏ qua cũng thôi đi còn cười. Tư tưởng của nhóc so với Kỳ Kỳ thì thành thục hơn một ít, vì hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng tâm tư cũng sâu nặng hơn Kỳ Kỳ một ít. Bé từng xem TV chiếu cảnh, một vài gia đình có đứa con thứ hai, thì bắt đầu không tốt với đứa con đầu, đặc biệt là trong hai ba ba của Kỳ Kỳ, nhiều nhất chỉ có người là ba ba ruột của bé. Tớ có thể đi xem sao? Ba ba cậu đồng ý hả? Nhóc hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ gật đầu, có thể tớ đã nói với ba ba rồi, ba ba nói có thể. Vậy tới để ba ba tớ tối nay đến đón tớ Sau khi tan học cùng cậu về nhà cậu xem tiểu bảo bảo trước Kỳ kỳ gật đầu Sau đó đột nhiên nở nụ cười Nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên nhiên, nhiên, nhiên, nhiên Giống nhau a Bác nhiên rất thông minh Hơi nghĩ nghĩ một chút đã hiểu một câu không đầu không đuôi của bé Em trai cậu tên nhiên nhiên Ừm tên Giang Tri Nhiên Rất giống tên cậu a Phải rồi Kỳ kỳ rất tự nhiên trả lời nhóc Bởi vì em trai là em trai tớ mà Buổi chiều tan học Yến Thanh Trì tới đón Kỳ Kỳ, đã nhìn thấy bác nghiên và Kỳ Kỳ tay cầm tay đi tới chiếc xe Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn Y. Ba ba, nghiên nghiên muốn cùng con về nhà xem tiểu nghiên nghiên Yến Thanh Trì gật đầu, đêm qua Kỳ Kỳ đã hỏi Y có thể để nghiên nghiên đến đây xem tiểu Bảo Bảo không? Tâm tính của con trai Y thấy bạn của ba ba mình tới thăm tiểu Bảo Bảo, nên cũng muốn tiểu đồng bọn của mình tới. Đương nhiên Yến Thanh Trì sẽ không phản đối, vui vẻ đồng ý. Vì vậy, lúc nghe bé nói như vậy, chỉ cười kéo cửa xe ra ôn hòa nói, đương nhiên có thể a sau này các con đều là anh trai của em. Bác Nhiên rất lễ phép nói cảm ơn với Yến Thanh Trì, lên xe cùng Kỳ Kỳ. Trước đó bác Nhiên đã gọi điện thoại nói với bác Phong hôm nay nhóc muốn đến nhà Kỳ Kỳ, để tối nay bác Phong đến nhà Kỳ Kỳ đón nhóc. Tuy bác Phong chỉ gặp Giang Mặc Thần vài lần, nhưng đã có ấn tượng rất tốt với hắn, bởi vậy cũng nhiều lời đã đồng ý, chỉ nói là sau khi nhóc lên xe Giang ra, để người lớn trên xe gọi điện cho hắn. Bác Nhiên lên xe, nhớ tới ba ba mình nói, nên đưa điện thoại cho Yến Thanh Trì, nói chú, ba ba con nói sau khi con lên xe, chú gọi điện thoại cho ba ba. Yến Thanh Trì để bác Nhiên giúp y gọi qua, sau khi bên kia nhấc máy alo một tiếng. Xin chào tôi là Yến Thanh Trì, ba ba kỳ kỳ. Bác Phong có ấn tượng với y, biết y ở bên cạnh bác nghiên cũng an tâm rồi, hai người hàn huyên vài câu, bác Phong nói có thể mình sẽ đến trễ một chút hy vọng Yến Thanh Trì đừng để ý. Đương nhiên Yến Thanh Trì sẽ không để ý, bản thân y đã rất thích con nít kỳ kỳ và bác nghiên lại là bạn tốt, đừng nói là tối nay bác Phong tới đón, dù hôm nay bác nghiên ngủ ở nhà mình một đêm cũng được. Bác Phong nghe y nói vậy, cười tỏ vẻ cũng không cần, chỉ là muộn một chút thôi. Hắn và Yến Thanh Trì nói xong, lại dặn dò bác Nhiên vài câu, lúc này mới cúp máy, bận làm việc. Mấy ngày nay, mẹ Giang đều đúng giờ tới thăm cháu, thấy Kỳ Kỳ mang theo tiểu đồng bọn của mình về còn hơi kinh ngạc. Kỳ Kỳ giới thiệu với bà, đây là nghiên Nhiên, bạn tốt của con, lại quay đầu nói với bác Nhiên, đây là bà nội tớ. Bác Nhiên lập tức mở miệng nói, chào bà nội, mẹ Giang đang đúng tuổi thích con nít, thấy bác Nhiên vừa đẹp lại lễ phép, cười nói với nhóc, chào con. kỳ kỳ lôi kéo bác niên chỉ vào bạn nhỏ giang chi nhiên trong ngực mẹ giang nói đây là tiểu bảo bảo có phải rất nhỏ không bác Nhiên cũng là lần đầu tiên thấy em bé nhỏ như vậy nhìn không được nói thật sự rất nhỏ a nên mới là tiểu bảo bảo chứ bé lôi kéo bác niên tới gần mẹ giang nhìn bạn nhỏ giang chi nhiên trong ngực bà đang tò mò nhìn bọn họ cong cong mắt cười cười bạn nhỏ giang chi nhiên nhìn bé đột nhiên cũng nở nụ cười kỳ kỳ rất kinh ngạc nhìn giang mẫu kinh ngạc nói Em cười kìa bà, đúng vậy, mẹ Giang nhìn bé, em thích con, nhìn thấy con vui vẻ, nên mới cười. Kỳ kỳ nghe bà nói như vậy, vươn tay sờ sờ nghiêng nghiên, nghiên cúi đầu hôn hôn bé con, mềm mại nói. Anh cũng thích em, mẹ Giang nhìn bé, trong mắt đều là ôn nhu. Bác nhiên có mang theo vấn đề đến Giang gia nên sau khi cơm nước xong, đặc biệt đi tìm Yến Thanh Trì, hỏi Y. Chú, con có thể hỏi chú mấy vấn đề không ạ? Có một lần, nhóc ngoài ý muốn hàn huyên với Yến Thanh Trì cảm giác Yến Thanh Trì rất tốt, rất thích y cũng không tự giác có hơi tín nhiệm y. Yến Thanh Trì không nghĩ tới nhóc sẽ đặc biệt tới tìm mình nói chuyện còn cẩn thận rè rặt đóng cửa lại cảm thấy hành động này của bé mang theo một ít thú vị của người lớn, bởi vậy đặt bút xuống ôn nhu nói đương nhiên có thể con muốn hỏi chú cái gì vậy. Bác nghiên đến gần y, rất nghi hoặc hỏi y, là kỳ kỳ không tốt sao? Vì sao các chú còn muốn có thêm một tiểu bảo bảo vậy à? Yến Thanh Trì cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhóc đưa ra vấn đề này và ngữ khí khi nói những lời. Y không nghĩ tới Bắc nghiên sẽ hỏi cái này, càng không nghĩ tới, đứa nhỏ nhỏ như vậy có thể bình tĩnh lại nghiêm túc tới hỏi mình như vậy, nhóc không nói nghi vấn này với kỳ kỳ cũng không vì nghi vấn này mà sinh ra bất mãn với mình và Giang Mặc Thần, mà là rất nghiêm túc tới hỏi mình, thật an tĩnh chờ mình giải thích cho nó nghe. Yến Thanh Trì cảm thấy, nhóc đúng là một đứa bé bình tĩnh và lý trí hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi. Y kéo bác nghiên ngồi xuống sofa cùng mình, vòng tay ôm nhóc nhẹ giọng nói. Kỳ kỳ không có chỗ nào không tốt, nó rất tốt, chú và phụ thân nó cũng vô cùng thích nó. Còn chuyện vì sao lại muốn có thêm một tiểu bảo bảo? Y nhìn bác nghiên, hỏi nhóc, con cảm thấy kỳ kỳ tốt không? Thích nó không? Bác nghiên gật đầu, thích, vậy nếu để kỳ kỳ làm anh trai con, mỗi ngày cùng chơi với con, con vui vẻ không? Đương nhiên vui vẻ, nhưng kỳ kỳ nhỏ hơn con, con làm anh trai cậu ấy cũng còn kém không nhiều lắm. Cho nên a Yến Thanh Trì nhìn nhóc, thêm một bảo bảo cũng không phải vì nó không tốt mà là vì có thể có một người thích nó, một người cùng chơi với nó. Y nhìn bác Nhiên, giống như con muốn làm anh trai nó, tiểu bảo bảo cũng muốn làm em trai nó a kỳ kỳ đáng yêu như vậy, tất nhiên mọi người đều thích nó a Bác Nhiên rất tán đồng câu nói kỳ kỳ đáng yêu như vậy. Tất nhiên mọi người đều thích nó của Yến Thanh Trì, dù sao nhóc cảm thấy chính là như vậy, nhóc chỉ lo lắng. Vậy chú và chú Giang còn thích cậu ấy giống như trước sao? Đương nhiên rồi, không chỉ có hai chú thích nó như trước tiểu bảo bảo cũng sẽ thích nó thêm một người thích kỳ kỳ, không phải rất tốt sao? Bác nhiên nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy, vì thế nhóc gật gật đầu. Hình như là vậy. Yến Thanh trì cười cười ôn nhu nói, nghiên nhiên tựa như các bạn nhỏ như con phải đi học chú và chú Giang cũng phải đi làm, đi làm thì sẽ rất bận, đôi khi có thể sẽ không có nhiều thời gian ở với kỳ kỳ kỳ kỳ một mình ở nhà như vậy có phải sẽ rất cô đơn không? Bác nghiên gật đầu, nhóc cũng thường xuyên ở nhà một mình nên nhóc biết loại cảm giác này. Đương nhiên kỳ kỳ cũng có thể đi nhà ông nội bà nội của nó, nhưng nếu có một bạn chơi cùng gần tuổi với kỳ kỳ, không phải tốt hơn sao? Giống con vậy có thể cùng nó chơi trò chơi, trò chuyện có phải rất tốt không? Con có thể à, bác nghiên nói, con có thể chơi trò chơi, nói chuyện với cậu ấy. Nhưng tan học con phải về nhà kỳ kỳ cũng phải về nhà nha, vậy thì con không thể ở cạnh nó. Bác Nhiên hơi sầu nhíu mày, cho nên có một tiểu bảo bảo thì có thể ở nhà cùng chơi với kỳ kỳ rồi. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com, trường 129. Bác Niên cảm thấy y nói có đạo lý, nhóc nhìn Yến Thanh Trì, không có cách nào nói, nếu nhà chúng con cũng ở nơi này thì tốt rồi, con đã có thể chơi với cậu ấy sau khi tan học. Yến Thanh Trì nghe nhóc đồng ngôn đồng ngữ, vậy mà rất vui vẻ khi kỳ kỳ có một người bạn thân như vậy, y ôm ôm bác Niên. Không sao hết các con cùng chơi ở trường học cũng giống nhau thôi. Bác Niên hơi không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào, đành phải gật đầu ừ một tiếng. Nhóc nhìn Yến Thanh Trì, giao hẹn với y. Chút chuyện chúng ta nói hôm nay, cũng không thể nói cho người khác, có được không? Yến Thanh Trì vươn ngón út nguéo tay với nhóc, được cái này cũng là bí mật của chúng ta. Bác Nghiên câu câu tay với Y, đột nhiên cười, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã có hai cái bí mật à? Đúng vậy, bác Nghiên nhìn Y, trong mắt thoát ra một ít hâm mộ. Nhóc rất thích Yến Thanh Trì, thích nói chuyện với Y, bác Nghiên nghĩ, nếu ba ba mình cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Nhóc cũng muốn ba ba mình ôm nhóc nói chuyện như vậy, nhóc cũng có rất nhiều lời muốn nói với ba ba mình, hỏi hắn rất nhiều chuyện mình không rõ nhưng mà lại không thể. Bác Nhiên không tự giác có hơi mất mát nhưng nhóc nhanh chóng nhớ ra mình đang ở nhà người khác bên cạnh còn có những người khác nên nhanh chóng lấy lại tinh thần để mình nhìn qua không đến nỗi mất mát như vậy. Cảm ơn chú con đi tìm kỳ kỳ chơi trước, nhóc nói, đương nhiên Yến Thanh chỉ thấy được biểu tình trên mặt nhóc biến hóa, không tự giác hơi đau lòng cho nhóc y gật gật đầu. Đi đi, chơi thật vui nhé. Bác nghiên đứng lên, phất phất tay với y, rồi đi tìm kỳ kỳ. Yến Thanh Trì nhìn nhóc rời khỏi, thở dài, nếu có thể y hy vọng bác nghiên cũng có thể vui vẻ thêm một ít nhóc quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Yến Thanh Trì ở nhà ngây người hai tháng, tu sinh dưỡng thức chơi với hai đứa nhỏ của mình. Tháng 11, Phó Mẫn chi gọi điện cho y, hỏi y khi nào có thể đóng phim. Yến Thanh Trì rất kinh ngạc, là định tôi rồi sao? Tôi đóng nam chính sao? Bằng không tôi chờ cậu lâu như vậy làm gì? Phó mẫn chi hỏi lại y. Tôi còn tưởng tôi không có thời gian thích hợp phó đạo ngài chọn người khác rồi. Vốn tôi cũng có ý này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn là người thích hợp nhất. Tôi xem cậu đóng mạnh lạc rồi, tuy rằng có vài chỗ xử lý không đủ tinh tế, nhưng cảnh cuối của bộ phim rất kinh diễm. Tôi rất thích cảnh cuối của cậu. Cảm ơn, Yến Thanh trì nói, không cần khách khí, vậy khi nào thì cậu có thể đóng phim? trước đó cậu nói năm nay không thể vậy một tháng sang năm có thể chứ chắc là được tôi xác nhận với giang mặc thần một chút được sau khi xác nhận xong nhanh chóng báo tôi được yến thanh trì gật đầu y cúp máy tâm tình không tự giác lại kích động lên gần như là dây tiếp theo đã gọi tới cho giang mặc thần hưng phấn nói giang mặc thần em nhận được điện thoại của phó đạo chị ấy hỏi em khi nào có thể đóng phim nam chính là em trước đó giang mặc thần đã mơ hồ nghe được tiếng gió nói bộ phim sau của phó mẫn chi đã định yến thanh trì nhưng vì phó mẫn chi vẫn không liên hệ với hắn hắn sợ kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều nên không nói cho yến thanh trì không nghĩ tới vậy mà phó mẫn chi lại trực tiếp gọi điện cho yến thanh trì giang mặc thần không tiếng động cười cười hơi vui vẻ khi mọi chuyện đã định rồi đó là chuyện tốt đêm nay chúng ta có thể chúc mừng một chút vậy tháng một em có thể đóng phim sao nếu em muốn đóng thì đóng đi Tháng 9 đến tháng 12, 4 tháng Yến Thanh trì tĩnh dưỡng lâu như vậy, chắc là cơ thể đã khôi phục rồi, có thể công tác Giang Mặc Thần yên lặng nghĩ. Yến Thanh trì nghe vậy, vui vẻ trong lòng quả thật muốn tràn ra, thậm chí y khó được tung bay ảo tưởng nói: "Anh nói xem em có thể lấy thưởng bằng bộ phim này không a?" Đương nhiên Giang Mặc Thần sẽ không đà kích gì, không hề nguyên tắc nhắm mắt khẳng định nói: "Có thể tác phẩm của phó đạo đều là để đi lấy thưởng em diễn tốt nhất định có thể." Hắn nói tới đây, nhớ tới tin tức giữa chưa mình nhận được. Còn nữa, còn có một tin tức tốt anh còn chưa kịp nói cho em, vốn định về nhà mới nói cho em, để em vui vẻ một chút, bây giờ tốt rồi, xong hỉ lâm môn. Cái gì a anh vừa mới nhận được tin tức, Lạc Đường được đề cử bộ phim xuất sắc nhất giải Kim Quế, em được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất, anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Yến Thanh Trì cảm thấy nếu bây giờ mình là một con sóc đất chắc đã nhịn không được hét lên, rốt cuộc hôm nay là ngày lành gì vậy thế mà có nhiều tin tức tốt như vậy. Hôm nay chúng ta không nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn, Y hào khí nói, thời khắc hưng phấn, đi tiệm ăn vĩnh viễn là cách chúc mừng người trong nước thích nhất. Được chút nữa anh đi đón em trước, sau đó chúng ta cùng đi đón kỳ kỳ. Ừm, Yến Thanh Trì gật đầu, đáng tiếc nghiên Nhiên còn quá nhỏ, không thể cùng chúng ta đi ăn. Chờ con lớn lên đi. Giang Mặc Thần cười nói. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước anh nói với mẹ để gì Trương về giúp đi cũng có thể giúp em chăm nhiên nhiên. Cũng đúng, Yến Thanh Trì gật đầu. Cứ như vậy đi anh bận công việc xong rồi đi đón em. Được, Yến Thanh Trì cúp máy, lập tức gọi lại cho Phó Mẫn Chi tỏ vẻ tháng một mình có thể đóng phim cảm ơn Phó Đạo. Phó Mẫn Chi nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra trong lòng cô đã định Yến Thanh Trì rồi còn vì y mà lùi thời gian khởi động máy lại, nếu Yến Thanh Trì vẫn không thể đóng phim cô phải giàu thúi ruột rồi. Vậy được rồi, lát nữa tôi để trợ lý gửi kịch bản đến mail của cậu cậu làm quen kịch bản trước có chỗ nào không hiểu có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Được cảm ơn phó đạo tôi sẽ cố gắng, không cần khách khí là chính cậu biểu hiện tốt, chúng ta một tháng gặp. Phó Mẫn Chi cúp máy, Yến Thanh Trì nhìn di động, vẫn còn kích động ngồi không yên, vì thế lại gọi điện cho Vệ Lam nói một lần. Vệ Lam vừa nghe y chân trước đã định điện ảnh của Phó Mẫn Chi, sau lưng được đề cử kim quế quả thật kinh sợ nhất thời không nói được gì thật lâu sau, mới đùng đùng nổi giận nói. Cậu quả thật quá khoe khoang, cậu nói có phải cậu tự hách cho mình không? Yến Thanh Trì cười ha ha, chắc là vận khí tôi tốt, chắc là chỗ nào a rõ ràng là xác thật. Yên tâm, chờ tôi đắc đạo, mang cậu cùng lên trời. Tôi mới không cần, rõ ràng trước kia là tôi mang cậu bay. Vệ Lam hừ một tiếng, tôi chủ công phim truyền hình, không thể nào đóng điện ảnh, bằng không chắc chắn tôi đã sớm lấy thưởng. Yến Thanh Trì không nhẫn tâm nhắc nhở chủ công phim truyền hình, cậu mới cầm thưởng năm trước chỉ là nam phụ xuất sắc nhất, vuốt lông nói, đúng vậy cậu rất lợi hại a. Quá dối trá, vệ Lam không chút lưu tình vạch trần, cậu thở dài. Ai thật ra tôi biết vấn đề của tôi ở chỗ nào tính cực hạn của tôi quá lớn còn vô cùng rõ ràng, diễn cái loại nhân vật khí phách hăng hái Kerry toàn trường kia thì không thành vấn đề, nhưng gặp được loại nhân vật nghẹn khuất người nhạt như nước còn ẩn nhẫn bi thảm gì gì đó thì tôi không được. Tôi lại không phải xuất thân chính quy còn không có mấy kinh nghiệm đó, lý luận và thực tiễn đều không có nên không đóng được không phải sao. Yến Thanh chỉ an ủi cầu. Cũng không thể nói như vậy, nhân vật được nam phụ xuất sắc nhất lần trước kia cậu đóng rất tốt mà, nghiêm hướng mình cũng đóng rất giỏi, cậu có ưu thế của mình. Tôi cũng chỉ thích hợp đóng mấy nhân vật hơi giống mình, còn may tôi không phải xuất thân chính quy, còn có thể tự an ủi mình kia không phải văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao, bản thân tôi là một ca sĩ A. Nếu không phải thị trường đĩa nhạc đình trệ đóng phim cái gì mà đóng phim? Yến Thanh Trì cảm thấy cậu còn rất hiểu rõ mình, cũng nhìn rất thoáng. Được rồi, cậu được đề cử là chuyện tốt, cậu được đề cử chứng minh đúng là cậu diễn không tồi nên lúc ấy thắng tôi cũng là đương nhiên tôi chết không oan, để xem cậu có thể lấy thưởng không. Tôi cũng không biết tôi có thể không, Yến Thanh Trì Thành thật nói. Lúc này cậu nên tự tin một chút cảm thấy ngoài mình ra tất cả đều là người mập kẻ xấu xí tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể. Năm trước lúc cậu biết mình được đề cử, là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên không phải, vệ lam bất đắc dĩ nói. lúc ấy tôi nghĩ tôi được đề cử hai nhân vật lận tốt xấu gì cũng phải có một cái được giải đi nếu không chẳng phải là rất thảm vậy bây giờ cậu còn kêu tự tin đó không phải vì muốn khuyến khích cậu sao chẳng lẽ cậu muốn nghe tôi nói đừng nghĩ được đề cử đã là không tồi lấy thường gì đó chúng ta nào có cái mệnh này a cậu muốn nghe cái này sao yến thanh trì cậu vẫn câm miệng đi Cho nên, tự tin một chút lấy thưởng, chúng ta vui vẻ ăn Tết, không lấy, chúng ta hy vọng bộ phim tiếp theo lấy thưởng, dù sao cũng là lần đầu tiên, lấy đương nhiên là tốt nhất, không lấy cũng bình thường. Bộ phim tiếp theo của cậu mới là trọng điểm, Nam Chính của Phó Đạo A, nếu được đề danh, chính là Nam Chính xuất sắc nhất, lấy thưởng chính là ảnh Đế A, nghe thôi đã động tâm. Cậu đừng nói nữa, cậu vừa nói như vậy, tôi đã khẩn trương rồi. Ha, năm ngoái lúc tôi được đề cử tôi đã nghĩ nếu tôi lấy được thị đế thị đế 22 tuổi cũng quá tuổi trẻ tôi cảm thấy chắc chắn tổ giám khảo sẽ không để tôi tuổi, tuổi này đã đổi mới kỷ lục thị đế cho nên cũng không kỳ vọng bao nhiêu quả nhiên không đến phiên tôi. Nhưng TV và điện ảnh khác nhau, mặt điện ảnh vẫn có cơ hội này, lúc Giang Mặc Thần lấy ảnh đế cũng xem như rất đã trẻ, nhưng trước anh ta từng có một nam diễn viên 18 tuổi đã lấy nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Quế, nên cậu cố lên A, nếu cậu diễn tốt lấy ảnh đế, vậy cậu còn lợi hại hơn Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì cảm thấy y không lợi hại bằng Giang Mặc Thần, ở phương diện diễn kịch này y thật sự không lợi hại bằng Giang Mặc Thần, nhưng đây cũng không gây trở ngại y muốn bỏ thêm một cái cúp lên kệ thủy tinh nhà mình, tốt nhất là cúp sống của Giang Mặc Thần. Vậy mượn lời tốt của cậu, Yến Thanh Trì cười nói, mượn đi mượn đi, vệ lam lười biếng nói, dù sao năm nay tôi cũng không có cơ hội lấy thưởng gì cho cậu mượn hết. Sao đột nhiên cậu lại đáng yêu, như vậy quả thật Yến Thanh Trì không thể tin được. có thể là vì tôi ăn khả ái đa lớn lên đó vệ lam rất không biết xấu hổ nói kỳ kỳ tan học ra tới cổng trường đi tới chiếc xe đã thấy giang mặc thần và yến thanh trì đều ở đây bé rất ít khi nhìn thấy giang mặc thần tới đón bé bởi vậy rất kinh hỉ một bên lôi kéo một người nhìn trái nhìn phải cuối cùng cười hắc hắc hắc một nhà ba người chọn một tiệm lầu kỳ kỳ dựa gần yến thanh trì hỏi y sao không có nghiên nhiên à, nghiên a nghiên nghiên không ăn sao yến thanh trì giải thích cho bé Nhiên nhiên còn nhỏ, mang ra không tiện lắm, hơn nữa em cũng không thể ăn lầu. Chúng ta có thể ăn đồ nhiên nhiên có thể ăn nha. Kỳ kỳ ngây thơ nói, Yến Thanh chỉ nghe lý luận của bé, sờ sờ đầu bé, bi thảm tỏ vẻ, bảo bảo, vậy con chỉ có thể uống sữa, ba và phụ thân con cũng chỉ có thể uống sữa với cái con. Kỳ kỳ mở to hai mắt, chớp chớp, sau đó phồng phồng quay hàm. Nhiên nhiên thật đáng thương, chờ em lớn thì không đáng thương nữa rồi, có thể cùng chúng ta ăn cơm. Vậy khi nào em mới có thể lớn lên? Kỳ kỳ rất thò mỏ. Chờ chút đi, không nóng này. Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Ba người cùng nhau nâng ly cụng chúc mừng Yến Thanh Trì xong hỉ lâm môn, lại cụng một chút chúc mừng Giang mặc Thần được đề cử. Tuy rằng Kỳ kỳ không biết bọn họ nói gì, nhưng vẫn cũng ly rất cần mẫn vui vẻ chơi đập tay với hai ba ba của mình. Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì đều rất vui vẻ, vốn dĩ tưởng muốn uống chút rượu, nhưng ngại Giang mặc Thần tự mình lái xe tới cuối cùng chỉ uống chút đồ uống. Ba người bọn họ đặt trăng về nhà kỳ kỳ theo thường lệ đi xem nhiên nhiên, thấy bé con đã ngủ rồi, cũng không quấy giày bé, chỉ để ống tay áo của mình trước mũi bé, nhỏ giọng nói. Em trai em còn quá nhỏ, còn chưa ăn lẩu được, nên ba ba và phụ thân không mang em đi, nhưng anh mang hương vị về rồi, em người người trước, chờ lớn lên lại đi cùng mọi người. Nhiên nhiên ngủ rất ngon, nên cũng không đáp lại. Kỳ kỳ cảm thấy chắc là bé con đã ngủ được rồi, nên rút tay về, nhẹ giọng nói, ngủ ngon nha em trai, ngày mai gặp. bé phất phất tay với Nghiên Nghiên, sau đó rời khỏi phòng Nghiên Nghiên. Yến Thanh Trì đứng ở cửa nhìn hành động của bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Cuối cùng y và Giang Mặc Thần vẫn mở một bình rượu vang đỏ cụng ly trong phòng ngủ, ngồi trên sofa nhỏ chậm rãi uống. Giang Mặc Thần thấy cả người y đều cuộn trên sofa, nhìn qua có hơi lười biếng, đốt một ngọn nến tắt đèn. Yến Thanh Trì cười hắn, anh làm gì vậy, bữa tối ánh nến à? Nếu em còn muốn ăn gì thì nói. Yến Thanh Trì lắc đầu, Em ăn no rồi, Giang Mặc Thần ngồi đối diện nhìn y. Em có nhớ không, ngày hai chúng ta lãnh chứng cũng ngồi ở chỗ này uống rượu. Đương nhiên Yến Thanh Trì nhớ rõ. Uống bia, đúng vậy, sau đó chúng ta một đường chạy lên núi. Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười. Đó là anh kiên trì muốn say rượu lái xe em đã kháng nghị, bị anh từ chối. Em từ chối như đang đấu võ mồm, căn bản không có chút sức thuyết phục nào, có được không? Yến Thanh Trì uống một ngụm rượu vang đỏ. Không thì thế nào, mạnh mẽ đá anh xuống xe à? Y nhìn Giang mặc thần, em không làm ra vẻ như vậy, kết hôn cũng kết rồi, cái nên làm cũng phải làm, chẳng lẽ chúng ta còn hẹn thời gian địa điểm kết hôn một năm mới được lái xe? Hoặc là trước khi chưa có tình cảm thì cấm lái xe? Được thôi, lỡ cả đời chúng ta cũng không có tình cảm, chẳng phải chúng ta không phải hòa thượng nhưng hơn hàn hòa thượng sao, A-di-đà-phật thiện tai thiện tai. Giang mặc thần nghe Y nói như vậy, không tự giác cười. Ngày đó đúng là anh hơi say, nhưng khi đó anh muốn nhanh chóng yên ổn, nên muốn nhanh chóng xác định quan hệ với em, tuy rằng cách này hơi đơn giản trực tiếp nhưng lại rất hữu hiệu với anh. Trước em, anh chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ người nào, tiếp xúc thân mật nhất chắc là ôm bà vai một chút tối hôm đó, thật ra em nói đúng, đúng là anh rất bắt bẻ, đôi khi còn mắt cao hơn đỉnh đầu, nhưng bây giờ anh cảm thấy thật may mắn, bởi vì như vậy anh mới gặp được em. Yến Thanh trì chậm rãi cười, anh còn nhớ rõ ràng như vậy à? Anh cũng cho rằng mình đã quên rồi, kết quả mới vừa ngồi ở chỗ này cùng uống rượu với em, đã nghĩ tới tình cảnh ngày đó, nghĩ tới ngày đó của anh và em. Vậy anh muốn phục chế lại tình cảnh ngày đó không? Giang mặc thần đứng lên, đi đến trước mặt y, khom lưng nhìn y. Mặt mày hắn nổi bật dưới ánh nến, thâm thúy mà thâm tình yến thanh trì nhìn, cảm thấy ôn nhu và thích trong mắt hắn chắc đã mờ mịt như ánh nến, dừng ở trong mắt mình. Y nghe thấy Giang mặc thần trong an tĩnh mông lung ôn nhu mở miệng. Anh có thể chứ? yến thanh trì cười cười đặt rượu vang đỏ trong tay trên bàn y mở hai tay ra nhìn người trước mặt chỉ có anh có thể giang mặc thần cúi người ôm lấy y hôn hôn bên tai y sau đó trực tiếp bế ngang lên yến thanh trì không tự giác cười cười y nhìn giang mặc thần vòng tay câu lấy cổ hắn trong sắc màu ấm ái muội trực tiếp hôn hắn chương 130 trăm Ngày 26 tháng 11, Giải Kim Quế chính thức công bố danh sách đề cử, đoàn phim Lạc Đường Tổng cộng có 4 hạng đề danh, bộ phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất Liễu Manh, nam chính xuất sắc nhất Giang mặc Thần, diễn viên mới xuất sắc nhất Yến Thanh Trì. Cùng ngày, phòng làm việc của Phó Mẫn chi tuyên bố Yến Thanh Trì là nam chính của phim mới. Fan của Yến Thanh Trì trong một ngày ngay đón tận 2 tin vui kích động đến không thể tổ chức ngôn ngữ đàng hoàng, chỉ có thể a thét trói tai tỏ vẻ vui sướng của mình. Đề cử giải kim quế thêm nam chính phim mới của Phó Mẫn Chi, loại kinh hỷ này tồn tại thật ư. Anh yêu quá tuyệt vời. Buổi sáng nhìn thấy đề cử cũng đã rất kinh hỉ không nghĩ tới buổi chiều còn có kinh hỉ lớn hơn nữa trời oi y tín nữ nguyện ăn chay một tháng, đổi ca ca lấy thưởng. Chỉ cần ca ca có thể lấy thưởng, năm nay tôi có thể không ăn thịt. Khiêm tốn chút đi, có thể được đề cử cũng đã rất vui vẻ, mặc kệ có lấy thưởng được không, đều đã khẳng định ca ca. Đúng vậy, đề cử tất thắng lợi. Yến Thanh Trì nhìn fan mình cũng đang giống như mình, lòng mang chờ mong rồi lại thật cẩn thận, không khỏi lại an ủi mình bình tâm, bình tâm, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà bên này y còn có thể bình tĩnh, dân mạng trên diễn đàn và Weibo đều không bình tĩnh nổi, fan của diễn viên đồng kỳ với y cũng không bình tĩnh. Tôi bị mù sao, phó mẫn chi, Yến Thanh Trì dựa vào cái gì? Chắc là dựa vào mạnh lạc đi, vừa mới được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất giải Kim Quế mà. Chẳng lẽ không phải vì nhân thiết của mạnh lạc tốt sao? Đổi thành ai diễn cũng có thể bảo thôi. Lầu trên chắc là điển hình của không ăn được nho thì nói nho xanh đi. Tôi thấy Yến Thanh Trì diễn khá tốt. Trước đó Phó Đạo đã nói bộ phim này sẽ bắt đầu dùng tân nhân. Tuy rằng Yến Thanh Trì từng đóng phim nhưng tư lịch còn cạn cũng coi như là tân nhân. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tồi, dựa vào đâu mà không thể tìm cậu ta. Nhất buồn cười chẳng lẽ không phải trước đó có người còn nói Yến Thanh Trì và Nam Tranh bất hòa, Nam Tranh đóng băng cậu ta, đóng băng có người bị đóng băng nào trực tiếp làm nam chính phim mới của Phó Mẫn Chi sao? Xin hãy đóng băng ca ca tôi như vậy đi. Ha, đây là cái gọi là đi lúc ấy mỗi ngày đều đi chào phúng người ta, bây giờ tốt rồi, và mặt bạch bạch bạch. Người qua đường ăn dưa cười ha ha. Fan cao điệu chia sẻ rút thăm chúng thường ăn mừng Yến Thanh Trì song hỉ lâm môn, làm anti tức đến miến răng miến lợi, nhưng cũng không còn cách nào. Cuối năm, giới giải trí luôn rất náo nhiệt dù cho năm nay Yến Thanh Trì không tham gia bất kỳ hoạt động gì, nhưng lạc đường và miên miên thành công vẫn làm y trở thành sủng nhi của các buổi lễ long trọng cuối năm. Yến Thanh Trì từ chối đa số lời mới của các hoạt động chỉ trừ lễ trao giải kim quế, giải kim lạc đào và buổi lễ long trọng của hải báo cái trước có quan hệ với lạc đường, hai cái sau có quan hệ với miên miên. Giang Mặc Thần và Y cùng tham dự giải kim quế, bởi vì cùng một đoàn phim, nên hai người khó khi được cùng đi thảm đỏ một lần. Giang Mặc Thần có đại ngôn cao cấp xa xỉ trong người, trường hợp này đều có đại ngôn cung cấp quần áo, hắn nhờ võ nguyên ấn theo số đo của Yến Thanh Trì mượn thêm một bộ yêu cầu chỉ có bốn chữ, đẹp xứng đôi. Đương nhiên Võ Nguyên sẽ không chỉ suy xét điểm đẹp xứng đôi này, từ trước đến nay trang phục thảm đỏ đều là trọng điểm để võng Hữu bàn luận say xưa cho dù trình thể quần áo của nam minh tinh không nhiều kiểu dáng và đa dạng như quần áo của nữ minh tinh, nhưng dù là nam minh tinh ha nữ minh tinh, đều trốn không thoát chuyện bị so sánh lễ phục trên thảm đỏ. Nhãn hiệu, hình thức là siêu đắt, đắt bình thường hay là quá đắt, đều là trọng điểm để dân mạng thống kê lễ phục thảm đỏ, lấy cái này để phỏng đoán độ yêu thích của nhãn hiệu đối với minh tinh tuyến trên và địa vị của minh tinh ở giới thời trang. Giang mặc thần đi con đường bước cách lại là lão làng trong giới điện ảnh, diện mạo hắn anh Tuấn, dù là người trong nước hay là bạn bè ngoại quốc, đều có thể cảm nhận được mị lực của hắn, nên suốt đạo không bao lâu đã có đại ngôn xa xỉ, hơn nữa luôn mặc lễ phục siêu đắt hoặc định chế của nhãn hiệu. Võ Nguyên, Nguyên suy xét lúc này được đề cử giải Kim Quế, rất có khả năng sẽ lấy thưởng, nên trực tiếp thương nghị với nhãn hiệu yêu cầu định chế một bộ cho Giang Mặc Thần, bên nhãn hiệu vui vẻ đồng ý. Mà bên này nếu Giang Mặc Thần phải mặc một bộ định chế, để xứng đôi với hắn, Võ Nguyên đành phải căng ra đầu thương lượng với nhãn hiệu cũng định chế một bộ cho Yến Thanh Tia. Thậm chí hắn đã có thể tưởng tượng được trạng thái của Phen lúc đó, chắc chắn lại là một hồi gió tanh mưa máu. Từ trước đến nay giang mặc thần đều mặc kệ loại chuyện quần áo vặt vãnh này, trời sinh hắn là cái giá treo quần áo, mặc cái gì cũng đẹp, nên phía nhãn hiệu và nhà tạo hình quyết định thế nào thì mặc như thế đó. Lần này nghe võ nguyên báo cao nói đã thương lượng xong với bên nhãn hiệu, đến lúc đó hai người đều mặc định chế, vậy mà hơi vui vẻ. Anh rất cơ linh, hắn khen ngợi nói, cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy tôi sắp bị mắng, đến lúc đó vẫn ngắt mạng bảo bình an. Võ nguyên rất bình tĩnh. Đúng rồi, hôm trước tôi đã muốn hỏi anh tân nhân lâm diệu anh mới mang cũng được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất. Đúng vậy, may mắn tôi phát hiện ra đứa nhỏ này sớm ký xuống, bằng không sau giải kim quế lúc chắc chắn có rất nhiều công ty muốn ký với nó. Anh cảm thấy khả năng cậu ta đoạt giải lớn không? Võ Nguyên hơi do dự, muốn nói thật sao, anh cảm thấy thế nào? Võ Nguyên cũng rất biết tìm đường sống tỏ vẻ, dù sao vài ngày nữa cũng biết, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Giang Mặc Thần nhìn hắn, anh cảm thấy cậu ta có khả năng đoạt giải hơn Yến Thanh Chi. Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Võ Nguyên không nói gì, chỉ cười cười, cũng không phủ nhận. Trước đó Giang Mặc Thần đã xem qua tư liệu của Lâm Diệu, rất trẻ tuổi, mới 17 tuổi, khi còn nhỏ từng là ngôi sao nhí, sau đó lui vòng đi học, năm trước lúc nghỉ hè, ngoài ý muốn gặp lại vị đạo diễn cậu ta từng hợp tác khi còn nhỏ, cảm thấy cậu ta rất phù hợp với nam chính phim mới của mình, nên mời cậu ta hợp tác lần nữa. Cậu đóng một bộ điện ảnh đề tài thiếu niên, bộ phim rất hay, biểu hiện của cậu ta cũng rất tốt. Quan trọng nhất chính là cậu ta là nam chính, mà Yến Thanh Trì lại là nam phụ. Nam chính, vĩnh viễn có nhiều chỗ biểu hiện và phát huy hơn nam phụ. Giang mặc thần phất phất tay để võ nguyên rời khỏi, hơi dầu dĩ dựa vào ghế. Con người đều bất công, bản năng của hắn hướng về Yến Thanh Trì, hy vọng Yến Thanh Trì có thể đoạt dài. Đương nhiên Giang mặc Thần biết trên đời này nào có thuận buồm xuôi gió chân chính, dù là hắn cũng phải trải qua rất nhiều lần đề cử mới cầm ảnh đế, dù là vệ lam cũng tận năm trước mới lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất. Nếu Yến Thanh Trì có thể lấy thưởng, đó tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể, vậy cũng rất bình thường. Nhưng hắn không muốn loại bình thường này, hắn hy vọng kiếp sống diễn viên của Yến Thanh Trì có thể thật sự một bước lên mây thẳng tiến không lùi. Từ giữa tháng 12, hai bộ Tây Trang định chế đã hoàn thành. Yến Thanh Trì nhìn quần áo hơi tương tự của mình và Giang mặc Thần quay đầu nhìn lại Giang mặc Thần. Anh cố ý sắp xếp. Võ Nguyên Chi Kỳ sắp xếp. Yến Thanh Trì, Giang Tổng, có phải anh có chỗ nào hiểu lầm với fan của anh không? Hay là anh đổi một bộ khác cho em đi, em muốn sống sót rời khỏi hiện trường trao giải Giang mặc Thần đưa quần áo cho y. Anh rất hiểu biết fan của anh yên tâm, các cô ấy sẽ để em rời khỏi. Đi thử thử. Yến Thanh Trì nhìn quần áo trên tay mình cảm thấy quả thật mình đang lấy mạng để thỏa mãn trái tim muốn liều mạng thú ân ái của bạn trai mình cố tình bạn trai còn vô cùng chờ mong. Y hít sâu một hơi, trở về phòng thay quần áo. Quần áo rất vừa người, dù sao cũng là phía nhãn hiệu chuyên môn dựa vào dáng người Y định chế tây trang màu đen nhấn ở eo cổ tay áo thêu hai con hạc vươn cánh bay cao, không có thiết kế quá hoa lệ gì, chỉ phối hợp một cái châm ngực đơn giản, rất thích hợp với Y. Giang mặc thần rất vừa lòng. Đẹp, Yến Thanh Trì hấp hối dãy rủa Em chỉ mặc cho anh xem được không? Giang mặc thần mỉm cười. Sao anh bỏ được? Yến Thanh Trì hư lạnh một tiếng. Anh đã mất đi cơ hội chỉ có mình anh có được em. Đổi lấy cơ hội tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta thật xứng đôi, giá trị. Không cứu nổi Giang Tổng, anh là điển hình của não đang yêu đương, muốn tức chết fan sự nghiệp. Giang mặc thần đến gần y, giúp y sửa sang lại cổ áo. Yên tâm, lấy thưởng thì fan sự nghiệp muốn tức giận cũng không được. Vậy fan bạn gái cũng phải tức chết, anh là đang ghim một tiêm dự phòng trước Giang Mạc Thần nhìn y, bằng không đến lúc hai chúng ta công khai, chẳng phải là trực tiếp hù chết các cô ấy sao Yến Thanh chỉ nghĩ đến lúc bọn họ công khai, chỉ cảm thấy càng đau đầu Đừng nói nữa anh còn chê bây giờ em chưa đủ loạn sao Được, Giang Mạc Thần biết phải nghe lời, đổi một đề tài vui vẻ, xem kịch bản thế nào cũng được em đang học lời kịch hai ngày nay phó đạo cũng sẽ nói chuyện phiếm với em tán gẫu tư tưởng nhân vật một chút em còn đang trong quá trình nghiền ngẫm có chỗ nào không hiểu em cũng có thể hỏi anh em biết yến thanh trì nhìn hắn đặt một cuốn sách giáo khoa như anh ở nhà em mới không khách khí cố lên Rất nhanh, giải kim quế chính thức cử hành ở cuối tháng 12, tinh đàn lóng lánh, tinh quang rực rỡ, nữ minh tinh hoàn toàn không màng nhiệt độ tháng 12 đã xuống dưới không, vẫn mặc lễ phục đơn bạc mà tinh xảo trong không khí rét lạnh triển lãm vẻ mỹ lệ của mình. Hôm nay, triệu thường mặc một bộ lễ phục màu đỏ nghiêng vai, tóc búi lên, chỉ trừ vài sợi tóc xoăn nhẹ bên tai, cô là nữ chính cùng giang mặc thần phân biệt đi bên cạnh vương đạo và liễu manh. Chắc là kỳ thư hưng sở cùng khung với Giang mặc Thần sẽ thua chị kém em, nên không đi bên cạnh Giang mặc Thần, ngược lại đi cùng triệu thường bên kia, nên Yến Thanh Trì rất tự nhiên đi qua, đi cạnh Giang mặc Thần, mà tô noãn đi bên cạnh Y. Bọn họ cùng đi thảm đỏ xong, Yến Thanh Trì nghe được có fan thét trói tay gọi tên mình bên cạnh thảm đỏ, Y dơ dơ tay lên với bên kia, khẽ cười cười. Các fan lập tức thỏa mãn nhìn người bên cạnh, khó nén vui sướng khe khẽ nói nhỏ. Anh ấy nhìn tôi anh ấy nhìn tôi Đoàn phim lạc đường ký tên trên tường ký tên, đứng yên để các phóng viên chụp ảnh cũng nhận phỏng vấn từ người chủ trì. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Yến Thanh Trì bộc lộ quan điểm tại trường hợp công khai, hơn nữa y được đề cử giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất cũng công bố điện ảnh của Phó Mẫn Chi, nên sau khi người chủ trì phỏng vấn xong đạo diễn và Giang Mặc Thần, trực tiếp lướt qua Triệu Thường và Kỳ Tư Hưng, nhắm vấn đề ngay y. Thanh Trì cậu đã khá hơn chút nào chưa? Đây là lần đầu tiên trong năm nay cậu xuất hiện trước mặt mọi người đi. Đã tốt cảm ơn mọi người quan tâm. Bây giờ được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất có cảm nhận thế nào? Cảm nhận chính là tôi không kéo chân đoàn phim thật là quá tốt rồi. Người chủ trì bị y chọc cho tức cười. thành chỉ thật biết nói chuyện cậu ở đoàn phim cũng là tính cách này sao? Cũng không có. Lạc Đường là bộ phim đầu tiên của tôi nên lúc ấy rất khẩn trương Lúc quay phim ở phim trường thì không nói chuyện nhiều đâu. An tĩnh nghe đạo diễn giảng diễn cho mọi người. lúc ấy có nghĩ đến mạnh lạc sẽ loa mắt như vậy không thật không có thật sự rất cảm ơn mọi người đã thích cũng rất cảm ơn đạo diễn và biên kịch vậy ở đoàn phim nhiều diễn viên như vậy cậu có quan hệ tốt nhất với ai hình như cậu và mặc thần cùng một công ty phần năm tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc Đọc